Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện Nữ Vương trở về. chương 21, đếm ngược thời gian, thấy ôn triệu dung và Lê Thiên Thần sóng vai đi đến, hàng mảy thanh tú của Bình An cao chặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn là vẻ không vui không hề che giấu. Đám người tống tiếu tiếu nhận thấy được sắc mặt của Bình An không vui nên quay sang nhìn theo tầm mắt cô, rồi hơi ngỡ ngàng mà quay đầu lại nhìn cô không nói gì. Đúng là người càng muốn tránh thì càng hay gặp mà. Bình An biểu môi, hạ giọng không biết nói thầm một câu gì đó. Lê Thiên Thần chạy tới bên cạnh đưa mắt dịu dàng nhìn cô thanh âm mềm nhẹ vang lên bên tai cô. Bình An, năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ, Bình An kéo kéo khóe môi cười nhạt với anh ta. Uốn triệu dung đứng sau lưng Lê Thiên Thần, ánh mắt thâm túy nhìn Bình An. Thấy cô dường như có hơi mất hứng thì khá kinh ngạc, cứ tưởng cô sẽ rất vui khi thấy Lê Thiên Thần chứ. Sắp đếm ngược rồi, hay chúng ta qua bên kia đi. Kỳ túy ý nhìn đồng hồ chỉ còn mấy phút nữa mà thôi. Bình An vội vàng gật đầu. Tốt chúng ta lên phía trước đi. Lê Thiên Thần bắt lấy cổ tay Bình An, nhỏ giọng nói. Nhiều người lắm coi chừng bị xô đẩy, ở đây cũng đếm ngược được mà. Nhưng chính vì nhiều người mới vui. Bình An muốn dẫy khỏi tay anh ta. Nếu anh ngại ở đây nhiều người chật trội thì về trước đi, chỗ này không thích hợp với anh. Anh với ba em tham gia một tiệc rượu gần đây, chú Phương bảo anh đến đón em về. Lê Thiên Thần hít sâu một hơi, cảm thấy cơn giận của Bình An lần này cũng quá lớn, đến giờ mà vẫn chưa chịu giảng hòa với anh. Nghĩ đến ba, lòng Bình An chìm xuống, ổn chịu dung không đành lòng khi thấy Bình An không vui, mở miệng cười. Bình An, anh với em cùng lên phía trước đi. Bình An gật gật đầu, phủi tay Lê Thiên Thần ra. Lát nữa tự tôi sẽ đến tìm ba tôi, sau đó xoay người chen vào đám đông. Lê Thiên Thần hoàn toàn không kịp bắt lấy cô chỉ có thể nhìn được cái lưng của ôn triệu dung đang chen theo sau cô. Lần đầu tiên anh có cảm giác khủng hoảng vì thấy sắp mất đi bình an. Anh đã quen với việc cô say mê và giam dắp nghe theo lời mình. Dù luôn tỏ vẻ khó chịu và không kiên nhẫn, vẫn mong cô đừng cuốn lấy mình nữa, nhưng khi hôm nay cô thật sự không cuốn quyết lấy anh nữa thì anh lại cảm thấy buồn bã như mất đi vật gì. Là vì ôn triệu dung kia sao? thân thế cậu ta hiền hách hơn anh, lại trẻ tuổi hơn anh, đã vậy còn có thể ngày ngày cận kề bình an nữa. Cô vốn đang trong thời kỳ chưa định hình về tính cách nên việc dễ dàng bị vẻ sáng sủa đẹp trai của ôn triệu dung hấp dẫn là bình thường. Lê Thiên Thần nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng càng cảm thấy ức chế. Đếm ngược thời gian bắt đầu, mọi người chuẩn bị xong chưa? Hành âm của MC vang lên, Lê Thiên Thần nhìn về hướng bình an và ôn triệu dung, đột nhiên có nỗi kích động muốn xông đến đó lôi cô về bên cạnh mình. Lúc anh đang tìm chỗ đậu xe thì thấy anh ta, anh ta liền hỏi có phải anh đi cùng với em không? Uốn triệu dung nhỏ giọng giải thích bên tai Bình An vì sao lại đến cùng Lê Thiên Thần. Bình An gật đầu cười nói, không sao, dù anh ta có ở đây hay không cũng chẳng khác gì nhau. Uốn triệu dung nghe vậy thì nhìn cô thật sâu. Mười chín tám bảy, đếm ngược thời gian bắt đầu. Lê Thiên Thần nhìn xuyên qua đám người thì có thể mơ hồ nhìn thấy một bên mặt đang mỉm cười ngọt ngào của cô, đột nhiên rất nhớ những lúc cô như chim non díu ra díu dít bên cạnh anh. Thì ra, trong lúc vô tình, anh đã động lòng với cô. Happy New Year! Đám người bộc phát ra tiếng hoan hô tuyết và màu được phun loạn xả khắp nơi, tình nhân thì ôm hôn nhau thật chặt, bạn bè thì ôm chúc phúc lẫn nhau. Lê Thiên Thần nhìn bình an và bạn cùng phòng ôm chầm lấy nhau, sau đó xoay người cho ôn triệu dung một vòng ôm thân thiết. Trong lòng bùng lên một nỗi ghen tuông anh đi nhanh tới kéo Bình An về cạnh mình. Trễ rồi, chú Phương vẫn còn đang chờ em. Kỳ túy ý đang định đề nghị đi hát karaoke và ăn chơi tiếp nhưng khi liếc mắt nhìn Lê Thiên Thần thì vội nuốt lời muốn nói xuống. Bình An, anh đưa em về trước nhé. Hồn triệu dung đã nhìn ra Bình An đang trốn tránh Lê Thiên Thần, liền nhỏ giọng đề nghị. Chúng tớ tự ngồi taxi về được rồi. Tống Tiếu Tiếu nói, không được, muộn lắm rồi. Ba đứa con gái các cậu không thể tự về một mình được. Bình An lập tức phản đối quay đầu nói với Lê Thiên Thần. Tôi sẽ tự về anh đi trước đi. Chính em cũng biết là muộn lắm rồi, sao còn đòi tự về. Lê Thiên Thần sưng mặt lên dậy dỗ Bình An. Bình An liếc anh ta. Có học trưởng đưa tôi mà. Bình An, đáy mắt Lê Thiên Thần đã bắt đầu nổi lên lửa giận. Lập tức không khí trở nên cứng ngắc bọn tống tiếu tiếu đều có vẻ mặt lúng túng ôn triệu rung đành lên tiếng. Nếu không để anh đưa nhóm Tiếu Tiếu về trường đi Vậy cảm ơn anh ôn Lê Thiên Thần lập tức nói cảm ơn Sau đó kéo tay Bình An Chúng ta đi về trước Tống thiếu Tiếu kỳ tùy ý và vì uy uy nhìn nhau Không biết nên giúp Bình An hay nên yên lặng quan sát tiếp Các cô không chắc chắn lắm Liệu có phải Bình An đã thật sự bóp chết tình cảm với Lê Thiên Thần hay không Nếu như cô chỉ đang giận dỗi với Lê Thiên Thần Các cô nhúng tay vào chẳng phải sẽ làm hư chuyện của cô ấy đó sao Lê Thiên Thần buông tôi ra, bị Lê Thiên Thần lôi về phía bãi đậu xe, Bình An la lớn. Tối nay cô không muốn ở riêng một chỗ với anh ta. Lê Thiên Thần im không nói lời nào, chỉ dắt cô qua đường, đi tới bãi đậu xe đối diện nhét cô vào trong xe. Một ngày quan trọng thế này em nên ở cùng với chú Phương. Bình An quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thừa nhận hiện tại cô rất khó chịu không muốn gặp ba chút nào cho nên mới cố ý không muốn về nhà. Xe nhẹ nhàng chạy ra khỏi bãi đậu xe, Lê Thiên Thần quay đầu nhìn Bình An một lúc lâu rồi mới nói. Bình An, đừng trẻ con nữa, nếu như em muốn trừng phạt anh thì em thành công rồi đó. Nhìn thấy em đứng cùng ôn triệu dung, anh không vui chút nào. Như vậy em đã hài lòng chưa? Bình An cười lạnh một tiếng. Đừng luôn tự cho là đúng như thế. Tôi rất rõ ràng tôi đang làm gì, đừng áp đặt suy nghĩ của anh lên người tôi. Chẳng lẽ em thật sự rung động với ôn triệu dung? Hai tay Lê Thiên Thần nắm chặt lấy tay lái, thanh âm lạnh lẽo đến rét run. "Đúng thế thì sao? Không phải cô chưa từng nghĩ tới việc lấy Ôn Triệu Dung ra làm bia đỡ đạn, nhưng cô không muốn ích kỷ như vậy, bởi làm vậy sẽ tổn thương Ôn Triệu Dung." "Cậu ấy không thích hợp với em." Lê Thiên Thần lập tức xác định, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng, so với anh Ôn Triệu Dung thích hợp với Bình An hơn nhiều. "Có thích hợp hay không phải do tôi quyết định chứ?" Bình An lạnh giọng trả lời. "Chứ giờ em muốn anh phải làm gì đây?" Lê Thiên Thần nắm tóc chán nản hỏi, tôi muốn anh chết phước đi. Bình An lớn tiếng trả lời trong lòng, nhưng ngoài mặt chỉ là nét cười lạnh lùng, không nói thêm tiếng nào nữa. Không biết qua bao lâu, xe từ từ chậm lại rồi ngừng trước cửa biệt thự nhà họ Phương. Bình An lập tức mở cửa xe, cảm ơn anh đưa tôi về tạm biệt. Ngay cả khách sáo mời Lê Thiên Thần vào nhà uống ly trà cũng không nói. Lê Thiên Thần không muốn tiếp tục cho cô mất hứng, không thể làm gì khác hơn là gật đầu với cô rồi quay đầu xe rời đi. Bình An mở cửa chính, phòng khách sáng rực ánh đèn, Phương Hữu Lợi giống như cũng vừa về tới không lâu đang dựa vào salon nghỉ ngơi, trên người có mùi rượu nhàn nhạt, nhạt. Ba, Bình An ngồi xuống cạnh ông, cao mày hỏi, ba uống nhiều rượu lắm hả? Nhìn thấy con gái cưng, nếp nhăn trên mặt Phương Hữu Lợi giãn ra, đáy mắt tràn đầy ý cười. Chỉ uống chút thôi, xã giao ấy mà. Uống rượu không tốt cho cơ thể, về sau ba phải uống ít một chút. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của ba, một ít giận dỗi còn vương vấn trong lòng bình an lập tức liền bốc hơi mất. Cô tựa đầu vào vai Phương hữu Lợi, thật sự hy vọng bờ vai vững chãi ấm áp này có thể vĩnh viễn ở bên cạnh cô. Được ba nghe lời con gái, về sau không uống nhiều rượu nữa. Phương hữu Lợi cười, bình an, lại một năm nữa đã qua còn lại lớn lên thêm, ba cũng già đi. Ba già đâu mà già, vẫn còn rất phong độ. Bình An chua miệng, không vui kêu lên. Phương Hữu Lợi cười ha hả, "Quỷ nghịch ngợm, ba con sắp được nghỉ, đến lúc đó con đến công ty thực tập có được không?" Bình An ôm cánh tay Phương Hữu Lợi nũng nịu hỏi, "Sao? Con muốn đến công ty thực tập, muốn làm cái gì đây? Có phải muốn làm trợ lý của Thiên Thần không, nếu vậy thì cũng không khó." Phương Hữu Lợi cười nói, "Con chỉ muốn làm trợ lý của ba thôi, không thèm làm trợ lý của Lê Thiên Thần đâu. Cô muốn lúc nào cũng đi theo cạnh ba." Không để cho đỗ hiểu mị đến gần ba, đồng thời còn phải tìm cơ hội để đuổi đỗ hiểu mị ra khỏi công ty. Ba trí công vô tư lắm đó nghe con mà làm không tốt là bị ăn mắng đó. Phương Hữu lợi đùa, ba coi thường con quá đó nha con là con gái ba, không có gì là không làm được. Bình an vỗ ngực, tốt đến lúc đó sẽ cho con ngày ngày đi theo cạnh ba, làm nha hoàn cho ba sai bảo. Phương Hữu lợi cười, bình an hoan hô lên, cảm ơn ba con yêu ba nhất. Đã lâu lắm rồi Phương Hữu lợi không thấy con gái cười vui vẻ đến vậy nên cũng lập tức vui theo. Chỉ cần có thể làm cho Bình An vui vẻ, đừng nói chỉ để cô làm trợ lý mà ngay cả cho cô làm tổng giám đốc ông cũng đồng ý. Chuồng cửa lúc này vang lên. Bình An thắc mắc, đã trễ thế này ai còn đến chứ? Vừa nói vừa đi về phía cửa chính. Chủ tịch năm mới vui vẻ. Cửa vừa mở ra, một giọng nữ kiều mị liền vang lên. Bình An lạnh lùng nhìn người đến. Đỗ Hiểu Mị cô đến đây làm gì? Chương 22, bác trai. Nghe được thanh âm của Đỗ Hiểu Mị thì sắc mặt của Bình An lập tức trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp khêu gợi ngoài cửa, lửa giận thật vất vả đè xuống lại phun trào. Đỗ Hiểu Mị cô đến đây làm gì? Nụ cười mềm mại đáng yêu trên mặt Đỗ Hiểu Mị cũng có chút cứng đờ, cô ta không nghĩ tới người mở cửa lại là Phương Bình An, càng không có nghĩ tới lúc này Phương Bình An sẽ ở trong nhà tay cầm rượu đỏ dơ giữa không trung lúng túng thu trở lại. Bình An thì ra là em ở nhà trong à. Bình An không chút nào có ý định muốn mở cửa cho cô ta vào chỉ lạnh lùng nhìn cô ta. Đỗ Tiểu Thư, hy vọng cô biết bây giờ là mấy giờ. Hiện tại không phải đang là thời điểm ăn mừng năm mới đến sao. Đỗ Hiểu Mỹ làm bộ muốn đi vào bên trong, bất đắc dĩ Bình An đứng bất động chặn lại cửa. Đỗ Tiểu Thư khuya lắm rồi, lúc này chúng tôi đều sắp nghỉ ngơi. Bình an lạnh lùng thốt cô thật không từng gặp qua người phụ nữ có ra mặt dày như vậy, à đỗ hiểu mị này rốt cuộc có hiểu cái gì gọi là xấu hổ hay không, trước kia cô thật là mắt bị mù mới có thể cùng người phụ nữ này thành bạn. Phương Hữu lợi đi tới, hỏi bình an, là vị nào đấy, vừa đi bên đến cửa liền gặp được đỗ hiểu mị, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Đỗ tiểu thư, đỗ hiểu mị nhìn thấy phương Hữu lợi, lập tức cười đến càng thêm quyến rũ hấp dẫn. Đồng sự trưởng, năm mới vui vẻ, lần trước ăn cơm nghe nói ngài thích nhất loại rượu đỏ Mountain Road Chill, chai này là 100 năm, rượu ngon bình đẹp, đồng sự trưởng sẽ phải thích thôi. Ba tôi kiêng rượu, bình an lạnh lùng nói, chỉ muốn đem chai rượu đỏ kiên nện ở trên đầu đỗ hiểu mị. Phương hữu lợi mặc dù rất ưa thích rượu đỏ Mountain Road Chill, nhưng không nghĩ tới đỗ hiểu mị sẽ đích thân mang tới cửa cho ông, lại đang là đêm khuya. Nếu như Bình An không có ở đây, đó chính là cô nam quả nữ, bất kỳ chuyện mập mờ gì cũng đều có thể xảy ra. Ông hoàn toàn không có ý định cùng với Đỗ Hiểu Mị xảy ra quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng dường như đối với Phương cũng không nghĩ như vậy. Đỗ Tiểu Thư, rất xin lỗi, con gái ra lệnh không thể không nghe, Bình An đã hạ lệnh để cho tôi kiêng rượu. Ông ôm nhẹ vai Bình An cười nói, cũng không hề mở miệng mời Đỗ Hiểu Mị đi vào ngồi một chút. Rượu bồ đào sao có thể coi như là rượu chứ, rỗi rảnh uống chút ít rất có lợi cho sức khỏe. Đỗ hiểu mị như hoàn toàn không nhìn thấy phương hiểu lợi cự tuyệt ngược lại càng thêm nhiệt tình. Cho dù là rượu bồ đào tôi cũng không thích ba tôi uống dù chỉ một hớp. Bình an nhíu mày nhìn cô ta, muốn biết ra mặt của cô ta có thể dày đến trình độ nào. Đây chỉ là tâm ý của chị thôi mà. Đôi môi đỏ mỏng hấp dẫn của đỗ hiểu mị khẽ cong có chút hút ức nhìn phương hiểu lợi. Hơn nữa hôm nay là năm mới mà chẳng lẽ không phải nên vui vẻ sao? Bình An hơi nhếch môi nhìn về phía Phương Hữu Lợi, cô muốn biết ba có thể vì Đỗ Hiểu Mị phá lệ hay không, bởi vì ông vừa hứa sẽ kiêng rượu. Phương Hữu Lợi trong lòng nghĩ Đỗ Hiểu Mị dù sao cũng là phụ nữ, cứ như vậy cự tuyệt cô ta ở ngoài cửa thì cũng có chút mất phong độ, không bằng trước hết để cho cô ta đi vào, sau đó cho tài xế đưa cô ta trở về. Vào lúc phương hữu lợi mở miệng mời đỗ hiểu mị vào cửa, bình an thấy đỗ hiểu mị hướng cô quang tới một nụ cười chiến thắng, rất nhẹ rất cạn, chỉ có mình cô thấy. Tim giống như bị lưỡi kiếm sắp bén hung hăng đâm chúng, đau đến mức bình an muốn rơi nước mắt. Nhìn đỗ hiểu mị lấy tư thái người thắng cuộc đi vào phòng khách của bọn họ ánh mắt xuồng xã xâm lược tứ phía nhà của bọn họ cô nhìn thấy trong đáy mắt của đỗ hiểu mị sự quyết tâm, quyết tâm câu dẫn ba và tập đoàn phương thị. Con mẹ nó chưa quyết tâm. Nếu là vẫn để cho đỗ hiểu mị thực hiện được vậy Phương Bình An cô đã chết một lần bỏ trôi sông à. Bình An hít sâu một hơi, nét mặt biểu lộ nụ cười ngọt ngào đi vào phòng khách. Học tỷ tối nay không phải đi chơi cùng đàm học trưởng sao? Sao lại rảnh rỗi mang rượu đỏ tới đây cho chúng tôi vậy? lần đầu tiên nghe được bình an gọi mình là học tỷ đỗ hiểu mị kinh sợ còn lớn hơn vui mừng cũng không biết nên đáp lại thế nào đặc biệt là trên mặt phương bình an cười ngọt ngào như vậy làm cho cô ta thấy thế nào cũng đều không thoải mái đàm thuyền còn có việc bận chị đương nhiên rảnh rồi đỗ hiểu mị ngồi xuống ghế salon cùng phương hữu lợi cùng nhau ngồi ở trên sofa dài bình an ngồi xuống ở bên kia cười tùm tìm nói Khó trách thì ra là học trưởng không rảnh đi cùng chị, đây chính là học trưởng là không đúng rồi, tại sao có thể để bạn gái một mình qua năm mới chứ? Sắc mặt Đỗ Hiểu Mị khẽ hơi biến đổi, khóe mắt liếc Phương Hữu Lợi một cái, mới cười nói: "Bình An à, em hiểu lầm rồi, Đàm Tuyền cũng không phải là bạn trai của chị." "Làm sao có thể?" Bình An kinh hô, tối nay nhìn thái độ học trưởng đối đãi với chị, không phải hai người giống như tình nhân sao? chị nghĩ em nhìn lầm rồi chị cùng đam thuyền chỉ là quan hệ học thì cùng học đệ thôi đỗ hiểu mị nhìn về phía bình an ánh mắt có chút bén nhọn nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề giảm bình an khiêu khích nhìn cô ta một cái có lẽ là em nhìn lầm ạ đỗ tiểu thư xinh đẹp như vậy cho dù chọn lựa bạn trai cũng sẽ chọn một người cao lớn uy mãnh anh tuấn tiêu sái nha Nụ cười trên mặt của Đỗ Hiểu Mị càng ngày càng cứng ngắc nếu cứ cùng Bình An nói tiếp cô ta thật rất khó duy trì phong độ vì vậy quay đầu lại nói với Phương Hữu Lợi. Đồng sự trưởng, hay là chúng ta mở ra chai Mountain Road chiêu nhé. Phương Hữu Lợi mặt mày đã có chút mỏi mệt mới vừa rồi hoàn toàn không có lắng nghe Bình An cùng Đỗ Hiểu Mị nói gì chỉ nghe được Đỗ Hiểu Mị muốn mở chai rượu đỏ chỉ là nhìn về phía Bình An. Bình An cười đến vô cùng thân thiết. Đỗ tiểu thư quá khách sáo, chị là học thì của em, mọi người đều là bạn học, gọi ba em là đồng sự trưởng nghe lạnh nhạt quá, nếu chị không ngại cứ gọi bác trai là được rồi ạ, đúng không, ba. Mắt đỗ hiểu mị như dao cạo nhìn về hướng bình an. Phương hữu lợi cười gật đầu, không sai, lúc không ở trong công ty còn cứ gọi bác trai là được. Lập tức liền bị chia làm hai bối phận cơn thức của đỗ hiểu mị bị ngăn ở trong ngực phát không được, nuốt cũng không xong, hận không xé được miệng bình an. Khóe miệng bình an thoáng cười lạnh xem cô câu dẫn ba tôi như thế nào. Chỉ là một tiếng bác trai này, ba thế nào cũng không thể bị cô ta câu dẫn. Thật muốn ngửa mặt lên trời cười to thật may là cô không có trong cơn tức giận chạy về trong phòng, nếu không sao có thể nghĩ ra một chiêu chọc đỗ hiểu mị thức chết này chứ, lại còn làm cho ba ba từ nay về sau đối với cô ta là chỉ là một dạng con cháu chứ không phải một người phụ nữ. Cuối cùng rượu đỏ mở ra, Đỗ Hiểu mị chỉ uống một ly liền vội vàng rời đi, Bình An tự mình tiễn cô ta đến ngoài cửa. Đỗ Tiểu Thư đi không tiễn, Đỗ Hiểu mị quay đầu lại nhìn cô chằm chằm. Phương Bình An, em không thể ích kỳ như vậy, ba em cũng cần một bạn ở bên cạnh, chẳng lẽ em muốn đuổi đi tất cả những người phụ nữ muốn đến gần ba em sao? Bình An cười lạnh một tiếng, bên cạnh ba tôi quả thật cần một người sống chung, nhưng chỉ là người đó tuyệt đối không phải là cô, ba tôi cũng sẽ không coi trọng một vãn bối. Em chắc chắn đến vậy sao em phá là sẽ thành công sao? Đỗ hiểu mị hừ lạnh một tiếng, chưa từng có người đàn ông nào mà đỗ hiểu mị cô không có được. Đỗ tiểu thư, về sau rồi sẽ biết. Bình an cười nói, đỗ hiểu mị liếc bình an một cái cũng không quay đầu lại đi thẳng. Lúc bình an trở lại phòng khách Phương Hiễu Lợi ngồi ở ghế xa lon mỉm cười nhìn cô. Con gái tới đây, ba có chuyện hỏi con. Chuyện gì à? Bình an tâm tình thật tốt lập tức kề bên cạnh Phương Hiễu Lợi. Có phải không thích đỗ hiểu mị hay không? Phương Hữu lợi trầm giọng hỏi, giọng nói cũng không hề không vui, trước khi ông còn tưởng rằng bình an bởi vì Lê Thiên Thần nên mới bài xích đỗ hiểu mị, nhưng tối nay xem ra dường như cũng không phải là như thế. Không thích, bình an gật đầu, không ngần ngại chút nào cho ba biết cảm giác của cô. Tại sao? Là bởi vì Thiên Thần. Phương Hữu lợi hỏi, Còn không thích cô ta luôn tìm các loại lấy cơ đến gần ba, làm cho con rất không thoải mái, con không muốn ba bị người khác đoạt đi mất. Bình An ôm cánh tay của Phương Hữu Lợi, giọng mũi rất nặng làm nũng. Phương Hữu Lợi cười to lên, "Con bé ngốc ai có thể cướp đi ba được chứ? Ba không phải tùy tiện người nào cũng có thể thay thế vị trí của mẹ." Bình An nhỏ giọng nói, dường như chỉ có lý do này mới có thể làm cho Phương Hữu Lợi càng thêm tin tưởng tại sao cô ghét Đỗ Hiểu mị. Phương Hữu Lợi sừng sốt một chút, ngay sau đó dịu dàng nở nụ cười. Cũng không phải là tùy tiện người phụ nữ nào cũng có thể cướp đi vị trí của con cùng mẹ con trong lòng ba. Trái tim vẫn luôn bất an của Bình An rốt cuộc đã được chấn định. ba chương 23, viên lão phu nhân. Ngày hôm sau là ngày đầu năm mới, trường của Bình An được nghỉ, Phương Hữu Lợi thì lại có hẹn với bạn làm ăn nên phải đến làng du lịch đánh gôn. Bình An chẳng có chút hứng thú nào với loại xã giao trên danh nghĩa là giải trí nhưng trên thực tế lại là bàn chuyện làm ăn này, nhớ tới cũng đã rất lâu không có đi thăm bà ngoại rồi nên liền quyết định hôm nay đến nhà bà ngoại một chuyến. Ông bà ngoại Bình An đều là cán bộ về hưu của thành phố G ở trong khu cao cấp dành cho cán bộ. Ông ngoại đã qua đời 2 năm trước, giờ chỉ còn lại mình bà ngoại sống cùng một bào mẫu. Khu nhà cao cấp Bạch Vân dành cho cán bộ là một khu làng biệt thự dưới chân núi, người sống trong khu này đều là các lãnh đạo đương nhiệm hoặc đã về hưu của thành phố G, ra vào cổng chính đều có cảnh vệ kiểm tra chứng minh thư thường thì nếu không phải là người nhà của hộ gia đình tại đây sẽ không được phép tiến vào. Từ sau khi Bình An được trọng sinh cô cũng chưa có cơ hội đến thăm bà ngoại. Kiếp trước vào năm Bình An 23 tuổi, viên lão phu nhân cũng buông tay rời khỏi nhân gian, để lại tất cả tài sản cho đứa cháu ngoại duy nhất. Bình An vẫn vô cùng kính yêu bà ngoại mình, lúc lão phu nhân qua đời cô còn đau lòng thật lâu. Bình An tự lái chiếc mini Cooper trắng đến khu cao cấp dành cho cán bộ cảnh vệ giữ cửa vừa thấy Bình An liền lập tức mở ra cổng chính còn đứng nghiêm chào một cái. Cô gần như coi nơi này như nhà mình, không có cảnh vệ nào lại không biết cô. Dường như có một cảm giác xa lạ như đã trải qua mấy kiếp. Bình An dừng xe ở bãi đậu hơi nơm nớp khi tiến vào căn biệt thự của bà ngoại. Hai bên cửa là lan can sắt vây quanh vườn hoa nhỏ, dọc theo lan can được trồng một mảng lớn hoa thực dược mà cô rất quen thuộc quen thuộc đến từng đóa hoa màu hồng nhạt hào phóng lộng lẫy mà lại còn rất đẹp kia. Nhìn xuyên qua lan can thì mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người mặc đồ màu đỏ tía bên trong. Bình an thanh thúy hô một tiếng, bà ngoại, bóng hình trong vườn hoa nhỏ dừng một chút, bình an đã đẩy cửa ra đi vào, bà lão đang tỉa tót những khóm hoa đó chính là bà ngoại của cô đây mà. Viên lão phu nhân thoạt nhìn cũng chỉ hơn 60 tuổi một chút, hai bên tóc mai hơi xám trắng, nhưng khuôn mặt lại được bảo dưỡng khá tốt nên trông trắng nõn mịn màng, khóe mắt có vài vết chân chim, hai má hơi sệ một chút, vẫn có thể nhìn ra được lúc bà còn trẻ tuyệt đối là một đại mỹ nhân. Thấy bà ngoại vẫn khỏe mạnh như xưa, Bình An vô cùng cảm động, vừa vào cửa liền ôm lấy viên lão phu nhân thật chặt. Bà ngoại con nhớ bà quá. Tránh ra Đừng rỗ ngọt bà già này, nếu con mà nhớ bà thì đã chẳng đợi đến hôm nay mới đến thăm bà. Bình thường bận gì hả? Viên lão phu nhân trong lòng rất vui khi cháu gái đến thăm, nhưng lại bày ra vẻ mặt giận dỗi, ngúng ngầy đầy bình an ra. Đã quen với tính giận dỗi trẻ con này của bà nên bình an không hề để ý, ngược lại còn càng thêm vui vẻ ôm cánh tay bà lão. Eo ôi, viên lão phu nhân, cháu gái rượu của bà bận học mà. Hôm nay không phải đi học còn đến thăm bà liền nè. Xem nào, bà càng ngày càng đẹp đó nha, đừng có mà ba hoa, viên lão phu nhân liếc xéo cháu ngoại bỏ cây kéo xuống đi vào nhà. Bộ chỉ hôm nay mới được nghỉ à, chứ mấy cuối tuần thì sao, đã 2 tháng rồi chả thấy mặt mũi đâu, trong lòng con cũng chỉ có lê thiên thần gì đó, làm gì có chỗ cho bà già này chứ. Mùi ghen nồng quá nha, bình an nén cười hôn chụt một cái lên má bà cụ. Trong lòng cháu cưng của bà, viên lão phu nhân là quan trọng nhất, ai cũng không bằng. Ba con cũng không bằng sao." Viên lão phu nhân cuối cùng cũng bật cười, "Hãy bình an một cái. Ba con cũng rất quan trọng ạ." Bình An cười nói, Viên lão phu nhân vào toilet rửa tay sạch sẽ, rồi kêu bảo mẫu lấy cho Bình An loại nho mà cô thích ăn nhất. Bảo mẫu là một dì chừng 40 tuổi, dáng hơi mập trông rất thân thiết ôn hòa. Bình An nằm trên sa lông, trong lòng thoải mái nhẹ nhõm. "Bà ngoại, hay là con chuyển đến đây ở với bà được không, chỗ của bà thoải mái hơn chỗ ba con nhiều." Ba con đồng ý không? Con nỡ bỏ ba con một mình sao? Viên lão phu nhân dù trong lòng không tin lời nói của Bình An, nhưng vẫn cảm thấy cao hứng khi nghe cô nói vậy. Không nỡ à, Bình An thành thật trả lời. Cô rất không nỡ để mặc ba cô bị con hồ ly tinh đó quyến rũ. Viên lão phu nhân vừa buồn cười vừa tức giận cốc cô một cái. Chỉ biết dỗ ngọt bà, bà ngoại bà không biết đâu, giờ ba con giống như miếng bánh thơm ngon vậy đó con phải canh cho kỹ. Bình An ngồi thẳng dậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Viên lão phu nhân không hề cảm thấy tích cách con rể mình lại bất định vô chừng như vậy. Con canh lê thiên thần của con chặt chẽ được rồi, còn quản lý ba con làm gì? Khi thấy từ lúc con gái bà qua đời đến nay đã lâu như vậy rồi mà con rể vẫn chưa tái giá, còn thương yêu bình an đến thế, trong lòng viên lão phu nhân đã cảm thấy thỏa mãn, làm sao còn quan tâm quản chế việc con rể tự do quen bạn gái? Có đôi khi bà còn hy vọng con dề có thể có ai đó bầu bạn bên cạnh nữa kìa. Bà ngoại, đừng nhắc đến Lê Thiên Thần nữa. Sau khi con khỏi bệnh con đã tự xét sâu sắc rồi, con gái của viên lệ hoa sao có thể sống phụ thuộc vào một người đàn ông chứ? Con muốn học theo mẹ con, làm một cô gái độc lập tự chủ, đàn ông chỉ là quả bóng. Bà ngoại, bà thấy đúng không? Bình An nắm chặt tay, nói rất tự tin. Viên lão phu nhân đưa mắt nhìn cô từ đầu tới chân. Cưng à, lần này đúng là con đã thấy rõ rồi, Lê Thiên Thần thật sự không đáng để con bỏ ra nhiều như vậy. Thấy rõ ràng rồi à, bình an gật mạnh đầu. Ngay từ đầu bà ngoại đã không tán thành việc cô theo đuổi Lê Thiên Thần, bởi chính cô không nghe lời dạy bảo của người già nên mới thua thiệt về sau. Bà ngoại, nếu người con yêu lại không thể ở cạnh con lúc con ngã bệnh, lúc con cần không thể chăm sóc con, xem chuyện con làm cho anh ta như chuyện đương nhiên, người như vậy có đáng để con yêu không? Cho nên, con tự động buông tay. Con muốn trở nên mạnh mẽ, con muốn giống như mẹ con. Mẹ con là kiểm sát trưởng, con cũng muốn làm kiểm sát trường à. Viên lão phu nhân lành lạnh hỏi, bà vốn không thích cháu gái học kinh doanh, nhưng cố tình chính cô lại chọn ngành quản lý kinh doanh vì gã lê thiên thần kia. Hai, bà ngoại còn đâu có tố chất để làm kiểm sát trưởng? Bình an cười gượng vài tiếng, diễn trò hơi quá sức rồi. Viên lão phu nhân không mù quáng cưng chiều bình an giống như phương hữu lời. Khi còn bé, Bình An từng ở với bà ba năm, bị bà quản giáo rất nghiêm khắc. Cho nên, bà biết rõ cô cháu gái này nếu chỉ đánh giá hời hợt thì trông như ngây thơ ngu ngốc nhưng thật ra lại là một đứa bé rất thông minh. Con của Phương hữu Lợi cùng viên lệ hoa thì có thể ngu ngốc được sao? Chẳng qua nó bị Phương hữu Lợi cưng chiều quá mức nên đâm ra thiếu hụt một chút kiên nhẫn cùng định lực thôi. Nếu Bình An đã nói muốn buông Lê Thiên Thần, bà liền tin tưởng con bé nhất định đã rất thất vọng đối với người đàn ông này rồi. Vậy con định làm gì? Viên lão phu nhân nghiêm nghị hỏi. Con muốn ba con phải nhìn con bằng cặp mắt khác xưa? À không, tất cả mọi người đều phải dụi mắt mà nhìn con. Mắt bình an đầy vẻ trầm tĩnh, khẽ nói. bà ngoại con nhất định sẽ giống như mẹ, trở thành một người độc lập tự chủ, bà nói đúng không? Con muốn ba con nhìn con với cặp mắt khác thì con nhất định phải làm được một việc gì đó vẻ vang, nhưng bây giờ con làm bất cứ chuyện gì thì đều phải dựa vào tài lực và thế lực của ba con, nên dù sau này con có thực sự thành công thì người khác cũng sẽ không cho đó là cố gắng của con mà chỉ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Làm con cái nhà giàu có hoặc nhà quan quyền đều vậy cả, bất kể có cố gắng bao nhiêu để chứng thực giá trị của mình thì tất cả mồ hôi xương máu bỏ ra cũng sẽ bị xem nhẹ bởi bối cảnh gia đình sau lưng mình. Con không muốn dựa vào ba Bình An cắn môi nói, viên lão phu nhân khẽ cười, vậy con đã nghĩ xem phải làm thế nào để cho người ta chố mắt chưa? Bình An lập tức hưng phấn, con có nghĩ rồi à, con muốn tự kinh doanh kiếm ra tiền cho ba xem, con muốn cho ba biết con cũng có máu kinh doanh trời phú tương lai nhất định có thể thay ba lãnh đạo tập đoàn phương thị. Miễn cho ba phải suốt ngày tìm con rể để bồi bồi dưỡng dưỡng cơ bản là dẫn sói vào nhà chứ chẳng ích lợi gì. Viên lão phu nhân ngẩn ra, bà thật không ngờ chí hướng của Bình An lại là tập đoàn phương thị. Có lẽ đưa cháu này thích thương trường hơn. Thôi, bà lặng lẽ gạt bỏ ý định khuyên cháu chuyển ngành học trong đầu. Tiền vốn thì sao, Buôn bán phải cần có vốn tiền vốn của con sẽ lấy từ đâu. Không phải muốn mượn của ba con đấy chứ. Viên lão phu nhân nhíu mày hỏi. Bình An ỉu xìu tiền tiêu vặt trong túi cô không phải ít nhưng tất cả đều do ba cho cô. Bà có thể cho con mượn. Viên lão phu nhân cười, nhưng con phải lên kế hoạch cho bà xem, nếu như bà hài lòng thì mới cho con vay tiền, coi như là nhập cổ phần. chương 24, câu lạc bộ Golden Bay, nghe được lời nói của viên lão phu nhân, mắt bình an sáng rực lên, chân mày khóe mắt tràn đầy vui mừng cười. Viên lão phu nhân, ngài nói là sự thật, bà có thể gạt con sao? Viên lão phu nhân liếc xéo cô một cái, tiền của bà cũng đâu phải cho con, là nhập cổ phần đó cô bé. Dạ dạ dạ, lão thái thái, bà nhất định là đại cổ đông, con sẽ không để cho bà lỗ vốn. Bình an cười hì hì bảo đảm có bà ngoại tài trợ giúp con đường gây dựng sự nghiệp của cô rốt cuộc có thể lái sang trang mới. Thật ra thì cô vốn là cũng không nhớ muốn tự chủ gây dựng sự nghiệp chỉ là trải qua mấy ngày nay tự hỏi, cô luôn có cảm giác mình ở trong suy nghĩ của người khác vẫn mãi còn là đóa hoa nhỏ được ba nâm niu trong nhà ấm, bất kể là Lê Thiên Thần hay là Đỗ Hiểu Mỹ, bọn họ cũng sẽ không đem lời cô nói để ở trong lòng, chỉ cho là cô đang giận dỗi, đừng nói chi là ba. Cô không muốn ba tiếp tục xem cô là đứa trẻ không hiểu chuyện. Muốn thay đổi cái nhìn của người khác đối với mình, nhất định phải từ từ bắt đầu thay đổi bản thân. Được rồi, con nói thử xem có kế hoạch gì. Viên lão phu nhân thấy dáng vẻ cháu gái vui mừng không thôi, trong lòng cũng hãnh diện tính tình cháu gái này cùng con gái thật sự bất đồng, cũng không biết là theo người nào, con rể rõ ràng cũng là người chững chạc thâm trầm, con gái cũng độc lập lý tính, bình an lại ngây thơ đơn thuần, một chút xíu chuyện nhỏ cũng có thể cao hứng thật lâu. Bình an một tay nâng cầm lên, có chút khó xử mà nói. Con đã nghĩ qua, bây giờ con còn là học sinh, nếu muốn đầu tư lớn sợ rằng còn chưa có năng lực kia cho bắt đầu nên chỉ có thể từ đầu tư nhỏ, vừa phải tự mình chăm sóc lấy. Đại học thành thuộc thành phố G vừa mới thành lập 2 năm, mấu chốt kinh doanh nhất định là không ít phải chắc chắn mới có thể bắt đầu đầu tư vào chỗ nào. Viên lão phu nhân hài lòng gật đầu, không có vừa bắt đầu đã ngồi cao vọng xa, rõ ràng năng lực bản thân có hạn hiểu được từ thấp làm lên, biết suy nghĩ như vậy rất có bản năng để kinh doanh. Con có thể nghĩ như vậy rất tốt, cũng chứng minh là con dụng tâm, vậy con cảm thấy phương diện nào kinh doanh thích hợp với Đại học Thành. Đại học Thành không có kinh doanh gì ngoài ăn uống, đồ trang sức thời trang tiền của phụ nữ là dễ kiếm nhất. Con muốn thừa dịp ngày nghỉ này đi tìm hiểu thị trường các nơi xem một chút, sau đó sẽ làm một điều tra, sau khi xác định mới bắt đầu đầu tư kinh doanh. Chỉ là cô chưa bao giờ làm những chuyện này, lại càng không biết bắt đầu dò xét từ thị trường nào mà cô cần, tất cả đều phải đi điều tra tìm hiểu rõ mới được. Từ nhỏ con đã quen sung sướng, lại được nâng niu từ bé, muốn tự mình làm kinh doanh sẽ rất vất vả. Nghe được tính toán của Bình An, viên lão phu nhân không nhịn được nhắc nhở cô, loại kinh doanh nhỏ này không phải khó khăn, nhưng bắt đầu cũng không dễ dàng, đặc biệt là đối với cô công chúa từ nhỏ không thiếu tiền cơm bưng nước rót, chỉ sợ còn chưa kịp bắt đầu, đã giận dỗi hoặc là để cho người khác đi giúp cô hoàn thành. Còn mà sợ chút khổ cực nhỏ này sao? Bình An đặt bàn tay ở trên đầu gối nhẹ nhàng nắm thành quả đấm, lúc ở bệnh viện tâm thần, những khổ sở mà cô trải qua so với chút khổ cực này có là bao. Đừng quá chắc chắn như vậy, con đó, từ nhỏ làm chuyện gì cũng không bền lòng, kiên trì quá 3 phút là giỏi lắm rồi. Viên lão phu nhân cười nói, Bình An ngã vào trong ngực của viên lão phu nhân, bà ngoại sao bà lại không tin tưởng cháu mình như vậy. Viên lão phu nhân bị cử chỉ trẻ con này của cô chọc cười không ngừng, ngoài miệng lại vẫn nghiêm nghị nói. Đừng chỉ nói mà không làm việc cũng đừng cho là bà cụ như bà không biết chuyện kinh doanh, bà đương nhiên có quân sư. Ai là quân sư của ngoại vậy? Viên lão phu nhân, chẳng lẽ bà? Bình an nhíu mày ánh mắt rất mập mờ không nghi ngờ là rất có ý không tốt. Viên lão phu nhân không khách sáo cấp cô một cái. Là cháu nội đồng nghiệp trước kia của bà, người ta là làm kinh doanh lớn. Bình an cười hắc hắc không ngừng. Lão Thái thái, vậy bà phải thảo luận với anh ta nhiều hơn, lấy thêm nhiều kinh nghiệm tới dạy bảo bối tôn nữ của bà. Tuần sau con qua đây một chuyến nhé." Đáy mắt viên lão phu nhân thoáng qua một tia rào hoạt, nhưng mà trên mặt lại làm ra vẻ rất nghiêm túc. "Tuần lệnh thủ trưởng, Bình An không hề nhận thấy được khác thường nơi đáy mắt của lão Thái thái, đứng lên nghiêm chào theo Kiều quân nhân. "Trưa nay bà nấu hoành thánh cho con ăn, tối nay có muốn ở chỗ này qua đêm hay không?" Viên lão phu nhân nhìn đồng hồ của bên cạnh chiếc tivi một chút, đã sắp đến giờ cơm trưa rồi, nhớ tới cháu gái thích ăn nhất là sủi cảo, lão thái thái định hôm nay tự mình làm cho cô ăn. Ngạo thích nhất là sủi cảo do chính tay viên lão phu nhân làm a. Bình An cao hứng hôn lên mặt bà một cái, trời mới biết cô nhớ sủi cảo của bà ngoại đến mức nào, đó là sủi cảo ngon nhất mà cô từng ăn. Nhưng mà, ngày mai còn phải đi học, ba nói tối nay phải ăn cơm với ba, hay là bà ngoại đến ăn cơm với con đi? Hai cha con cô đi đi. Viên lão phu nhân có chút thất vọng, nhưng biết con dệt có lẽ đã lâu không ăn cơm cùng với Bình An, công việc kinh doanh của nó cũng là rất bận rộn cho nên trong lòng rất hiểu. Hai con gọi ba tới đây ăn cơm cùng chúng ta nhé. Bình An không đành lòng thấy bà ngoại thất vọng, lập tức đề nghị. Bà ngoại muốn cùng gì đi khiêu vũ, không rảnh đi với hai cha con cô. Viên lão phu nhân cười ha hà nói. Bình An biết bà bình thường thích cùng đồng nghiệp trong tiểu khu khiêu vũ rèn luyện thân thể, liền cười nói. Vậy lần sau chúng ta ăn chung vậy? Bà cháu hai người cùng nhau đến chợ bán thức ăn gần đó mua bột mì cùng cải trắng, lúc viên lão phu nhân đang làm hoành thánh, Bình An cũng đòi học đem khuôn mặt tươi cười của mình biến thành con mèo hoa chỉ là cuối cùng vẫn học xong làm hoành thánh như thế nào, mặc dù hình dáng xem ra thật sự không ra hồn có vài thứ luôn là đợi sau khi mất đi mới biết quý trọng tựa như sau khi bà qua đời, cô cũng không ăn được sủi cảo giống như trong trí nhớ, mới nhớ tới mình vì lê thiên thần bỏ quên quá nhiều người thân thương yêu bên cạnh mình. cùng bà ngoại ăn sủi cảo mà bà gói, trong lòng bình an cảm thấy hạnh phúc và an bình. giờ khắc này những thù hận kia giống như cách cô rất xa. Bà cháu hai người cười cười nói nói, một buổi trưa cứ như thế mà đi qua, lão thay thay bình thường có thói quen ngủ chưa, Bình An không làm phiền bà ngoại ngủ chưa, ở đến 2 giờ rưỡi rồi rời đi. Lái xe ra khỏi tiểu khu, Bình An gọi điện thoại cho Phương hữu Lợi. Phương hữu Lợi vẫn còn ở sân đánh gôn Golden Bay, hỏi Bình An có muốn cùng đến chơi với ông hay không, Bình An vốn định về nhà chờ ông, ai biết ở bên đầu điện thoại kia nghe được thanh âm của đỗ hiểu mị lập tức quay đầu xe chạy về hướng Golden Bay. Golden Bay là câu lạc bộ đánh gôn duy nhất có tiêu chuẩn quốc tế ở thành phố G. Sân Bong do nhà thiết kế lừng danh T. V. P của công ty Peter Thompson Australia thiết kế, thiết kế tạo hình dựa vào ruộng được tưới nước thế câu tứ sáng tạo là địa phương mấy nhà giàu có ở thành thị làm nơi gặp mặt. Nhưng phí hội viên câu lạc bộ Golden Bay không thấp làm thẻ hội viên đều cần trên trăm vạn phí sử dụng hơn nữa mỗi tấm thẻ hội viên chỉ có một thẻ phụ thẻ phụ của ba bình an đang giữ, đỗ hiểu Mỹ làm sao vào được. Xe lái vào bãi đỗ xe ngầm của Golden Bay, bình an dáng vẻ nóng nảy xuống xe, ba cô hiện tại đang ở trong nghỉ ngơi cô dọc theo sân cỏ rộng rãi quanh co hướng tòa hội sở hào hoa lộng lẫy này đi tới. chương 25, người đàn ông kia, phong cảnh của Golden Bay luôn làm cho người ta có cảm giác thoải mái. Đi dọc theo con đường nhỏ trong sân cỏ trông về trời xanh biển biếc phía xa, xung quanh đều là hoa thơm thắm sắc và bãi cỏ xanh ngát mặt biển phẳng lặng nước như ngọc và trời thiên thanh như hòa làm một. Nét đẹp tự nhiên thanh tú như thế, cho dù trong lòng có bao nhiêu nóng nảy cũng sẽ bình tĩnh lại. Nhưng khi Bình An đứng ở chỗ này thì thù hận trong lòng chỉ càng ngày càng sâu. Nơi này tương lai sẽ là nơi mà Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị yêu đương vụng trộm. Một năm cô bị nhốt trong bệnh viện tâm thần kia, đỗ hiểu mị đem chuyện cô ta từng yêu đương vụng trộm cùng Lê Thiên Thần như thế nào, ngay dưới mắt ba mà lên giường mây mưa với Lê Thiên Thần ra sao đều kể rõ tường tận từng chi tiết cho cô biết chính là muốn kích thích cho cô nổi điên khiến bác sĩ cho rằng trạng thái tinh thần cô không tốt cư ngữ là thuốc trị không có tác dụng mà chối cô vào giường bệnh. Cô trước kia đúng là quá ngu ngốc mới để cho đỗ hiểu mị đùa bỡn trong lòng bàn tay, nếu như bây giờ cô vẫn giống như trước kia thủ đoạn gì cũng không có thì làm sao có thể là đối thủ của đỗ hiểu mị. Bước chân vốn gấp gáp của bình an dần dần chậm lại cô run run dày dày thế này thì có ích gì đâu. Một điều vô cùng hiển nhiên là không thể kè kè cạnh 324 phần 24 được, chẳng lẽ có thể canh được đỗ hiểu mị mọi thời mọi lúc để không cho ả đến gần ông sao? Không thể cứ tiếp tục vầy mãi được. Nếu không có chứng cứ thực tế để ba có thể nhìn thấu được diện mạo thực của ả đàn bà này thì ba vẫn sẽ chỉ nghĩ là cô hẹp hỏi sốc nổi, một lần hai lần thì còn dễ dàng tha thứ cho cô, nhưng rồi sau này thì sao? Cô không muốn tiếp tục làm đứa con gái bốc đồng của ba mà muốn cho ba hãnh diện vì cô. Cho nên, đối phó với đỗ hiểu mị không thể chỉ bằng khiêu khích ngoài miệng. Cô chưa bao giờ là người thích âm mưu tính kế người khác, nhưng vì bảo vệ bản thân và ba mình cô nhất định không thể cứ mãi ngây thơ như trước đây nữa. Đi vào hội sở, Bình An lấy thẻ phụ ra đưa cho cô lễ tân. Chào cô Phương, ông Phương đang trong phòng nghỉ Lâm Hải lầu 5 chờ cô. Ba thích nghỉ ở gian phòng Lâm Hải đó nhất nó gần như đã thành phòng chuyên dụng của riêng ba. Bình An cười cười với cô nhân viên, đi về hướng thang máy. Hội sở Golden Bay được thiết kế xa hoa chủ yếu lấy màu vàng kim làm sắc màu chủ đạo tạo cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái đồng thời lại quý phái từ thang máy ra là hành lang tráng lệ, lớp thảm dày mềm mại nhập khẩu tự ý treo trên vách tường là các tác phẩm nghệ thuật theo trường phái đồng quê của Pháp Bình An rẽ sang tay phải đi về hướng phòng nghỉ của Phương Hữu Lợi. Một căn phòng nghỉ dọc hành lang đột nhiên mở cửa bên trong đi ra vài thanh niên. Bình An vốn cũng không để ý chỉ thản nhiên nhìn lướt qua rồi định đi vòng qua họ nhưng chính một cái liếc mắt như thế lại làm cho nơi nào đó ẩn sâu trong trí nhớ đột nhiên sáng lên khiến cô chợt dừng lại ngẩng đầu nhìn thanh niên đi đầu. Người thanh niên đó chừng 20 tuổi, dáng vẻ rất tuấn tú, da thịt trắng nõn, quần áo cũng hết sức hợp mốt, có thể nhìn ra được đây là công tử nhà giàu. À mà có thể tới được những nơi thế này thì có ai mà không xuất thân giàu có. Bình An có thể khẳng định trước 25 tuổi cô chưa từng gặp người đàn ông này, ít nhất thì cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về thanh niên này trong trí nhớ của mình. Nhưng sau khi cô ngừa bài với Lê Thiên Thần, đi đến quán bar để uống rượu cuối cùng lại bị một gã đàn ông mang lên xe, làm cho cô bị chụp hình, khiến cô thân bại danh liệt kẻ đó chẳng phải là gã thanh niên trước mắt này đó sao. Lúc cô ở bệnh viện tâm thần, Đỗ Hiểu Mị đã từng nói tất cả mọi chuyện xảy ra hôm đó ở quán bar đều là do cô ta an bài bỏ thuốc tìm phóng viên chụp hình. Chẳng lẽ gã đàn ông này cũng là do Đỗ Hiểu Mị tìm đến? Hắn là ai? Ngón tay bình an nhẹ run khi nhìn thấy những kẻ đã dán tiếp hại chết cô và ba cảm xúc của cô luôn khó mà khống chế được. Trước giờ cô chỉ lo ghi hận Lê Thiên Thần và đỗ hiểu mị mà quên là trong chuyện này còn có những kẻ đồng lõa nữa và ngoại trừ gã đàn ông trước mắt này ra thì còn có những tên phóng viên kia. Cô đã xem những bài viết đó, hầu như tất cả đều dùng những từ ngữ ác độc nhất để hủy diệt cuộc đời cô thậm chí còn nhấn mạnh rằng sở dĩ cô xa đọa như vậy là do ba cô không biết dạy con. Cô xem mà còn tức giận đến mức đau bút cả tim chứ đừng nói chi là ba cô. Có lẽ vì Bình An nhìn quá chăm chú, gã thanh niên đã sắp lướt qua Bình An chợt rừng bước nhíu mày mỉm cười nhìn Bình An. Cô bé, chúng ta có quen biết không? Bình An lấy lại tinh thần từ trong hồi ức của kiếp trước nheo mắt nhìn gã đàn ông tuấn tú trẻ tuổi trước mắt rồi đột nhiên cười ngọt ngào. Không quen, nhưng nói không chừng rất nhanh sẽ quen biết. Ha ha ha, thật ngoan, chưa thấy cô bé nào lại dễ gần đến vậy. Người thanh niên cười lớn, quay đầu nói như khoe khoang với đồng bọn mình. Phía sau anh ta cũng là hai tên công tử bột và còn có hai cô gái ăn mặc theo mốt rất hấp dẫn, nghe thanh niên này nói thế đều cười hùa theo, dường như cũng đã quá quen với việc người khác dùng cách này để tiếp cận. Bình An cũng mặc kệ việc bị coi là cô gái dễ dãi, chỉ cười hỏi. Anh tên gì? Anh tên Khâu Thiếu Chết còn em? Khâu Thiếu Chết cười trả lời bằng giọng cợt nhà, đưa tay chống lên vách tường như muốn ôm Bình An vào lòng. Anh Khâu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, bình an nở nụ cười. Khâu thiếu Chiết, cô đã từng nghe các cô gái giới thượng lưu nhắc đến tên này. Anh ta là con một cán bộ cao cấp bởi có dáng dấp bề ngoài khá tốt nên rất được hoan nghênh. nhưng cách làm người thế nào thì cô chưa từng nghe qua bởi họ vốn chẳng bao giờ cùng xuất hiện một chỗ. Nhưng hiện tại thì phải thật sự bắt tay vào tìm hiểu cho kỹ rồi. Hắc cưng à em vẫn chưa cho anh đây biết tên em đó khâu thiếu chiết cúi đầu môi gần như sắp đụng tới má bình an tên quan trọng lắm sao bình an tránh ra cười tuồng tìm hỏi khâu thiếu gia chiêu lặt mềm buộc chặt này đừng nói là anh mới biết đấy nhé thấy khâu thiếu chiết dường như có hứng thú với bình an một cô gái phía sau anh ta mở miệng giọng nhuốm mùi ghen tức nói không chừng người ta tới đây để gặp tình nhân đó chúng ta đừng quấy rầy người ta một cô bé khác cười nói Ai cũng biết rất nhiều nhân vật nổi danh trên thương trường hoặc quan trường đều thích mang tình nhân đến Golden Bay này. Bình An liếc nhìn hai cô, mặt hơi sầm xuống. Khâu thiếu chết vốn nghĩ một cô gái có thể đến được chỗ này thì chắc hẳn xuất thân không tệ thấy Bình An vừa đáng yêu vừa thanh tú nên muốn đổi khẩu vị. Nhưng nghe đồng bạn vừa nói thế thì hứng thú lập tức giảm một nửa. Bình An, một đầu hành lang khác đột nhiên truyền đến một giọng nam trầm thấp ngay sau đó lại không vui quát lên. Các người đang làm gì đó? Lê Thiên Thần, khóe miệng Bình An cong lên, đẩy khâu thiếu chết ra đi về phía Lê Thiên Thần, nhàn nhạt kêu một tiếng. Anh Thiên Thần, bọn họ bắt nạt em hả? Lê Thiên Thần dùng ánh mắt sắc bén quét đám người khâu thiếu chết nhỏ giọng hỏi Bình An. Không có chúng em là bạn, chỉ Hàn Huyên đôi câu thôi mà. Bình An cười cười lắc đầu. Chúng ta đi thôi, Lê Thiên Thần lại liếc mắt nhìn đám khâu thiếu chết một cái. Anh nghe nói Bình An muốn đến Golden Bay mà đợi mãi chả thấy cô đâu nên muốn ra nhìn xem một chút nào ngờ lại thấy khâu thiếu chết kia ngăn cản Bình An. Bình An quen những người này khi nào? Sao anh lại không biết? Thấy Bình An và Lê Thiên Thần cùng bước vào căn phòng nghỉ cuối hành lang rồi, một đồng bạn đứng cạnh khâu thiếu chết mới cười nói. Thấy chưa đúng là tới gặp tình nhân mà, bề ngoài ra vẻ trong trắng thế mà hóa ra cũng chỉ là gái lầu xanh. Một cô gái khinh thường hừ nói. Khâu thiếu chết trợn mắt nhìn bọn họ, nói nhăng gì đó, Lê Thiên Thần mà mấy người cũng không biết sao. Anh ta gọi cô ấy là Bình An, như vậy cô gái này là Phương Bình An, thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Phương Thị Đó. Thành phố gờ còn có mấy người tên Lê Thiên Thần biết Bình An. chương 26, lại gặp mặt, trong phòng trừ Phương hữu Lợi cùng Đỗ Hiểu Mỹ, còn có một người khác mà Bình An không hề nghĩ đến. 3. Bình An vào phòng nghỉ ngơi, sau một cái liền nhìn thấy ngồi ở gần cửa sổ trường hình trên ghế salon địa phương Hữu Lợi, thân mật hô một tiếng, đem đỗ hiểu mị coi là trong suốt tầm mắt truyền một cái, thấy người đàn ông ngồi ở bên kia ghế salon thì nhịn không được mà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nghiêm tiên sinh, tổng tài tập đoàn hành tránh nghiêm thị nghiêm túc thế nhưng cũng ở đây. Phương Hữu Lợi nhìn thấy con gái bảo bối lập tức nở nụ cười, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Bình An tới đây. Nhiêm túc gật đầu mỉm cười với bình an, anh bây giờ không có mặc bộ âu phục cứng ngắc đó, mà ăn mặc tương đối thoải mái, quần màu đồng áo sơ mi trắng bình thường, bên ngoài là một áo di lê so với lần trước nhìn thấy ít đi mấy phần nghiêm cẩn xa cách thêm mấy phần thanh nhã phong lưu. Ba còn nói là tới thả lỏng cả người thì ra còn nói chuyện làm ăn a. Bình An đối với nghiêm túc cũng không ghét mặc dù không rất ưa thích gì căng đan của anh ta, nhưng dù sao những thứ kia đều là cuộc sống riêng của người ta, CEO tập đoàn nghiêm thị cũng không phải là hư danh nói chơi. Trước kia cô xem không ít tư liệu về vị tổng tài trẻ tuổi này, rất nhiều đều là khẳng định năng lực công tác của anh ta, dưới tay của anh ta, đã làm cho tập đoàn nghiêm thị ở 2 năm này phát triển không chỉ gấp 2. Ha ha ha, thả lỏng hoa cùng công việc, không phải tốt hơn sao? Phương hữu lợi cười nói. Thì ra con cũng biết nghiêm tổng tài. Bình An nhìn về phía nghiêm túc cười nói. Hôm lễ nguyên đán có gặp qua ở trường. Thật ra thì trước cũng đã gặp chỉ là phương tiểu thư quên mất thôi. Ngón tay nghiêm túc đang kẹp thuốc lá. Nhìn thấy Bình An đưa tay che lỗ mũi. Liền đem thuốc lá dập tắt. Nghiêm tiên sinh thật thích nói đùa. Nếu tôi đã từng gặp qua ngài. Làm sao có thể không nhớ. Nghiêm Túc cũng không phải là người đàn ông có thể dễ dàng sao lãng, trừ phi lúc ấy cô thật sự không gặp anh ta nếu không không thể nào không nhớ rõ. Có lẽ lúc ấy trong mắt em chỉ có người khác. Nghiêm Túc cầm nước chanh trên bàn lên uống một hớp, đôi mắt hơi cong, cười đến có chút thần bí khó lường. Trong lòng Bình An càng cảm thấy nghi ngờ. Bình An luôn luôn không nhớ dai, Nghiêm tổng tài bỏ qua cho. Lê Thiên Thần ngồi xuống ở sofa đối diện Bình An, cười nói với Nghiêm Túc. Anh thiên thần làm sao biết tôi không nhớ dai?" Bình An nhíu mày âm thanh nhạt nhẽo hỏi, không hề thích cách anh ta nói như vậy, sẽ làm người khác hiểu lầm quan hệ giữa bọn họ. Phương Hữu Lợi cười nói với nghiêm túc, "Lỗi do con bé này rồi." Ba, Bình An quẫn bách kêu một tiếng, sao ngay cả ba cũng xem cô là đứa trẻ không hiểu chuyện vậy? Ánh mắt Lê Thiên Thần dịu dàng sùng ái nhìn bình an, anh ta cũng không hy vọng bình an chú ý đến người đàn ông khác, đặc biệt là yêu tú nhưng nghiêm túc. Anh ta và nghiêm túc đều đàn ông, cho nên nhìn ra nghiêm túc có hứng thú với bình an, điều này làm cho tim của anh ta cảm thấy sợ hãi. Bình an đối với ánh nhìn dịu dàng chăm chú của anh ta làm như không thấy, chỉ lo kéo cánh tay Phương Hữu Lợi không vui làm nũng. Phương Hữu Lợi nở nụ cười, được được không nói nữa, nghiêm túc tư thái lời biếng dựa vào ghế salon. Một tay tùy ý khoác lên bên cạnh một tay cầm nước chanh khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhìn bình an, ở góc độ này của anh, là có thể đem tất cả vẻ mặt của bình an thu hết vào mắt một gương mặt trái xoan nho nhỏ, giống như ánh sao sáng biết nói, lúc cô làm nũng với ba, khiến những người bên cạnh cũng không nhịn được sinh ra mấy phần thương tiếc nhất cử nhất động đều hoạt bát linh động giống như một tiểu tinh linh. Giống như bị chính cái ý nghĩ này của mình làm sợ hết hồn, nghiêm túc cúi đầu uống một hớp nước, không khỏi buồn bực ở trong lòng, tại sao mình lại khắc sâu ấn tượng đối với một cô gái nhỏ chừng hai năm trước vội vã gặp qua một lần. Cho dù những người phụ nữ đã từng qua lại với anh, dù hỏi tên chưa chắc anh đã nhớ chưa nói chi là nhớ bộ dáng. Có lẽ là chưa từng thấy qua cô bé gái giống như Phương Bình An như vậy, cho nên mới cảm thấy ly kỳ thôi. Bình An lại không biết nghiêm túc đang suy nghĩ gì, chẳng qua là cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình có chút kỳ quái, cô rất muốn hỏi ba một chút có phải có làm ăn với nghiêm thị hay không, nếu không làm sao lại cùng nghiêm túc hẹn gặp mặt ăn ở chỗ này, nhưng là ngại vì nghiêm túc vẫn còn ở đây, nên cô cũng không thể hỏi gì. Nghe nói nghiêm tổng tài gần đây đem 400 mẫu đất ở ngoại ô thành phố thu mua chung với chính phủ. Phương Hiễu lợi hỏi tới phương diện công việc bình an trước kia đối với mấy cái này không có hứng thú, nhưng bây giờ lại vỉnh tay lắng nghe, nghe nghiêm túc những thư tin tức này mặc dù bây giờ đối với cô chưa hẳn hữu dụng, nhưng thời gian còn dài xa ai biết về sao cô có cần dùng đến hay không. Đây là cơ mật công ty, vốn là không nên nói ở chỗ này, nhưng cảm thấy bộ dáng hứng thú này của bình an, khóe miệng nghiêm túc khẽ cong chỉ là một miếng đất bỏ hoang thôi. 400 mẫu đất chống khai phá không phải là hạng mục nhỏ. Chỉ bằng vào tập đoàn nghiêm thị mặc dù cũng có thể độc lập hoàn thành, nhưng nếu có thể tìm được bạn cùng hợp tác nguồn vốn của nghiêm thị có thể sẽ không dính vào trạng thái khan hiếm cho dù ngắn ngủi, nghiêm túc nhìn Phương hữu Lợi một cái, trong lòng đột nhiên có một tính toán. Ở thành phố gờ tất đất là tấc vàng, làm gì có khu đất nào bỏ hoang chứ? Phương hữu Lợi cười nói, nghiêm túc nở nụ cười. Phương Tiên Sinh có đề nghị gì sao? Tập đoàn Phương thì cũng không có thiếu hạng mục đất dài muốn khai phá, mặc dù ông đối với mảnh đất này cảm thấy hứng thú, nhưng cảm giác quá mạo hiểm rồi. Mảnh đất kia ở địa phương nào ạ? Bình An tò mò hỏi ói. Lê Thiên Thần cùng nghiêm túc đồng thời nhìn cô một cái, đại khái là không nghĩ tới cô sẽ chen miệng hỏi. Đang ở vịnh khu là ngoại ô thành phố. Phương hữu lợi cười trả lời. Từ khi nào con cảm thấy hứng thú với mấy thứ này? Bình an khẽ đảo trong mắt, chẳng lẽ mảnh đất kia chính là mảnh đất nổi tiếng được người tiêu dùng vinh dự đặc biệt danh khu cao ốc hoàn mỹ Phượng Hoàng Thành đó sao? Đó là khu biệt thự hiện đại nhất mà cô ở sau khi kết hôn, Phượng Hoàng Thành cũng là khu biệt thự sân vườn cao cấp đầu tư toàn bộ những công nghệ thiết bị hiện đại nhất, sang trọng nhất với thiết kế vườn hoa quanh năm, thời điểm vừa mới bắt đầu bán cao ốc, 2.000 biệt thự vừa được đưa ra giá, lập tức cháy hàng. Thì ra là đây là sản nghiệp của tập đoàn nghiêm thị. Đây chính là đầu tư kinh doanh trong tương lai thật tốt, cô không có tiền để đầu tư, người khác cũng sẽ không hợp tác cùng cô, nhưng tập đoàn phương thị có thể cùng nghiêm thị hợp tác mà cô nhớ sau khi ba biết phượng hoàng thành bắt đầu khởi giá, còn hối hận lúc ban đầu đã bỏ qua mối làm ăn này. Thì ra là biệt thự vườn hoa mà cô thích nhất là hạng mục đầu tư của nghiêm túc. Địa phương lớn như vậy, nếu có thể xây dựng thành khu biệt thự sân vườn cao cấp thì thật tuyệt. Bình An cười, hiện tại không tiện cùng ba nói quá nhiều, chờ về nhà sẽ hỏi lại bà ý kiến về mảnh đất kia. Đáy mắt Nghiêm Túc chợt lướt qua một tia kinh ngạc, thật sâu nhìn về phía Bình An. Trẻ con thì biết cái gì, đây là Nghiêm tổng tài đầu tư, nên do Nghiêm tổng tài quyết định. Phương Hữu Lợi cười nói, Nghiêm Túc cười cười, đầu tư là phải nhìn thế cục, Phương Tiên Sinh vốn nổi danh trong lĩnh vực bất động sản này, cháu đây còn phải cần xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Phương Hữu Lợi cười to Nghiêm tổng tài quá khách sáo, hai người này đột nhiên lại nói đến những lời khách sáo, bình an biểu môi không nói thêm gì nữa, lúc này mới chú ý tới thái độ khác thường của đỗ hiểu mị vẫn an tĩnh ngồi ở bên cạnh không mở miệng, chỉ là khép mi buông mắt nghe bình an bọn họ nói chuyện, cũng không chen miệng một câu thật là rất quỷ gì. Bình an âm thầm quan sát cô ta. Mặc dù bộ dáng rất đoan trang ôn thuận, ánh mắt cũng không an phận thỉnh trên người thoảng lại đem tầm mắt rơi vào nghiêm túc một lát lại chuyển tới trên mặt ba chốc sau nữa lại có chút u oán nhìn Lê Thiên Thần. Là đang suy tính nên câu dẫn người nào sao? Bình an buồn cười nghĩ loại đàn bà giống như đỗ hiểu mị bất cứ lúc nào cũng để ý xem nên để gã đàn ông nào nằm đè lên người mình chưa từng thấy qua người nào không biết xấu hổ như cô ta không những không biết xấu hổ, còn vô cùng ác độc tâm cơ lại thâm sâu, người như vậy thật sự phải ứng phó cẩn thận mới được. Bên Kim Nghiêm Túc cùng Phương Hữu Lợi, Lê Thiên Thần ba người đã khách sáo xong rồi, Nghiêm Túc đứng lên muốn rời đi trước, mắt mỉm cười nhìn Bình An, giọng nói có chút mập mờ. "Phương tiểu thư, hi vọng lần sau gặp mặt em sẽ còn nhớ tôi." Phương Hữu Lợi cùng Lê Thiên Thần đồng thời ghé mắt nhìn Nghiêm Túc. Bình An cũng đứng lên theo. "Nghiêm tiên sinh ngài yên tâm, tôi cũng không dám quên nữa đâu ạ." Giọng nói khôi hài nghịch ngợm lập tức đem cảm giác mập mờ hòa tan, Phương hữu Lợi cũng cười, chỉ cho là nghiêm túc đang cùng bình an nói đùa. Nghiêm tổng tài, lần sau lại mong anh chỉ cho kỹ thuật đánh bóng nhé, hẹn gặp lại. Phương Thiên sinh quá khách sáo, lần sau còn phải xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Nghiêm túc cười nói, đỗ hiểu mị giúp nghiêm túc mở cửa thanh âm mềm mại đến mức có thể chảy nước. Nghiêm tổng tài xin đi thong thả, nghiêm túc nhìn cũng chưa từng nhìn cô ta một cái liền đi ra ngoài. Chương 27, ý định của mình. Đỗ Hiểu Mị cũng không hề để ý đến thái độ lãnh đạm của Nghiêm Túc tự mình đưa anh ra khỏi phòng nghỉ, lại đưa đến cửa thang máy, thời điểm đang đợi thang máy, cô ta dơ lên nụ cười vẫn tự nhận là đoan trang yêu nhã. Nghiêm tiên sinh tuổi còn trẻ đã có thành tựu như ngày hôm nay, thật sự làm cho người ta khâm phục. Nghiêm Túc đem đôi tay cắm ở, ở trong túi quần, đôi mắt cong lên một đường cong nhàn nhạt, đối với nhiệt tình của Đỗ Hiểu Mị cũng không đáp lại, chỉ là nói khách sáo. Năng lực của Đỗ tiểu thư cũng không kém lại không nói là năng lực làm việc hay là những thứ khác, khiến Đỗ Hiểu Mị có chút xấu hổ. "Cảm ơn Nghiêm tiên sinh khích lệ, nếu như có thể học tập cùng Nghiêm tiên sinh, tôi nghĩ năng lực của tôi sẽ phát huy tốt hơn." Đỗ Hiểu Mị cười duyên nhìn Nghiêm Túc, chỗ sâu nơi đáy mắt mơ hồ lộ ra dã tâm nào đó. Nghiêm Túc ở trên mặt cô ta liếc một cái, lại lần nữa nhìn về phía thang máy. "Lê Thiên Thần cũng là cấp trên tốt, Lê Thiên Thần dù tốt đến thế nào cũng đâu vượt qua anh." bất kể bên ngoài hay thân thế, Nghiêm Túc cao hơn Lê Thiên Thần không chỉ một cấp bậc, nếu như cô ta có thể có được Nghiêm Túc. Làm gì còn cần phải nghĩ hết biện pháp đến gần phương hữu lợi. Đinh một tiếng, thang máy đến. Đỗ Hiểu mị căng thẳng trong lòng, cô ta hiếm khi được gặp mặt Nghiêm Túc như thế này. Nghiêm tiên sinh, Nghiêm Túc đã đi vào thang máy, gật đầu với cô ta một cái. Đỗ tiểu thư, hẹn gặp lại anh mặc dù có qua rất nhiều phụ nữ nhưng chưa bao giờ chiêu chọc loại đàn bà tràn đầy dã tâm giống như Đỗ Hiểu Mị này một khi dính vào thì khó có thể thoát thân anh là xin miễn thứ cho kẻ bất tài Bình An sau khi thấy Đỗ Hiểu Mị cùng nghiêm túc đi ra ngoài lập tức liền ôm lấy cánh tay Phương Hữu Lợi bà thì ra hôm nay bà hẹn nghiêm túc à chúng ta cùng nghiêm thì cũng có hợp tác kinh doanh sao Là hẹn đồng sự trưởng xây dựng kỳ phong cùng anh ta nói về thành phần hiệp ước, nếu không sao ba lại để cho thiên thần cùng đỗ tiểu thư ở chỗ này giúp một tay, nhưng mà anh ta có việc gấp đi trước, chúng tôi ở khách sạn gặp phải nghiêm túc liền cùng nhau ăn cơm. Phương Hữu Lợi cười giải thích thỏa mãn lòng hiếu kỳ của con gái. Golden Bay đương nhiên là có đến mấy khách sạn 5 sao cao cấp rất thuận tiện cho thương nhân đến câu lạc bộ bàn việc kinh doanh. Bà không muốn hợp tác cùng nghiêm thị sao? Bình An tò mò hỏi theo cô nhớ hiểu. Thành công của Phượng Hoàng Thành mang đến một sự nghiệp mới mẻ vững trãi tuyệt cùng cho tập đoàn nghiêm thị, về sau cả nước các nơi cũng dựa theo Phượng Hoàng Thành, thành lập nhưng khu tiểu khu nho nhỏ mang khái niệm, biệt thự thành thị bị rất nhiều người tiêu thụ nhiệt tình thổi phồng, nếu như tập đoàn Phương Thị cũng có thể chia một chén súp, nói không chừng Phương Thị cũng có thể bắt đầu ở đỉnh cao mới. Lê Thiên Thần nói Tập đoàn phương thị của chúng ta cùng nghiêm thị luôn luôn thi triển tất cả các phương thức mặc dù mặt ngoài quan hệ hợp tác nhưng kỳ thật đều là đối tượng cạnh tranh thật sự muốn hợp tác đó là không thể nào. Đều là những nhân vật dẫn đầu tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố G, Phương, nghiêm hai nhà thật ra thì cũng có chút dấu hiệu tranh đấu gai gắt, chỉ là đồng sự trưởng hai bên tạo ra hình tượng bên ngoài rất tốt không cho nhìn người ra đầu mối mà thôi. Sản nghiệp dưới tay của tập đoàn Phương Thị Trừ Địa Sản còn về trang phục sản phẩm điện tử còn có các mặt đầu tư nổi tiếng, nhiều không kể xiết mấy năm nay, nghiêm thị giống như muốn chú trọng đầu tư về mặt địa sản này, đặc biệt là sau khi nghiêm túc từ công ty chi nhánh bên kia đại dương trở về càng làm cho những công ty khác ở thành phố gờ cảm thấy áp lực. Bình An hoàn toàn không đồng ý cách nói của Lê Thiên Thần cô nói với ba. Đối tượng cạnh tranh mạnh mẽ nhất không phải kẻ địch mà là đối thủ, nếu như có thể cùng đối thủ hợp tác đó không phải là đối với công ty càng thêm có lợi sao? Phương Hữu lợi cười ha ha, con cảm thấy ba nên hợp tác cùng nghiêm túc sao? Chẳng lẽ ba không muốn sao? Mới vừa nói muốn khai thác khối đất khu vịnh đó, thật ra thì rất có triển vọng, mấu chốt xác định để thiết kế thế nào cha, ngay cả người không hiểu kinh doanh như con cũng đều biết rõ đó là đầu tư tuyệt đối có lợi ích, chẳng lẽ ba không cảm thấy được sao? Bình An cũng không lo lắng cho mình khi ở trước mặt ba nói đến đề tài kinh doanh, lúc bình thường, Phương Hữu Lợi cũng sẽ cùng cô giảng giải một chút chuyện trên thương trường tình, có lúc còn có thể để cho cô phát biểu giải thích của mình, cũng không phải cố ý muốn bồi dưỡng cô trở thành người nối nghiệp, nhưng ít ra cũng không thể đối với sản nghiệp nhà mình hoàn toàn không hiểu biết gì cả. Còn nói đúng, ba sẽ xem xét, chỉ là đây vốn là hạng mục đầu tư vô cùng lớn, phải vô cùng cẩn thận mới được. Phương Hữu Lợi cười gật đầu, Bình An càng ngày càng thông minh. Bình An mừng khớp khởi cười. Tất nhiên con là con gái của ba mà chắc chắn cũng là có đầu óc kinh doanh rồi. Lời này để cho bà ngoại con nghe được bà sẽ lại mất hứng. Phương Hiễu lợi xủng ái sơ sờ, sờ đầu. Bình An, hôm nay đi gặp bà ngoại thân thể bà khỏe không? Lão thái thái mạnh khỏe lắm, ba, ba đừng tưởng rằng bà ngoại vẫn còn để ý chuyện ba đồng ý cho con quản lý kinh doanh, bà cũng chỉ là lầm bầm ngoài miệng mấy câu thôi, thật ra thì trong lòng không có gì, hôm nay còn hứa cho con. Bình An vội vàng thu lại lời nói, thiếu chút nữa sẽ đem chuyện mình muốn mở tiệm kinh doanh nói ra mất rồi, thật may, thật may à. Hứa cái gì, Phương Hữu lợi không hiểu nhìn con gái, sao lại chỉ nói một nửa rồi lại ngưng. Bình An le lưỡi một cái, hứa lần sau làm thêm hoành thánh cho con ăn. Phương Hữu lợi không nhịn được bật cười, véo chóp mũi Bình An một cái. Chỉ có biết ăn thôi. Lê Thiên Thần cao mày nhìn bình an trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Anh ta cũng đã không chỉ một lần ăn nói khép nép với cô rồi cô còn muốn cùng anh ta giận dỗi tới khi nào? Hôm nay từ khi gặp mặt đến bây giờ cô nói chuyện với anh ta đều không vượt qua 5 câu. Cái này nếu ở trước kia vừa gặp anh điều đầu tiên của cô làm là chú ý đến anh ta, anh ta mới là trung tâm của cô. Cô cũng chỉ quay quần quanh anh ta, nhưng gần đây cô lại coi anh ta như trong suốt. Bà tối nay tự chúng ta về nhà ăn lẩu đi, chúng ta cùng đi siêu thị mua thức ăn. Bình An không hề chú ý ánh mắt phức tạp giò xét của Lê Thiên Thần, nhớ tới thật lâu cô không cùng ba ăn cơm tối nhà, đột nhiên muốn trổ tài nấu nướng, còn có thể vừa nói chuyện phiếm, nghĩ tới cũng đã cảm thấy vui vẻ. Tốt Thiên Thần, con cũng cùng đi thôi. Phương Hiễu lợi tán thành gật đầu, ông cũng chán ăn thức ăn ở ngoài rồi, cùng con gái ở nhà ăn lầu cũng tốt. Không chờ Lê Thiên Thần phát biểu ý kiến, Bình An đã nói. Không được hôm nay khó có được một ngày nghỉ, nói không chừng anh thiên thần còn có hẹn mà, lại bị ba nói như thế, cho dù anh ấy muốn không hứa cũng không được. Phương hữu lợi thật ra đang muốn giúp con gái chế tạo cơ hội, không nghĩ tới bình an thế nhưng không cảm kích hình như kể từ khi bình an bệnh nặng, nhìn thiên thần dường như cũng không còn thân mật như trước nữa, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra mà ông không biết. Xem ra phải tìm cơ hội để hỏi cho rõ mới được. Nếu nói như vậy thiên thần, vậy con cứ đi làm việc của con đi. Phương Hữu Lợi sẽ không làm người khác khó chịu, mặc dù ông cảm thấy Lê Thiên Thần là một người nối nghiệp thật tốt nhưng ông cũng sẽ không hạn chế tự do của anh ta. Không sao chú Phương, hôm nay con cũng không có chuyện gì làm không bằng để con đi siêu thị với bình an nhé. Lê Thiên Thần há là người dễ dàng đuổi sao? Đỗ Hiểu Mị cũng vừa trở lại, muốn đi siêu thị sao? Trong quanh đây giống như không có siêu thị. Lê Thiên Thần nói, chúng tôi đang thương lượng chuyện ăn lầu chuẩn bị đến siêu thị đi mua đồ. Nấu nướng cũng tốt, em cũng đã lâu chưa ăn lẩu rồi, nấu nướng thì phải náo nhiệt mới vui, em đi cùng mọi người nhé, giúp một tay chọn vật liệu. Đỗ hiểu mị nhẹ nhàng mà đem mình cũng trở thành một phần từ. Sắc mặt bình an trầm xuống, cô hoàn toàn không có ý định ăn uống cùng đôi cầu nam nữ này. Lê Thiên Thần hiển nhiên là cũng không nghĩ qua đỗ hiểu mị sẽ chủ động yêu cầu cùng đi như vậy, anh vốn muốn tìm cơ hội gần gũi với bình an, hiện tại có một người ngoài ở đây, làm sao nói chuyện. Phương Hữu Lợi nhìn Bình An một cái, biết con gái không thích Đỗ Hiểu Mỹ cho nên ông muốn biết ý kiến của Bình An. Bình An cười như không cười nhìn Đỗ Hiểu Mỹ. Hôm nay Đỗ Tiểu Thư cũng không có hẹn sao. Thật đáng tiếc người cô đơn như chị ai hẹn hò với chị chứ. Đỗ Hiểu cười híp mắt trả lời, mắt như có như không liếc về phía Phương Hữu Lợi, không cách nào xuống tay đối với nghiêm túc cô ta chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp đến gần đồng sự trường. Thật ra thì nếu thật sự có thể đem nghiêm túc chụp vào lòng bàn tay thì cô ta làm sao chịu câu dẫn một người đàn ông có thể làm cha mình. Vậy thì mời đỗ tiểu thư cùng với anh thiên thần đến siêu thị mua đồ, tôi cùng ba về nhà trước chờ các người, ba chúng ta đi thôi. Cô không thể dùng miệng lưỡi đối phó với đỗ hiểu mị nữa, nhất định phải làm cho ba thấy rõ ràng diện mạo thật của cô ta mới được cho nên, bắt đầu từ hôm nay cô phải học được cách che giấu mình, giảm thấp tâm phòng bị của bọn họ đối với cô, một lưới bắt hết. Lê Thiên Thần kinh ngạc nhìn bình an, còn chưa kịp phản đối cô đã kéo tay Phương Hữu Lợi đi ra ngoài. chương 28, ăn lầu. Đỗ Hiểu Mỹ xích một tiếng bật cười, chân mày khóe mắt đều là nụ cười châm chọc. Lê Thiên Sinh, xem ra Phương Tiểu Thư một chút cũng không lo lắng anh và em ở riêng một mình nhỉ. Lê Thiên Thần tối tăm nhìn cô ta một cái, lạnh lùng thốt. Đỗ Tiểu Thư cảm thấy có gì đáng cười. Bình An không lo lắng, đó là cô ấy có lòng tin đối với mình, và cũng đối với tôi, cũng cho rằng cô không phải là đối thủ của cô ấy, cô cảm thấy rất cao hứng sao. Nụ cười trên mặt đỗ hiểu mị đột một cứng lại, Lê Thiên Thần nhắc nhở cô ta, Phương Bình An xác thực không hề đặt cô ta vào trong mắt. Cho tới bây giờ cũng chưa có. Hừ, không phải chỉ là một con nhóc sao? Cô ta còn có thể không đấu lại sao? Chờ coi đi, đợi một thời gian, cô ta nhất định phải làm Phương Hữu Lợi không thể rời bỏ cô ta, sau đó, sau đó nữa, đem Phương Bình An luôn gắn ở trong suy nghĩ Phương Hữu Lợi trở nên không đáng giá một đồng, đến lúc đó còn sợ không chiếm được Lê Thiên Thần sao? Nếu như cô ta có thể sinh con trai cho Phương Hữu Lợi. Nói không chừng Phương Bình An sẽ cũng không có chút địa vị gì, tập đoàn Phương thị cũng sẽ là vật trong túi cô ta. Đi thôi, đến siêu thị. Lê Thiên Thần cầm túi văn kiện trên bàn lên nói với Đỗ Hiểu Mỹ. Đỗ hiểu mị đang đắm chìm ở bên trong suy nghĩ về tương lai, trên mặt hiện lên nụ cười mơ màng ánh mắt có chút ngoan độc. Đỗ hiểu mị, Lê Thiên Thần thấy cô ta không có phản ứng, cất cao giọng kêu một tiếng. A, Đỗ hiểu mị lấy lại tinh thần, phát hiện mình lại đang mất hồn ở trước mặt Lê Thiên Thần rồi có chút ngượng ngùng cười cười. Ngại quá em đang suy nghĩ chút chuyện, Lê Thiên Thần nghi ngờ nhìn cô ta một cái, lại không hỏi nhiều. Đi thôi. Đỗ Hiểu Mị vội vàng đi theo, hai người cùng nhau chạy xe tới nội thành, lúc này đã là 4 giờ rưỡi rồi, dòng người trong siêu thị rất nhiều, Lê Thiên Thần hoàn toàn không đến siêu thị mua qua món ăn, cho nên có chút không biết bắt đầu từ đâu. Không thể làm gì khác hơn là do Đỗ Hiểu Mị vừa hỏi khẩu vị Phương Hữu Lợi, vừa chọn lựa những gia vị thích hợp nấu lẩu. Lê Thiên Thần còn cố ý bảo Đỗ Hiểu Mị chọn mấy thứ sau Cải mà Bình An thích ăn. Mà Bình An tự lái xe chờ ba về nhà, để chú Đinh tự mình lái xe về. Phương Hữu Lợi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn con gái cười nói. Bình An, đây là lần đầu tiên con chờ ba đó. Bình An quay đầu cười. Ba cảm thấy không an toàn sao? Ba chỉ là đang cảm khái, vốn là một bé gái ngồi trên xe nôi, mới đây đã có thể lái xe chờ ba rồi. Phương Hữu Lợi cười thở dài nói, có loại thổn thức đối với năm tháng trôi qua nhanh quá. Ba, đang buồn sao thu tàn đông đến đó sao, khó tin quá đi à? Bình An cười nói. Phương Hữu Lợi cười trợn mắt nhìn Bình An một cái, còn dám nhạo báng ông. Chuyên tâm lái xe, hai cha con cô sau khi trở lại biệt thự nhà họ Phương, Đỗ Hiểu Mị cùng Lê Thiên Thần còn chưa có tới đây, chỉ là điện thoại bảo gì liên giúp việc chuẩn bị mọi thứ nấu bữa tối, Phương Hữu Lợi bảo Bình An vào thư phòng cùng ông. "Ba, sao vậy?" Bình An hoang mang nhìn Phương Hữu Lợi, ba rất ít để cho cô đến thư phòng nói chuyện. "Ngồi xuống đi." Phương Hữu Lợi vốn muốn tự mình rót một ly rượu đỏ, nghĩ đến đã hứa với Bình An về sau không uống rượu nữa, liền để ly cao cổ xuống, ngồi xuống trên ghế salon màu đen trong thư phòng, bảo Bình An ngồi vào đối diện ông. "Ba, ba cứ nói, con nghe ạ." Bình An ưỡn thẳng lưng ngay ngắn ngồi thẳng, một bộ dáng chuẩn bị nghe dạy dỗ. Phương Hữu Lợi bị dáng vẻ khải khái này của con gái chọc cho cứ mãi lắc đầu, rõ ràng vẫn còn con nít, sao có khi lại cảm thấy cô thành thục chững chạc không ít nhỉ? ba hỏi con, con cứ muốn thế này với thiên thần mãi sao? Ông đã nhìn ra bình an đối với Lê Thiên Thần đã không có nhiệt tình như trước kia. Con gái muốn thích người nào, ông cũng sẽ không ngăn cản, nhưng lập tức thay lòng, ông khó tránh khỏi cảm thấy bất an. Chúng con vốn cũng chẳng có gì. Bình an khoát tay nói, cô vốn còn chưa có cùng Lê Thiên Thần bắt đầu yêu, vẫn chỉ là cô một bên tình nguyện. Hiện tại cô không chủ động đến gần Lê Thiên Thần, ngược lại khiến rất nhiều người không quen. Có phải thích cậu trai khác rồi hay không? Phương hiểu lợi không xác định chắc chắn hỏi. Bình an quá quyết lắc đầu. Không có, chỉ là bây giờ con thấy con vẫn còn nhỏ tuổi, không thích hợp yêu đương quá sớm, mà là đem trọng tâm đặt ở trên học nghiệp tương lai làm một người hữu dục. Nói bậy, Phương Hữu lợi vừa buồn cười vừa tức giận nhìn con gái. Sao lúc trước con không nghĩ như vậy? Lúc nào thì đột nhiên nghĩ thông suốt vậy? Bà trước kia là con không hiểu chuyện, thật ra thì con đối với anh thần đây chẳng qua là sùng bái không phải tình yêu, lúc con bệnh con đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Bình An nói nghiêm túc, hơn nữa con cũng không thể để ba nuôi con cả đời, con cũng phải học cách tự chăm sóc mình cho nên mới nghĩ kỹ phải nên bắt đầu từ việc học. Trước đây con cũng không hề nói như vậy. Lúc con gái mới vừa bắt đầu thích Lê Thiên Thần, ông cũng đã từng phản đối qua, dù sao tuổi bình an còn quá nhỏ, đối với rất nhiều chuyện cũng không có tính chất cố định, đừng nói chỉ là tình yêu, chỉ sợ cô chỉ là nhất thời tham mới mẻ, nhưng cũng đã kiên trì 2 năm rồi, hiện tại mới nói không phải là tình yêu, giống như có chút không hợp lý. Ai nha, bà, dù sao hiện tại con vô cùng tốt, ba cũng đừng lo lắng cho con, tương lai con nhất định sẽ tìm con rể cho ba vừa lòng đẹp ý, được chưa nè? Bình An nhào tới bên cạnh Phương Hữu Lợi cười hì hì nói. Thật, Phương Hữu Lợi nhíu mày hỏi, lo lắng cô là làm bộ vui vẻ. Bình An nắm chặt quả đấm, hôm qua thì cứ xem như hôm qua đã chết còn hôm nay thì cứ xem như vừa mới bắt đầu chuyện đã qua cũng không cần nói nữa, bây giờ con rất khỏe. Phương Hữu Lợi gật đầu một cái, người trẻ tuổi có thế giới của người trẻ tuổi, ông cũng không thể quản quá nhiều, dù sao bây giờ Bình An còn nhỏ. Đợi sau khi cô lớn lên tính tình ổn định, lựa chọn thí sinh thích hợp làm chồng cũng không muộn. Cha con hai người cười đùa một lát, Lê Thiên Thần cùng Đỗ Hiểu Mỹ đã trở lại rồi. Bình An lười phải đi xuống lầu gặp bọn họ, liền vui ở thư phòng phương hữu lợi. Đi xuống lầu cùng Lê Thiên Thần bọn họ nói đến chuyện hợp tác cùng xây dựng kỳ phong. Sắp đến 6 giờ, dì Liên đã đem mọi thứ chuẩn bị xong, Bình An xuống lầu theo chân bọn họ cùng nhau nấu nướng. Trên chiếc bàn to hình vuông vuông, Phương hữu Lợi ngồi ở chủ vị, Bình An ngồi bên tay trái của ông, bên tay phải là Lê Thiên Thần cùng Đỗ Hiểu Mị. Bình An, đây là nấm hương nhồi bao tử heo em thích ăn nhất. Lê Thiên Thần săn sóc gắp thức ăn cho Bình An, hy vọng cô đừng giận dỗi với mình nữa, anh ta thật đối với cô không có biện pháp. cảm ơn, chẳng qua hiện tại tôi thích ăn thịt bò hơn. Nói xong, đem nấm hương nhồi bao tử heo gắp cho Phương hữu Lợi. Lê Thiên Thần cười cười, lần nữa gắp thịt bò cho cô. Ăn nhiều một chút, em quá gầy. Bình An cười nhạt, cảm ơn. Đỗ Hiểu Mỹ tiếp tục an tĩnh dùng bữa chỉ là thỉnh thoảng sen vào nói mấy câu, những thời gian khác đều ăn cần hầu hạ phương đồng sự trưởng, vừa thêm món ăn vừa gắp thịt quả thật như nữ chủ nhân. Bình An nhìn liền nhẹ giọng cười nói, Đỗ Tiểu Thư thật là săn sóc so với gì Liên còn biết khẩu vị của ba tôi hơn nhỉ đem Đỗ Hiểu Mị so sánh cùng người giúp việc Phương gia sắc mặt của Đỗ Hiểu Mị lập tức xanh mét. Phương Hữu lợi khách sáo nói với Đỗ Hiểu Mị: Đỗ tiểu thư cô cũng ăn đi, cô là khách không cần khách sáo như thế. Đỗ Hiểu Mị cười xấu hổ cười. Dạ đồng sự trưởng. Sau đó ướt ước trừng mắt nhìn Bình An một cái. Bình An bình tĩnh cắn một miếng thịt bò, khoe miệng khẽ cong. Ăn xong cơm tối, Bình An đến phòng bếp chuẩn bị trái cây, sau khi ăn trái cây, Lê Thiên Thần nói muốn đưa Bình An trở về trường học, Bình An uyển truyền cự tuyệt nói muốn sáng sớm ngày mai mới đi, Lê Thiên Thần lại nói ngày mai qua đón cô, Bình An cười cười không nói. Đợi đến khi Lê Thiên Thần cùng Đỗ Hiểu Mị rời đi, Bình An để cho chú Đinh đưa cô trở về trường học. chương 29, chị em tốt, lúc trở lại trường học đã sắp 10 giờ. Tống tiếu tiếu vẫn còn đang trong cái hố trọng sinh mà cô ấy mới đào, vì uy uy đang xem truyện tranh kỳ tùy ý thì chơi trò chơi, nhìn thấy bình an sách theo một túi to trở lại, cười hì hì đưa móng vuốt ra chào hỏi các chị em tớ đã trở về. Kỳ tùy ý lập tức kêu lên, tới đây ngồi xuống không được nhúc nhích chờ tớ đánh xong đại boss hãy nói. Tớ cũng chỉ còn 100 chữ là hết chương này, cậu đợi một chút. Tống tiếu tiếu nói. Chỉ có vi úy uy, uy tạm để quyền chuyện xuống, đem Bình An ngồi ở trên ghế xếp nâng cầm cô lên quan sát cẩn thận. Mắt hiện hoa đào, sắc mặt đỏ thắm, thấy vậy hai ngày quả thật rất được bồi bổ. Hoàn toàn không hề suy nghĩ đến tấm lòng của mấy chị đây vì em mà lo lắng, hoang mang, sợ hãi, quả thật tội đáng chết vạn lần. Bình An dơ móng vuốt lên, phạm nhân yêu cầu biện bạch, tống tiếu tiếu cùng kỳ túy ý đồng thời mở miệng, cho phép biện bạch, Bình An được thế tiến lên, đứng ở trên ghế chỉ về phía ba người. Các cậu đêm hôm đó chơ mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết thiện lương như tớ bị một người đàn ông lôi đi thế nhưng không hề ra tay tương trợ một chút đồng tình cũng không có chẳng lẽ cũng không lo lắng tớ gặp bất chắc bị sắc lang giày xéo, hủy đi cuộc đời xinh đẹp tương lai tươi sáng của tớ sao. Kỳ túy ý đem một đao giải quyết trò chơi quay đầu lại nhìn bình an cười lạnh. Năm tháng trước vào đêm thất tịch, lễ tình nhân toàn bộ ký túc xá chúng ta hẹn nhau sẽ cùng đi dạo phố, là ai ở nửa đường gặp phải Lê Thiên Thần, sau đó quang mấy chị đây sang một bên. Còn oán giận mấy chị làm bóng đèn ngăn cảm tình duyên đôi lứa, không biết thức thời tự động rời đi cho người ta có cơ hội bên nhau tâm tình, sao chỉ mới qua mấy tháng, mấy chị lại trở thành người xấu thấy chết mà không cứu vậy nhỉ? Đây không phải đáp ứng yêu cầu để người ta có cơ hội bên nhau của ai đó đó sao? Công phu võ mồm của Bình An luôn luôn không lợi hại bằng kỳ tùy ý, huống chi nói lại là sự thật, nhưng đó đều là chuyện cũ trước kia cô vung hai tay lên. Gái ngoan thì không nên đề cập tới chuyện xấu hổ năm xưa, tớ đã nói rồi đối với Lê Thiên Thần cũng không hề có ý tưởng gì hết á, là các cậu còn vứt bỏ tớ không quan tâm đến tớ. Vậy cậu có bị gì hay không? Tống Tiếu Tiếu quay đầu lại liếc xéo cô hỏi, mặc dù may mà chị đây không có tổn hao gì, nhưng mà tâm linh bị thương tổn. Bình An hừ nói, Vì uy uy sơ tay lên vỗ vào đầu bình an, đứa nhỏ này thiếu dậy dỗ. bình an oa hoa kêu to, nụ cười trên mặt cũng rực rỡ như hoa cùng ba chị em này ở chung một chỗ cô không cần phải phòng bị cũng không cần lo lắng họ sẽ hại cô, sống chung cực kỳ thoải mái, là bến càng nghỉ ngơi cho trái tim tràn đầy mỏi mệt cùng thù hận của cô. Tốt lắm, bây giờ cậu có thể nói tiếp, đêm hôm đó sau khi đi cùng Lê Thiên Thần, lại xảy ra chuyện gì? Chờ vì uy ý, ý đem Bình An giáo huấn xong, kỳ Túy ý mới nhàn nhã hỏi. Các cậu còn muốn xảy ra cái gì? Đương nhiên là về nhà ngủ. Bình An còn thiếu mỗi chuyện cắn khăn tay đến góc hốt ức. trở về nhà của ai? Tống Tiếu Tiếu đem chương tiểu thuyết mới nhất nhấn nút gửi đi. Rốt cuộc có thể tới thẩm vấn phạm nhân rồi. Bình An nhảy lên. Đương nhiên là về nhà của tớ. Lê Thiên Thần sau khi đưa tớ về nhà thì cút ngay rồi. Tống Tiếu Tiếu ho nhẹ một tiếng được rồi trải qua sự khảo nghiệm của chúng tôi chúng tôi tin tưởng phạm nhân đã đối với lê thiên thần thật sự tâm đã như cho tàn rồi sớm nên tin tưởng mới đúng bình an hừ hừ nói sau đó cười nói tớ mua thức ăn khuya cho các cậu nè còn nóng hôi hồi đây này vi úy úy lập tức mở túi ra ngao có cánh gà trên ớt tớ thích nè kỳ túy ý trợn mắt nhìn bình an một cái cậu muốn báo thù mình sao bình an cầm một cái cánh gà ở trong miệng cắn một cái Tớ cần năng lượng, ai kiêng ăn thì nhìn. Hiện trường lập tức biến thành ba đánh một. Ba người hi hi ha ha ăn xong bữa khuya, bình an cùng các cô nói ra kế hoạch mình muốn mở tiệm ở khuôn viên trường. Bọn kỳ tùy ý đối diện nhìn nhau, tống tiếu thiếu đưa tay sờ chán bình an, cậu bị bệnh à, sao đột nhiên lại nghĩ như thế, sao lại cùng mấy học sinh vất vả cần cù khác đoạt mối làm ăn vậy. Được gọi là cạnh tranh công bằng, người khác có thể ở trong trường học mở tiệm làm ăn, sao tớ lại không thể. Bình an đầy tay tống tiếu tiếu ra, nghiêm túc nhìn họ. Cậu nói là thật, kỳ thúy ý mày hỏi. Nếu quả như thật cũng không phải là không thể tiền vốn cậu không cần lo lắng, lại có thể mời người khác giúp cậu trong tiệm. Ừ, đại tiểu thư cậu cũng không cần lo lắng kinh doanh không tốt dù sao chủ yếu cậu cũng không muốn kiếm tiền. Ai nói tớ không muốn kiếm tiền, lần này tớ mở tiệm là bằng tự cố gắng, không liên quan đến ba tớ tớ không muốn dựa vào thế lực cùng tiền bạc của ba tớ để mở tiệm mà là tự mình bắt đầu tớ muốn tự kiếm tiền bằng tay tớ. Bình An hả thấp thanh âm xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn ở dưới ánh đèn càng thêm lộ ra vẻ trắng nõn mềm mại mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt lại lộ ra một vẻ kiên quyết chưa từng có. Cậu còn khỏe chứ, bị cái gì kích thích vậy? Tống Tiếu Tiếu cẩn thận hỏi. Bình An cười cười. Xã hội bây giờ phổ biến thấy những người giàu sang không có hào cảm tớ cũng không muốn trở thành sâu gạo cùi mục chơi bời lêu lồng trong mắt người khác. Bình an, cậu phải biết chuyện giống vậy, người khác làm tốt lắm thì được cho là cố hết sức còn nếu cậu làm tốt hơn chăng nữa, cũng chỉ có một phần hai, bởi vì mọi người sẽ cho rằng đây là chuyện đương nhiên, nhất định sẽ cho là cậu thành công là nhờ ba cậu giúp một tay. Kỳ tùy ý sau khi nghe, hơi trầm ngâm một chút mới cùng Bình an phân tích khó khăn mình phải đối mặt nếu muốn mở tiệm. Hơn nữa, cậu chưa từng có kinh nghiệm ở phương diện này, vừa bắt đầu nhất định phải chịu nhiều khổ, người khác cũng sẽ không coi trọng cậu, đến lúc đó ở trước mặt cậu có lẽ không có gì, nhưng sau lưng sẽ dè biểu, mỉa mai cậu cho là không để bụng mấy chuyện đó. Việc nào cũng có lần đầu tiên, nếu tớ đã hạ xuống quyết tâm này, cũng đã suy tính tất cả hậu quả. Bình An cười nói, bất luận kẻ nào hoặc chuyện gì cũng không thể làm cho cô bỏ cuộc nửa đường, cô nhất định phải buộc chính mình càng thêm trở nên kiên cường, bất kể đối mặt cái khó khăn gì cũng không thể lùi bước. Vậy cậu muốn mở tiệm kinh doanh cái gì? Tống Tiếu Tiếu hỏi, nếu Bình An đã quyết tâm, họ làm bạn tốt đương nhiên sẽ không đả kích lòng tin của cô. Sắc mặt Bình An sáng lên lập tức hưng phấn hỏi. Các cậu cảm thấy đại học của chúng ta kinh doanh cái gì để kiếm lợi nhiều nhất? Ăn uống. Chỉ là khu phố này có quá nhiều quán bán hàng cùng quán ăn nhỏ rồi, đây là kỹ thuật không quá thích hợp với cậu. Về phần thời trang thì, mặc dù tốt làm nhưng rất nhiều thả đi vào trong thành phố mua chứ cô chịu mua ở trong trường học chỉ sợ đụng hàng cho nên. Tống Tiếu Tiếu nhìn về phía Kỳ túy Ý, Kỳ túy Ý lại nhìn về phía Bình An. Bình An cười hì hì nói, cho nên tớ cảm thấy Mỹ phẩm thích hợp nhất. Cũng không cần chọn hàng hiệu quốc tế tốt nhất là giá tiền vừa phải, hiệu quả lại không thể, mang một ít nổi tiếng như vậy tuyệt đối có thể hấp dẫn không ít bạn học nữ. Tống Tiếu Tiếu cũng hưng phấn đề nghị. Bình An cười gật đầu. Kỳ túy ý sờ sờ đầu Bình An. Đừng nói chị em không ủng hộ cậu nhé. Hai ngày nay chúng tớ cũng không có giờ lên lớp vậy sẽ theo cậu đến thành phố bua xem thử một chút nói không chừng có sản phẩm thích hợp. Thành phố bua Trung tâm mua sắm mỹ phẩm toàn cầu nằm ở Quảng Châu, được mệnh danh là vẻ đẹp châu Á thành phố mỹ phẩm đầu tiên ở TQ. Vậy tớ cùng Úy Úy đến đại học thành nhìn xung quanh có chỗ thích hợp để taxi đỗ lại hay không, chúng tớ cũng quá nghĩa khí đúng không? Tống Tiếu Tiếu nói, ngao tớ yêu các cậu chết mất." Bình An nhào qua ôm họ dùng sức hôn một cái. Chương 30: Thành phố mây bua Ngày thứ hai, lúc Bình An mới vừa rời giường liền nhận được điện thoại của Lê Thiên Thần, là hỏi cô sao tối hôm qua không nói cùng anh ta là muốn về trường học ngược lại để chú Đinh đưa cô, Bình An nhàn nhạt nói qua không muốn làm phiền anh ta. Bên kia Lê Thiên Thần trầm mặc hồi lâu, mới dịu dàng hỏi Bình An buổi tối có thời gian không, muốn cùng nhau ăn cơm. Bình An bây giờ đã không còn hận Lê Thiên Thần mãnh liệt giống như ban đầu nữa, cho nên không có cự tuyệt anh ngay, tìm lý do nói tối nay muốn cùng bạn học đi ra ngoài, uyển chuyển cự tuyệt lời hẹn của Lê Thiên Thần. Muốn trả thù Lê Thiên Thần, không phải là không để ý đến anh ta như vậy là đủ rồi, cô muốn đem Lê Thiên Thần đuổi ra tập đoàn Phương Thị thì không thể vào lúc này trở mặt cùng anh ta ba là một người coi trọng nhân tài năng lực làm việc của lê thiên thần không thể bắt bẻ dù ba thương cô thế nào đại khái cũng sẽ không nghe cô lời từ một phía liền đem lê thiên thần đuổi việc huống chi hiện tại ba còn tin tưởng lê thiên thần như vậy ngắt điện thoại bình an liền cùng bạn bè cùng phòng đến phòng học hai tiết khóa sang này là hai tiết tự học hai tiết học buổi chiều có thể không đi sau khi tan lớp bình an cầm chuẩn bị xong phong thư giao cho lâm tĩnh bộ ngoại giao muốn cô ấy phụ trách đem các loại tiền phụ cấp trả cho bạn học lúc trước giúp họ làm quảng cáo tuyên truyền Quảng cáo tuyên truyền lần này làm được rất tốt, siêu thị đại học thành cũng bắt đầu tiêu thụ loại bánh quy pass Participle được các nữ sinh hoan nghênh, người phụ trách của công ty đại phán cũng bày tỏ rất hài lòng với Bình An. Đây là lần đầu tiên Bình An làm xong công việc của cái loại bộ ngoại giao cảm giác thỏa mãn cùng thành tựu đó để cho cô chàn đầy lòng tin đối với tương lai, cô không phải không làm được mà là trước kia không có dụng tâm, cô không tin mình là một khúc củi mục. Lúc ở bệnh viện tâm thần, Đỗ Hiểu Mị không chỉ một lần ở trước mặt cô mắng cô vô dụng, là củi mục. Bốn cô gái trẻ sau khi ăn cơm chưa xong, đã sắp 12 giờ, vì vậy chia nhau làm việc bình an cùng Kỳ túy Ý đi về hướng thành phố Mây Bua cách trường học khá xa. Mới vừa đi ra cửa chính trường học, Bình An liền lấy ra điện thoại di động. Hôm nay tớ không có lái xe, chúng ta gọi taxi đi đi. Kỳ túy Ý lập tức đoạt lấy điện thoại di động của cô trêu cợt nói: Đại tiểu thư, bây giờ cậu muốn bằng sức lực của mình để mở cửa hiệu cậu biết từ chỗ này đi taxi đến thành phố Mây Bùa phải tốn bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt không? Cậu lại không muốn sử dụng tiền của ba cậu, vậy cậu có bao nhiêu tiền để có thể lãng phí? Bình an giật giật khóe miệng, cậu bình thường ra cửa cũng nhất định luôn đòi gọi taxi đấy. Gia cảnh của kỳ Túy ý không tồi, đơn vị công tác của cha mẹ đều là ở cơ quan, mặc dù không tính là cán bộ cao cấp nhưng từ nhỏ cũng không chịu thua kém ai. Ghét nhất là xe buýt thành phố gờ cảm thấy đó là cái hộp bánh nhồi người vào cho nên lúc bốn người bọn họ đi ra ngoài dạo phố, hoặc là bình an lái xe, hoặc là gọi taxi, lúc đó sao không thấy các cậu ấy nói là đang lãng phí tiền mồ hôi nước mắt. Vậy làm sao giống, đó rõ ràng là mình sử dụng phí sinh hoạt đương nhiên nên sang trọng thì sang trọng, chỗ nào cần tiết kiệm thì nên tiết kiệm mới đúng. Kỳ tùy ý ra vẻ đạo lý giáo dục bình an, bình thường đi ra ngoài đi dạo phố đại đa số đều là bình an tự mình lái xe, số lần gọi taxi không coi là nhiều hơn nữa lộ trình cũng không xa như thành phố mây bua vậy, họ dĩ nhiên phải xài sang một chút. Được rồi, vậy làm sao bây giờ? Nơi này có xe trực tiếp đến thành phố bua sao? Cách ngửa thành phố đó tuy cô chưa từng đi qua xe bus nhưng cũng biết con đường này cũng không dễ đi. Xe điện ngầm, chuyến số 3, trực tiếp đến thành phố mây bua Kỳ tùy ý nói như đã tính trước giống như sớm có chuẩn bị hôm nay nhất định phải mang bình an thể nghiệm phương thức sống của dân chúng bình thường. Được rồi, trong lòng bình an thật ra thì muốn nói thời gian rất quý giá, gọi taxi có thể tiết kiệm nhiều hơn thời gian, về chút tiền xe này thật không coi vào đâu, nhưng lại sợ bị dậy dỗ hội đồng, không thể làm gì khác hơn là đi theo kỳ tùy ý đi 15 phút đến ga tàu điện ngầm. Có thể thông hành toàn thành phố không? Là một loại thẻ thông minh xe buýt cùng xe điện ngầm cũng có thể dùng, kỳ túy ý cầm tấm thẻ màu đỏ hỏi Bình An. Bình An lắc đầu, bình thường cô đều không ngồi xe buýt cùng xe điện ngầm, làm sao chuẩn bị loại thẻ này chứ? Kỳ túy ý dùng ánh mắt mình biết ngay mà khinh bình nhìn Bình An một cái, mang cô đến 71 mua thẻ thông hành thông minh, hai người vào chạm xe lửa, mồm có chút há hốc nhìn hàng dài trước cửa kiếm xe điện ngầm. tiểu ý à, đây có khác gì chen chúc trên xe buýt đâu? Khác là có thể chen qua nổi hay không thôi. Đại học thành có 10 đại học nhân số học sinh đông đến bao nhiêu đương nhiên có thể tưởng tượng được công thêm gần đó còn có một số khu công nghiệp cho dù hôm nay không phải chủ nhật dòng người cũng không ít ta. Kỳ túy y ảo não nhìn chằm chằm mấy cái hàng dài này. Hôm nay đặc biệt nhiều người. Bình thường cậu thích đi xe điện ngầm sao? Bình an không phải không để mặt nhưng thật sự hoài nghi cô ấy sau khi đến thành phố gờ sau đã đi xe buýt cùng xe điện ngầm được mấy lần bình thường ra cửa không phải đều có cậu sao? kỳ túy ý lườm cô một cái. đi, không lẽ mình to thế này lại chen không lọt? bình an phản xạ có điều kiện cúi đầu nhìn qua nhìn trước ngực không kiêu ngạo lắm của mình, vừa nhìn về phía kỳ túy ý rất kiêu ngạo trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, chẳng mấy chốc cậu sẽ bị ép từ cúp D sang cúp A mất thôi. Xe buýt cùng xe điện ngầm thành phố gờ dung nạp năng lực tuyệt đối là vô cùng vô tận rồi, bình an bị kỳ túy ý lôi kéo chen vào cửa xe, hai người thiếu chút nữa đem cả khuôn mặt cũng dán cửa xe rồi. Kỳ túy ý chịu đựng chung quanh các loại mùi vị hỗn tập mà thành, nghĩ thầm nhịn thêm chút nữa, đến sau đứng, hành lý trên xe điện ngầm ra ra vào vào, đem các cô đụng ngã tới ngã lui. Thật vất vả mới chen từ cửa đến chính giữa, lại càng thêm chịu hành hạ đứng ở vị trí sát vách họ là người đàn ông trên thân có một mùi thuốc lá nồng nặc lúc nói chuyện cùng những người bên cạnh cái miệng anh ta thối đến mức làm cho người ta chỉ muốn nôn. Sau này đi ra ngoài nên gọi taxi đi. Kỳ túy ý kéo Bình An lần nữa chen đến bên cửa xe. Bình An cúi thấp mắt nhìn ngực của cô ấy bị cửa xe đè ép thiếu chút nữa muốn nói không bằng cứ như vậy mỗi lần muốn đi đến thành phố mây bua nhất định sẽ có thể biến của cậu thành cấp A. Nhưng cô bị bầy người phía sau chen lấn cũng khó chịu, không thể làm gì khác hơn là dùng sức gật đầu. Họ ở một canh giờ sau rốt cuộc cũng đã đặt chân tới thành phố Bua Thành phố Mây Bua gần thành phố G là do một công ty liên hợp phát triển kinh tế hữu hạn của Mỹ tự mình đầu tư dựng lên khu mua sắm mỹ phẩm chuyên nghiệp rộng lớn đại quy mô cũng là khu trung tâm giao dịch mỹ phẩm tiên tiến nhất cấp bậc cao nhất kích thước lớn nhất của thị trường châu Á. Lần đầu tiên mình mới tới đây đó. Bình An đứng ở cửa kiếng thật lớn của thành phố Mây Bua cảm thán một tiếng. Nói nhảm, kỳ túy ý khinh bỉ nhìn cô một cái kéo cô đi vào. Thành phố Mây Bua xây dựng hoàn toàn phù hợp với hình tượng thương trường theo tiêu chuẩn hiện đại hóa. ở bên ngoài xem ra có một loại cảm giác khí thế hào hùng, bên trong thì lại vô cùng tráng lệ. Họ đứng ở trung tâm hình tròn, nhìn màn hình điện tử siêu lớn. Thương gia tới nơi này lấy hàng rất nhiều người đến người đi. Họ ngược lại không biết bắt đầu xem xét từ chỗ nào. Hay chúng mình đi đến tầng giới thiệu sản phẩm xem trước đi, cậu nhìn nè, tầng trệt là tầng sản phẩm, dành cho tóc, lầu 1 là dành cho chăm sóc tay chân, mỗi tầng đều có một sản phẩm chăm sóc riêng. Bình An quan sát cẩn thận trong chốc lát phát hiện tầng dưới là sản phẩm bảo dưỡng tóc kích thích mọc tóc và nhuộm màu cho tóc, tầng mà họ đứng đều là sơn móng tay cùng nước hoa, có thể lầu 2 thì khác nữa. Kỳ túy ý gật đầu, hai người trước cửa thang máy tìm được tầng lầu giới thiệu sản phẩm, lầu 3 mới chuyên kinh doanh về sản phẩm bảo dưỡng trang điểm hai cô gái trẻ tuổi hoàn toàn không có kinh nghiệm sau khi đến lầu ba bắt đầu đến một gian trưng bày để nhìn khách khác vào người ta trong tiệm những nhân viên cũng nhiệt tình chào hỏi chỉ có hai người bọn họ bị xem thành trong suốt giống như coi chúng ta là những người không có nhiệm vụ nhỉ kỳ túy ý căm giận bất bình ở bình an bên tai nói thầm bình an cắn cắn môi cầm một chai mỹ phẩm dưỡng da rồi sau đó nhìn một vị khách đang nói chuyện cùng chị chủ cửa hàng sau đó kéo kỳ túy ý hướng một gian khác đi tới Lần này vào gian hàng, Bình An không xem sản phẩm trước mà là hỏi gần đây có sản phẩm mặt nạ mới nào hay không Cô chủ kia nhìn hai người bọn họ một cái, hỏi Tiểu thư là muốn mở tiệm thẩm mỹ sao? Bình An lắc đầu, không phải tiệm thẩm mỹ Chỗ này của chúng tôi là hàng chuyên độc quyền về thẩm mỹ viện Cô chủ cười nhìn Bình An, các cô muốn mở tiệm để kinh doanh Hiếm khi gặp được cô chủ hòa ái dễ gần như vậy, Bình An dùng sức gật đầu Ở khu phía Tây có khu vực dành riêng cho sản phẩm trang điểm, các cô có thể đến đó xem một chút. Bình An cùng Kỳ tú ý mặt mày hớn hở cảm ơn liên tục, sau đó đi về phía khu Tây. chương 31, vô tình gặp được. Khu phía tây bên kia quả thật đều là bán mỹ phẩm dưỡng da, chỉ là nhãn hiệu đủ loại, sản phẩm trong nước có, nhập khẩu có, nhưng không có một loại nào để bình an cảm thấy thích hợp ở trong sân trường bán mỹ phẩm dưỡng da. Mặc dù đây là loại mà các cô gái phải sử dụng hàng ngày nhưng nếu là loại mỹ phẩm đi đầy đường cũng có thể mua được đối với các cô gái ở trường học còn nói, lực hút khẳng định sẽ không mạnh. Người trẻ tuổi theo đổi chính là mới mẻ cho nên trừ chất lượng cùng hiệu quả da còn phải có thể có mẫu mã đủ hấp dẫn ánh mắt mới được. Nhìn nhiều như vậy cũng không thấy thích hợp sao. Kỳ túy ý đi đến mức hai cái chân nhỏ cũng đã tê dần, lôi kéo Bình An ở ghế dựa của khu nghỉ ngơi một bên ngồi xuống. Bình An nhíu nhíu mày, trong tay cô cầm một sắp giấy quảng cáo, đều là mỹ phẩm dưỡng da thường hay gặp mặc dù có mấy đu mã trang trí rất hoa lệ tinh xảo nhưng cô cảm thấy cô gái trẻ tuổi cũng sẽ không thích lắm. Ai, còn tưởng rằng mở tiệm rất dễ dàng, hiện tại ngay cả sản phẩm tìm khắp nơi vẫn chưa tìm thấy được thứ thích hợp còn phải mở thế nào đây? Nếu như Tùy Tiện tìm một loại mỹ phẩm dưỡng da để tiêu thụ thà cô không mờ còn hay hơn. Loại này trong trường học cũng có cậu định mua à? Bình An chỉ vào một sản phẩm làm mềm da trong đó hỏi Kỳ Tùy Ý. Có lẽ sẽ xem một chút nhưng chưa chắc sẽ mua. Kỳ Tùy Ý suy nghĩ trong chốc lát thành thật trả lời. Bình An nhục chí buông tay. Ngay cả tớ còn không muốn nhìn, nếu như là loại sản phẩm hàng hiệu quốc tế, hoàn toàn không cần thiết mở tiệm ở trường học huống chi rất nhiều người cũng dùng không nổi, chất lượng ngoại trừ tốt còn phải có mẫu mã thích hợp với các cô giá trẻ. Cậu cảm thấy mấy thứ này bắt mắt sao? Kỳ túy an ủi cô. Đã không còn sớm, hay là mai chúng ta quay lại xem nữa, đâu phìa chỉ dùng một ngày là chọn được thứ mình ưng ý chứ? Cũng đúng, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Bình an gật đầu một cái, vươn vương tứ chi có chút đau nhức Đi hơn nửa ngày, một chút thu hoạch cũng không có, mệt chết đi được Aa. Hai người ôm một đống giấy quảng cáo sản phẩm đi ra khỏi thành phố Mây Bua. đã sắp 6 giờ rồi, đi nửa ngày, bây giờ đã là bụng đói kêu vang, chống đỡ không nổi để về trường học ăn nửa cơm. Phía trước có tiệm sushi lớn, hay chúng ta đi ăn đồ ăn nhật đi. Kỳ túy ý chỉ vào tiệm sushi cách đó không xa nói với bình an. Là một quần chúng nhân dân nhiệt tình yêu thương quốc gia Tràn đầy lòng yêu nước như mình Sao thể xính ngoại như vậy Cái gì dính dến chữ Nhật Bản Mình nhất quyết bài xích Bình An xem thường nhìn qua cô một cái Hai chân cũng đã đi thẳng về hướng tiệm sushi Kỳ túy ý hừ lạnh mà nói Yêu nước yêu dân Chờ lát nữa cậu dám nuốt cả con bò sông ấy chứ Lạc hậu đừng nói khó nghe như vậy Riêng thức ăn thì không thể phân biệt quốc gia Bình An cười hì hì nói Chúng ta không thể vì ghét chữ Nhật Bản mà không ăn thức ăn ngon, đúng không? Kỳ túy ý không khách sáo hư một tiếng. Gian sushi này mặc dù không là quá lớn, nhưng lại lộ ra một loại phong cách mới mẻ khỏe mạnh tràn đầy ca tính. Lúc này vừa đúng dịp ngay giờ tan tầm, bên trong đã ngồi đầy khách họ lấy số, đợi khoảng 15 phút mới có chỗ ngồi xuống. Bình An đã kiệt sức hoàn toàn không chú ý đến bên cạnh mình là ngồi kế ai, đem đống giấy quảng cáo quăng sang một bên, vùi mặt ở phía trên thống khổ kêu rên. Ôi. Mệt chết tứ á, bình thường đi dạo phố một ngày đều không cảm thấy mệt mỏi, hôm nay mới đi nửa ngày thì ra là muốn tự mình làm kinh doanh thật sự là không dễ dàng, rất không dễ dàng a a. Kỳ Túy ý sau khi ngồi xuống, rót cho hai người hai chén trà nóng. Nhanh ăn đi, ngày mai mới có hơi sức tiếp tục cậu phải hiểu, nếm trải trong khổ đau mới là người trên vạn người. Vấn đề là tìm nửa ngày cũng không thích hợp, chỉ sợ đi khắp cả thành phố mây bùa vẫn là như vậy, vậy nhiệt tình của mình đem ném vào lửa cho rồi, còn cái gì mà người trên vạn người chứ? Bình An ngẩn đầu lên, nhìn một đĩa sushi tinh xảo ngay trước mắt, nghĩ đến hôm nay một chút thu hoạch cũng không có trong lòng cô không phải là không nổi giận, vốn cho là chỉ cần có tiền, vấn đề gì cũng đều không phải là vấn đề nhỏ sao, hiện tại chân chính đối mặt mới biết cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể hoàn thành chuyện. Ăn đi, lát nữa về tìm bọn thiếu thiếu thương lượng một chút. Kỳ tùy ý vỗ vỗ bả vai của cô An ủi cầm hai đĩa cá tam minh sushi cho cô. Bình An biểu môi cầm lên chiếc đũa gấp một khối nhét vào trong miệng. Bên cạnh đột nhiên liền truyền một giọng nói ẩn chứa ý cười. Phương tiểu thư, trong miệng Bình An còn ngậm đầy thức ăn quay đầu một cái, bị sợ giật mình thiếu chút nữa đem sushi phun ra ngoài, ho một trận mãnh liệt nghiêm túc. Nghiêm túc ngồi bên cạnh cô lúc nào vậy? Nghiêm túc đôi mắt cong lên, đưa tay cho cô đưa một ly trà xanh. Khụ khụ khụ nghiêm, nghiêm tiên sinh, ngài đến đây lúc nào? Bình an uống một hớp trà, đem sushi nuốt xuống, mặt đỏ lên nhìn nghiêm túc. Vào lúc em đang nói ôi, mệt chết đi nghiêm túc cười nói, mắt nhìn về phía kỳ túy ý ngồi cạnh bình an, gật đầu một cái xem như là chào hỏi. Kỳ túy ý cũng kinh ngạc một trận, họ thật không có chú ý nghiêm túc lại ngồi bên cạnh mình. Bình an nhìn anh, đây chẳng phải là đem hết những lời oán trách cùng luống cuống của cô đều xem vào trong mắt rồi hả? Vội uống một ngụm trà lớn cuối cùng mới hít thở hơi thông, không nhịn được oán giận. Anh thấy tôi sao lại không lên tiếng, nghiêm túc nở nụ cười, khẽ nghiêng đầu nhìn bình an. Phương tiểu thư vừa đến liền nằm dài ở trên bàn rồi tôi thật đúng là không nhận ra được. Thật ra thì lúc nghe được cô mở miệng cũng đã biết là cô chẳng qua là cảm thấy hiếm khi cô tự nhiên thế này cho nên mới không có chào hỏi. Bình An nhìn trên mặt bàn tràn đầy giấy quảng cáo, vội vã kéo hết vào lòng lấy tay che lại ha ha, nghiêm tiên sinh tại sao lại tới nơi này ăn sushi. Cũng thật là khéo a. À. à, vừa đúng lúc bàn việc làm ăn ở gần đây. Nghiêm túc đơn giản trả lời, sau đó mắt rơi vào đống giấy quảng cáo kia. Em thì sao, tới nơi này đi dạo phố. Bình An quay đầu đi, nhìn về phía người ngồi bên cạnh Nghiêm Túc, là một người đàn ông tuổi cũng gần như Nghiêm Túc, dáng dấp thanh nhã sạch sẽ thoạt nhìn rất nhã nhặn an tĩnh, giống như ý thức được Bình An nhìn chăm chú, anh ta ngẩng đầu nhìn cô cười, Bình An ngớ ngẩn cười chào một tiếng, có chút xấu hổ cúi đầu làm bộ uống trà, trong lòng suy tính phải giải thích sao cô lại tới nơi này, ai lại đến đây đi dạo phố chứ, ở gần đây toàn bộ là khu phố kinh doanh công ty mỹ phẩm y cùng khu công nghiệp. Nghiêm Túc cười như không cười liếc nhìn cô. Bình An khóe mắt liếc anh một cái, mới phát hiện hôm nay nghiêm túc xem ra lại khác những lần gặp mặt trước đây, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng Armani, ống tay áo vén lên trên, cổ áo mở ra hai nút dáng vẻ vô cùng thoải mái, hợp với kiểu tóc nhẹ nhàng khoan khoái đơn giản của anh, cả người cũng tản mát ra một loại khí chất lười biếng yêu nhã. Người đàn ông này quả nhiên có tư cách đào hoa. Hả, thấy Bình An không trả lời, nghiêm túc khẽ nghiêng người đến gần bên cạnh cô cúi đầu nhìn cô. Ừ tới đi dạo một chút. Cự ly quá gần, cô đều có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh, Bình An ẩm ừ đáp một tiếng, xoay người đi, không dám nhìn anh nữa. Muốn tự mình làm kinh doanh sao? nghiêm túc cười hỏi, đến tìm sản phẩm, Bình An cắn mép chén, cô không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải người quen biết, sợ sẽ truyền tới trong tai ba, đến lúc đó kế hoạch của cô khẳng định thực hành không được. Trong đầu ý tưởng lóe lên, lập tức chỉ vào kỳ túy ý nói với nghiêm túc. Tôi đi theo bạn thôi, là cô ấy muốn mở tiệm ạ? kỳ túy ý cười gượng mấy tiếng, gật đầu với nghiêm túc. không sai, nghiêm tiên sinh có gì tốt giới thiệu sao? còn bé chết tiệt mới vừa ngồi xuống liền oán trách khổ cực, chẳng lẽ nghiêm túc sẽ nghe không hiểu là ai muốn mở tiệm sao? lại mang cô ra làm bia đỡ đạn. kỳ túy ý đưa tay ở dưới đáy bàn ngắt bắp đùi bình an. nghiêm túc chỉ là nhàn nhạt ồ một tiếng. muốn kinh doanh mỹ phẩm, bình an bị véo đến mức nước mắt lưng tròng, đáng thương nhìn kỳ túy ý. Kỳ tùy ý không thể làm gì khác hơn là tiếp tục gật đầu. Đúng vậy, con gái thì cũng không thể rời mỹ phẩm, cho nên làm ăn này tương đối dễ làm, cũng không biết nên chọn sản phẩm nào mới tốt. Nghiêm túc quay đầu lại ở trong túi áo khoác treo phía sau lấy ra một túi kẹp danh thiếp, ở bên trong rút ra một danh thiếp đưa cho bình an. Đây là danh thiếp quản lý đại diện công ty mỹ phẩm, các em có thể đi hỏi một chút, ở thành phố Bua không tìm được thích hợp, có lẽ nơi này có thể tìm được. Bình An hơi trần chờ một chút mới nhận lấy danh tiếp cúi đầu mà xem xét tên công ty kia công ty liên doanh công ty AOMI. Tổng Giám đốc, chương 32, Hôn Gián Tiếp, Công ty liên doanh AOMI là công ty chi nhánh của Mây Bùa có hàng trăm trung tâm thẩm mỹ trên khắp cả nước có hơn 30 công ty đại diện cũng có sản phẩm chủ lực của riêng mình. Bình An không tiếp xúc kinh doanh quá nhiều, nhưng có lúc ba sẽ ở trong nhà cùng cấp dưới nói chuyện làm ăn cô mưa rầm thấm đất nghe qua một chút tài liệu về Hoa Kiều Châu Úc mở công ty mỹ phẩm này. Đây là, Bình An cầm danh tiếp ngạc nhiên nhìn nghiêm túc chúng tôi chỉ là mở cửa hiệu nhỏ, sản phẩm cần không phải quá nhiều tổng giám đốc đó sẽ tiếp đãi chúng tôi sao? Nói như vậy, chính là không có ý định lợi dụng danh nghĩa của ba cô để giao thiệp. Đôi mắt hẹp dài của Nghiêm Túc sệt qua tia sáng rực rỡ, rõ ràng chính là cô tự mình muốn mở tiệm, lại nhất định nói là bạn học chẳng lẽ anh không nhìn ra được sao? Chỉ là cô bé này mỗi lần gặp nhau đều cho anh niềm vui bất ngờ khác nhau, vốn là chỉ nghe nói phương hữu lợi có một cô con gái ngây thơ ngu ngốc, người nào cưới cô đều là một vốn bốn lời, bây giờ nhìn lại, người bên ngoài đối với cô là hiểu lầm có rất lớn nhỉ. Em còn chưa đi tìm, làm sao sẽ biết sẽ không đón chào em? Đột nhiên rất muốn hiểu rõ mục đích cô gái này muốn mở tiệm là cái gì, không phải chỉ là chỉ vì kiếm tiền cô hoàn toàn cũng không thiếu về chút tiền này. Ban đầu lúc anh đang đi học cũng tự mình đầu tư mở công ty, nhưng cũng không hề gạt người trong nhà, nếu như cô bé này cũng như anh chỉ là vì rèn luyện mình thì cần gì gạt người khác. Bình An đem danh tiếp thu vào trong sắc tay, bất kể như thế nào cũng phải thử một chút cô cười gật đầu với nghiêm túc. Cảm ơn anh, chúng tôi sẽ thử đôi mắt nghiêm túc cong lên, hất cầm, nhìn về sushi trên tiệm. Thích ăn cái gì? Bình An cầm lên ly trà mới vừa uống xong, định rót đem nước. Tôi cái gì cũng ăn. Kỳ túy ý ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói. Bình An, ly của cậu ở đây. Bình An sững sốt một chút, nhìn ly trà bên cạnh, vừa nhìn về phía ly trà đầy nước kia. Vậy cái này là của ai? Của anh, nghiêm túc nhỏ giọng trả lời, đáy mắt có một nụ cười khó phát hiện. Anh, sao ly anh lại ở trên tay tôi? Cô mới vừa là dùng ly của nghiêm túc uống trà sao? Đúng không? Chắc đúng, có nước miếng không đây trời. Mới vừa gặp em thấy em khát khô cả cổ học liền thuận thế, đưa nước cho em. Quên đây là cái ly của tôi, xin lỗi. Nghiêm túc nhún vai một cái, có ái náy nhưng không có thành ý xin lỗi. Bình an đem cái ly nặng nề thả lại trước mặt anh, giận đến nói không ra lời. Anh, anh, thật xin lỗi, nghiêm túc nén cười, lại nói xin lỗi một lần nữa. Khốn kiếp. Lưu manh, bình an ở trong lòng bắn anh ta n lần, chầm mặt không nhìn tới anh ta cúi đầu ăn xong rồi sushi. Nghiêm thuốc cầm cái ly kia lên, từ từ đặt ở khóe miệng. Bình an khóe mắt liếc thấy đôi môi trơn bóng khêu gợi đụng phải mép ly thì cả khuôn mặt lập tức đỏ lên, anh ta không đổi lại cái ly khác sao. À, còn cười đến như vậy làm người ta có ý nghĩ kỳ quái, à, à, à thật là muốn cầm sushi ném vào mặt anh ta quá à à. Kỳ túy ý cảm thấy Bình An sôi trào lửa giận an ủi sơ sơ đầu của cô ở bên tai cô nhỏ giọng an ủi. Coi như ly của cậu bị chó con liếm một cái đi, đừng cho là mình đang hôn gián tiếp với nghiêm túc là được vậy chẳng phải là xong sao. Con mẹ nó hôn gián tiếp ai cùng anh ta hôn gián tiếp chứ? Bình An khẽ kêu một tiếng, đối với ba từ hôn gián tiếp này cực kỳ nhạy cảm. Ánh đèn màu vàng trong tiệm ánh lên đôi mắt hoa đào của nghiêm túc phản xạ ra ánh sáng lấp lánh đoạt hồn người ánh mắt nhìn bình an, như vậy cũng làm cho người ta sinh ra ảo giác ngàn vạn nhu tình. Chỉ tiếc bình an hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của anh, chỉ lo cùng kỳ túy ý kề tay nói nhỏ, kỳ túy ý lại nhăn mày, phòng bị nhìn nghiêm túc một cái, người đàn ông này đẹp trai thì đúng là đẹp trai. Không có mấy người người phụ nữ có thể ngăn cản được mị lực của anh ta, nhưng danh tiếng phong lưu của anh ta ở bên ngoài, trên phương diện tình cảm bình an chỉ là một con cừu non, tuyệt đối không phải là đối thủ của anh ta, tuyệt đối không thể để cho anh ta đến trêu chọc bình an. Nhận thấy được ánh mắt phòng bị của kỳ túy ý, nghiêm túc chỉ cười nhạt quay đầu lại cùng bạn mình nói chuyện. Qua hơn 10 in sau, thần sắc trên mặt Bình An rốt cuộc khôi phục bình thường, cũng không còn cảm thấy lúng túng như ban nãy, lại cảm thấy dường như mình có chút quá hẹp hỏi rồi, có lẽ nghiêm túc thật sự là không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là thuận tay cho cô đưa một ly trà mà thôi. Thời gian không còn sớm rồi, trở về đi thôi. Kỳ Túy ý đối với Bình An nói, họ đã ăn no. Bình An gật đầu, đem mấy quyền quảng cáo trên bàn cầm ở trong tay, quay đầu lại vừa đúng lúc rơi vào tầm mắt của nghiêm túc cười cười. Nghiêm Thiên Sinh, các vị mời chậm rãi dùng, chúng tôi đi về trước. Chúng tôi cũng ăn no, Phương tiểu thư lái xe tới sao? Nghiêm Túc cầm lên khăn giấy lau lau miệng, thanh âm trầm thấp hỏi. Chúng tôi gọi taxi. Bình An cười nói, tôi đưa các em về, đi thôi. Nghiêm Túc đứng lên, đem trên ghế áo khoác sát trên cánh tay. Bình An vội vàng khoát tay. Không cần, cảm ơn, chúng tôi gọi taxi trở về là được rồi. Hiện tại không dễ gọi taxi, hơn nữa xung quanh đây buổi tối tương đối loạn, hai cô gái các em không an toàn." Nghiêm Túc khẽ nhíu mày, giọng nói hết sức nghiêm túc. "Họ chưa từng tới khu vực này, làm sao biết chị An có xấu không?" Hai cô gái đối mặt nhìn nhau. "Đi thôi." Nghiêm Túc hơi vểnh khóe miệng, gọi phục vụ viên tới tính tiền, tính luôn cho cả Bình An. "Sao lại để anh mời chứ, để tôi trả cho." Bình An không có thói quen bị người khác mời, đưa tay định trả tiền. Nghiêm Túc đè tay của cô xuống. Phương Tiểu Thư, chẳng lẽ em muốn để người khác nghi ngờ phong độ ga lăng của tôi sao? Nghiêm tiên sinh, bình an có chút im lặng chuyện này cũng phong độ ga lăng gì đó cũng đâu liên quan gì nhiều nhỉ. Người đàn ông đi cũng với nghiêm túc vẫn luôn không lên tiếng, chỉ là thỉnh thoảng dùng ánh mắt quan sát quét mắt qua bình an, bình an chỉ xem như không nhìn thấy. Bốn người đi ra khỏi cửa hàng sushi, có một luồng gió lạnh thổi qua, Bình An không ngừng dùng mình, bên ngoài không biết lúc nào đã nổi lên mưa phùn, làm khí trời lạnh lẽo này càng thêm lạnh. Chiếc Porsche màu bạc của nghiêm túc liền dừng ở ven đường, sau khi anh mở cửa xe quay đầu lại nhìn Bình An. Lạnh như thế, Bình An cắn răng, vẫn là cùng kỳ tùy ý lên xe. Một đường trầm mặt cũng không có ai mở miệng nói chuyện, vị ngồi ở vị trí kế bên tài xế của nghiêm túc lên cũng không nói một câu. Đây là bạn tôi, Lương phàm nghiêm túc nhìn vào kính chiếu hậu ở phía sau thấy bình an cùng kỳ tùy ý chú ý tới bạn anh, không thể làm gì khác hơn là cười giới thiệu. Lương phàm mặt không thay đổi nhìn nghiêm túc một cái, cùng tên với vị tác gia nổi danh ở Hong Kong nhỉ. Kỳ tùy ý thở dài nói, Lương phàm ở Hong Kong là người nổi tiếng trong giới âm nhạc biên soạn cùng với cả chức giám chế trợ giúp rất nhiều ca sĩ sáng chế ra nhạc đàn cao phong, chỉ là không ai biết hình dạng của anh ta thế nào, là người chế tác rất thần bí phía sau màn. Nghiêm túc nở nụ cười. Là giống nhau, bình an dùng từ địa phương của thành phố G hỏi. Anh chính là Lương phàm Lương phàm quay đầu hướng họ gật đầu một cái kỳ túy ý mặc dù không hiểu từ địa phương của thành phố G lại nghe một chút biết anh chính là vị Lương phàm đó thật sự là có chút hương phấn cùng kích động. Vốn đang cho là lúc hai cô gái nhỏ này biết anh là Lương phàm sẽ hỏi một chút về tin tức nhàm nhì của làng giải trí ai biết họ chỉ là kích động một lát hai người họ lại chỉ thầm thì với nhau ở phía sau. Sau nửa giờ, bình an cuối cùng cũng đã tới trường học sau khi cùng nghiêm túc nói cảm ơn, mới đi vào cửa chính của ký túc xá. Cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ, lúc bên trong xe chỉ còn lại hai người bọn họ, lương phàm rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng nói. Vậy thì sao, nghiêm phàm lão luyện quay đầu xe, vững vàng lái, nghi ngờ nhìn lương phàm một cái, không biết rõ ý tứ của anh. Cậu đối với cô ấy rất đặc biệt nhưng cô ấy không nhất định thích hợp với cậu. Lương phàm nói, nghiêm túc nở nụ cười. Thật sự cô ấy có chút đặc biệt. Chương 33: Đi công tác. Hai cô lê tấm thân mệt mỏi trở lại ký túc xá, vừa vào cửa thì ngồi phịch xuống ghế, lôi đống quảng cáo ra vứt hết lên bàn. Tống Tiếu Tiếu và Vi Úy Úy đã chờ sẵn, thấy bộ dạng kiệt sức của hai người thì cười hỏi: "Thế nào, có thu hoạch gì không?" "Chỉ được cái đống này." Bình An phều phào chỉ vào đống quảng cáo trên bàn. Tống Tiếu Tiếu cầm chúng lên, đưa một ít cho Vi Úy Úy xem, miệng tiếp tục hỏi: Không thấy cái nào thích hợp à, mấy thứ này đều có tiếng hết mà, mình hay thấy chúng được quảng cáo trên tivi, Giá tiền cũng vừa phải, bình an, vậy mà cậu cũng chưa vừa mắt sao? Vì uy uy hỏi, nhìn thì hay đấy, nhưng đặt chúng trong siêu thị độc quyền thì có lẽ sẽ hấp dẫn ánh mắt chứ trong trường học thì khác. Rất nhiều cô gái thả đi xa đến cửa hàng độc quyền để mua chứ sẽ không thèm mua ở trường. Bình an xoa xoa mặt giải thích. Nói cũng phải, nếu cửa hàng mà không bán hàng độc quyền thì đúng là không đủ hấp dẫn người khác. Tống tiếu tiếu gật đầu, mắt vẫn đặt vào đống quảng cáo. Cậu cũng đâu phải không có tiền để mở cửa hàng độc quyền đâu, hay là cậu mở một gian hàng hiệu độc quyền ở trường đi. Vì úy úy để nghỉ, tiệm hàng hiệu độc quyền mở trong trường thì có mấy người mua được đây. Kỳ tú ý liếc mắt xem thường nhìn vì úy úy, Đừng quên ước nguyện ban đầu của con nhóc này là muốn rèn luyện, là muốn chịu khổ. Cửa hàng độc quyền thì dễ quá rồi, chỉ cần lấy thân phận của ba nó rồi tìm một công ty đại lý, chưa tới hai ngày đã xong ngay. Không có tiền, không có sản phẩm, muốn mở cửa hàng độc quyền cũng chẳng dễ. Từ từ tìm đi, dù sao chỗ bán hàng còn chưa tìm ra mà. Tống Tiếu Tiếu nói, đúng rồi, hôm nay các cậu tìm chỗ đặt gian hàng sao rồi. Bình An ngồi thẳng dậy, khuôn mặt vốn đầy mỏi mệt phấn chấn hơn một chút. Hôm nay bọn tớ đến tòa nhà thương mại cạnh phố ẩm thực để xem, lượng người rất tốt hơn nữa đa số đều là bán quần áo, giày và túi sách mỹ phẩm thì lại rất ít. Ở lầu 2 có chủ tiệm muốn về quê nên đang định chuyển nhượng, có thể là sau Tết âm lịch. Vài bữa nữa tụi mình được nghỉ đông rồi, hay ngày mai chúng ta cùng đến xem thử cửa hàng đó đi. Cũng nên đàm phán trước bởi cậu cần thời gian trang hoàng nữa đúng không? Tống Tiếu Tiếu nói, cũng được, vậy chưa mai bọn mình đi xem cửa hàng trước đi kỳ túy ý nói với bình an chiều mai còn phải đến gặp tổng giám đốc công ty australia secret tổng giám đốc australia secret tống thiếu thiếu và vị uý úy đồng thanh kêu lên kinh ngạc nhìn kỳ túy ý kỳ túy ý cười kể lại chuyện các cô gặp được nghiêm túc tớ thấy vị tổng tài nghiêm kia dường như có lòng dạ xấu xa với bình an của tụi mình nha đôi mắt đào hoa của anh ta lúc nào cũng liếc mắt đưa tình với cậu ấy tớ thấy mà tê hết cả da đầu nhảm nhí Bình an lườm cô bạn một cái, nhưng nghĩ đến chuyện bất cần dùng chung ly trà với nghiêm túc thì gò má trắng nõn của cô lại không kềm được mà đỏ ửng lên, ngoài miệng thì vẫn kêu la. Con nhóc chết tiệt mắt cậu lé à, kẻ phong lưu như nghiêm túc sẽ để mắt tới thiếu nữ xinh đẹp ngây thơ như mình sao. Anh ta có liếc mắt đưa tình thì cũng là phóng điện với mấy cô gái hấp dẫn chung quanh thôi. Hừ tối ngày chỉ biết phóng điện loạn xạ, không sợ hư thận chắc. Tống tiếu tiếu liếc xéo trước ngực bình an nói cũng phải tớ nghĩ nghiêm túc không thể nào nhìn chúng bình an được đâu tuy ra thế thì môn đăng hộ đối đấy nhưng các cậu có thấy mấy cô bạn gái xì căng đan của anh ta không ngực miền đông mông miền tây hoàn toàn không phải thể loại suy dinh dưỡng như bình an bình an giận lên ra sức bày ra thân hình chữ s tớ cũng ngực cao mông vểnh chưa bộ kỳ túy ý liếc mắt khinh bỉ hừ cúp a của cậu vành chi cho cong xương vậy ta hận các ngươi bình an rơi lệ cầm đồ lót và áo ngủ chạy đi tắm Ngày hôm sau, Bình An cùng bạn đến tòa nhà thương mại xem mặt bằng. Cửa hàng kia hiện đang kinh doanh đồ trang sức chủ là một cô gái trẻ vì bị người nhà dục về kết hôn nên muốn sang lại cửa hàng trước Tết âm lịch. Bình An nhìn dòng người trong thương xá, nơi này cách nội thành khá xa nhưng rất gần làng đại học thương xá này là nơi sinh viên thích đến dạo nhất nên sẽ không sợ không có khách hàng. Hơn nữa vị trí cửa hàng cũng rất đúng điểm, thương xá có 3 tầng, cửa hàng này nằm ngay căn thứ 3 bên trái đối diện cầu thang, vừa từ lầu 2 lên là có thể nhìn thấy. Bình An bàn với chị chủ vấn đề chuyển nhượng, thật ra Bình An không muốn những thứ còn lại trong tiệm bởi cô đâu định kinh doanh đồ trang sức. Hơn nữa trang hoàng cũng không phù hợp yêu cầu của cô, sau khi chuyển nhượng xong cô còn phải tốn tiền trang trí lại cho nên cô chỉ muốn sang cửa hàng chứ không muốn đồ trang sức còn lại trong tiệm. Nhưng ý của chị chủ lại là muốn chuyển nhượng hết cả tiệm cho bình an Thứ hai tôi trả lời chắc chắn cho chị được không Bình an không muốn bỏ qua vị trí cửa hàng này nên muốn về tính lại xem có cách gì để vẹn toàn đôi bên hay không Chị chủ hứa với bình an nếu thứ hai có thể xác định chắc chắn thì chị sẽ không chuyển nhượng cửa hàng này cho người khác Bốn người cùng quay về trường Kỳ túy nói với bình an Hay giờ cậu gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Australia Secret kia đi, xem thử có thể hẹn gặp chiều nay không? Đúng vậy, biết đâu cô ấy có thể cho cậu đề nghị gì đó. Tống Tiếu Tiếu nói, sau khi trở lại ký túc xá, Bình An liền gọi điện thoại cho vị Tổng Giám Đốc nọ họ trình tên chỉ một chữ vận. Tổng Giám Đốc trình phải không ạ? Chào ngài. 5 phút sau, Bình An ngắt điện thoại ánh mắt đen nhánh sáng người phát sáng dạng dỡ như kim cương thanh âm không giấu được vẻ hưng phấn. Trình vận hẹn từ 2 giờ chiều mai đến công ty gặp đó. Ba người kia đều cảm thấy thật cao hứng. Vậy mai cậu phải lắng nghe cho kỳ ý kiến của cô ấy đó nghe công ty Australia Secret là đại lý của rất nhiều thương hiệu quốc tế, nói không chừng có thứ mà cậu muốn. Cho dù không phải vì chuyện mở tiệm cô cảm thấy có thể gặp mặt Trình vận cũng không tồi. Tiếp trước cô chưa từng gặp được người phụ nữ rất nổi danh trong giới thượng lưu này, nghe nói chị ấy cũng xuất thân danh môn nhưng không hề dựa dẫm vào nhà mình, mà hoàn toàn dựa vào cố gắng của bản thân để có được địa vị hôm nay. Nhưng dường như hôn nhân của Trình vận lại không được viên mãn. Năm thứ hai sau khi cô kết hôn với Lê Thiên Thần thì nghe nói Trình vẫn ly hôn với chồng. Chuyện này khi đó còn khiến cho dư luận xôn xao bởi chồng chị ấy không những có hành vi bạo lực gia đình mà cuối cùng còn đòi nếu Trình vẫn muốn ly hôn thì nhất định phải chia tài sản cho anh ta. Mà đó lại là đôi vợ chồng ân ân ái ái vẫn khiến người ta hâm mộ đấy. Nghĩ gì thế, mừng đến ngu luôn rồi à. Tống tiếu tiếu vỗ vai bình an. Mau chuẩn bị một chút đi, nghĩ kỹ xem ngày mai gặp mặt phải làm thế nào để thỉnh giáo người ta. Bình an phục hồi tinh thần lại cười cười. Ừ... Học xong tiết buổi chiều chú Đinh tới đây đón Bình An về. Bình An về đến nhà, đang đứng ở tủ giày trước cửa thì nghe thấy thanh âm của Lê Thiên Thần từ trong phòng khách truyền ra, đáy mắt cô thoáng hiện một tia chán ghét nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười đi vào đại sảnh. Ba con về rồi. Phương hữu Lợi mặc Âu phục chính thức ngồi trên ghế salon nói chuyện cùng Lê Thiên Thần, sofa bên cạnh còn để một cặp da nhỏ. Thấy con gái đi vào, gương mặt vốn nghiêm nghị của Phương hữu Lợi lập tức nhu hỏa xuống. Bên ngoài lạnh lắm không? Sao lại mặc ít vậy?" Bình An ngồi vào cạnh Phương Hữu Lợi, nhàn nhạt gật đầu một cái với Lê Thiên Thần, sau đó cười hỏi. "Không lạnh ạ, ba, ba phải đi à?" "Ừ, phải đi Hong Kong mấy ngày, hai ngày này con đến chỗ bà ngoại nhé." Phương Hữu Lợi vuốt vuốt tóc Bình An, cười nói. "Vâng ạ." Bình An gật đầu, Phương Hữu Lợi phải thường xuyên đi công tác nên cô đã thành thói quen. "Đi cùng anh Thiên Thần ạ, còn có Đỗ Hiểu Mị nữa." Cô ấy thật sự rất khá trong phương diện quan hệ xã hội. Lê Thiên Thần cười nói, câu sau là nói với Phương Hữu Lợi. Bình An cụp mắt xuống cười với Phương Hữu Lợi, "Ba phải chú ý nghỉ ngơi nhiều nhé." Cô đã không nhớ rõ khi nào thì Đỗ Hiểu Mị bắt đầu quyến rũ ba, chắc sẽ không nhanh vậy đâu. Chẳng lẽ bắt đầu ở Hong Kong sao? Cô phải làm gì để ngăn cản đây? Phương Hữu Lợi gật gật đầu, "Được rồi, sắp đến giờ ra sân bay rồi." Một lát ăn cơm xong con bảo chú Đinh chờ con đến chỗ bà ngoại nhé. Con đưa ba ra sân bay. Bình An nói, bé ngốc còn có thiên thần mà. Phương hữu lợi nở nụ cười, không muốn con gái lặn lội nên trêu chọc. Lê thiên thần cầm cặp da nhỏ lên, dịu dàng nói với Bình An. Yên tâm đi, đây đâu phải lần đầu chú Phương đi công tác. Bình An cười khan mấy tiếng, phất phất tay nói hẹn gặp lại. Ba, đi đường cẩn thận. chương 34, Đồng Minh. Bình An ăn xong cơm tối xong, liền chạy xe tới khu biệt thự cán bộ cao cấp ở dưới chân núi Bạch Vân, nghĩ tới Đỗ Hiểu Mị đi xa nhà cùng ba lần này, lòng của cô liền phiền não một trận, mặc dù cô đã không chỉ một lần ở trước mặt ba bày tỏ chán ghét đối với Đỗ Hiểu Mị, nhưng lại người phụ nữ không biết xấu hổ không cần mặt mũi này như Đỗ Hiểu Mị, cho dù bị cự tuyệt rồi, cũng sẽ không dễ dàng chết tâm, cho nên cô thật sự lo lắng Đỗ Hiểu Mị ở Hong Kong không biết sẽ sử dụng thủ đoạn gì để câu dẫn ba. Hy vọng định lực của ba đủ để cự tuyệt người phụ nữ này. Cô nhớ, Đỗ Hiểu mị sau khi ở chung với ba cũng sẽ được điều đến bộ phận pa làm quản lý, mà Lê Thiên Thần cũng sẽ được thăng làm tổng giám đốc nhưng Đỗ Hiểu mị sẽ không nhanh như vậy đi cùng ba như thế này, nếu như cô không nhớ lầm ít nhất cũng là năm cô học đại học năm ba. Chỉ sợ người phụ nữ kia không thể chờ đợi ở lần đi công tác đầu tiên này sẽ dở hết thủ đoạn với ba. Viên lão phu nhân từ phòng bếp bưng chè ra ngoài, thấy cháu gái ôm gối, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, buồn cười ngồi xuống ở bên cạnh cô, con bé này đang nghĩ gì thế, dáng vẻ như muốn giết người ai đắc tội con vậy. Bình an vốn còn đang tưởng tượng đỗ hiểu mị sẽ dùng thủ đoạn gì câu dẫn ba, bị viên lão phu nhân hỏi như vậy, nhất thời không có kịp phản ứng, liền hận nghiến răng nói. Con thật đúng là muốn giết con đàn bà đáng ghét đó, tránh cho à luôn câu dẫn ba. Viên lão phu nhân nở nụ cười. Ba con có bạn gái không phải vô cùng tốt sao? Chẳng lẽ con muốn ba con về sau cô đơn một mình à? Sao lại một mình không phải còn có con đó sao? Viên lão phu nhân, bà không biết đâu, người phụ nữ kia quá đáng sợ con vừa nhìn thấy cô ta, đã cảm thấy đáy lòng phát rét tối còn nằm mơ thấy cô ta muốn hại con. Bình an vốn dĩ không muốn cùng bà ngoại nói đến đỗ hiểu mỉ, nhưng nếu không cẩn thận nói rồi, vậy còn không biết kéo thêm đồng minh sao vì vậy lập tức út ức miếu máu, đáng thương ôm lấy hông của lão thai thái, bà ngoại, người phụ nữ kia là học tỷ của con, bà nói thử xem, một cô gái trẻ tuổi luôn câu dẫn một người đàn ông có thể làm cha cô ta với mục đích gì. Muốn con tin tưởng cô ta là thật lòng yêu ba, trừ phi đầu óc con có vấn đề. Là học tỷ của con sao? Viên lão phu nhân nhăn mày lại tuy bà rất hy vọng bên cạnh là con rể có thể có một người để làm bạn, nhưng nếu như là người phụ nữ bộng giả khó lường, đừng nói bình an không đồng ý, bà cũng sẽ không đáp ứng. Bà đem phương Hữu lợi trở thành con trai mình, dĩ nhiên hy vọng bên cạnh hắn có một người thật lòng tương đãi bầu bạn. Đúng vậy, chính là đỗ hiểu mị mới vừa vào công ty không bao lâu, mấy ngày trước còn hơn nửa đêm cầm rượu đỏ đi tìm ba thật may là lúc ấy có mặt con ở đó nếu không ba con cuối cùng khó giữ được. Bình An thở phì phò nói. Viên lão phu nhân cười ký cô một cái. Nói hưu nói vượn. ba con cũng không phải là cậu nhóc 17-18 tuổi, sao có thể dễ dàng bị người phụ nữ kia câu dẫn như vậy, còn con nói với ba con là con không thích đỗ hiểu mị kia chưa? Nói rồi, ba cho là con ghen, dù sao ba vẫn luôn xem con như đứa bé, lời của con ba chỉ nghe xong liền bỏ qua, hoàn toàn sẽ không xem như thật. Bình An nổi giận nói. Con đã nói với ba con, con không thích cô ta, ba con cũng sẽ không nghiêm túc với người phụ nữ kia con suy nghĩ quá nhiều rồi. Viên lão phu nhân nói con rể của mình còn có thể không biết hay sao. Trong lòng Phương hữu lợi hiện tại coi trọng nhất chính là đứa con gái này, nếu con gái không thích cho dù hắn cảm thấy không tệ cũng sẽ không làm gì, chỉ là thật muốn tìm cơ hội gặp vị đỗ hiểu mị này một lần, xem thử là dạng phụ nữ gì. Bình an âm thầm thở dài ở trong lòng, cô làm sao không biết ba sẽ lấy ý kiến của cô làm chủ, nhưng kiếp trước có đủ chuyện xảy ra thật đã làm cho cô không cách nào quên được đỗ hiểu mị cùng Lê Thiên Thần đến cùng là có hợp tác hãm hại cô hay không, ba chết đi có phải có liên quan đến bọn họ hay không, hai người bọn họ rốt cuộc quyến rũ nhau từ lúc nào, mưu đồ bí mật đoạt lấy tập đoàn phương thị. Đây tất cả cô đều không biết, cô chỉ biết cô cùng ba cuối cùng sẽ bị hai người kia hại chết. Nếu như tập đoàn phương thị là hấp dẫn lớn nhất, vậy cô liền nhất định phải tiến vào phương thị, nhưng phương thị không chỉ có một cổ đông là ba ba thiên kim tiểu thư cái gì cũng không biết giống như cô, không làm được trò chống gì, vậy những đồng sự kia làm gì cho cô giữ chức vị quan trọng chứ? Cô muốn không phải ở tập đoàn phương thị lừa dối sống qua ngày, mà là phải có quyền lợi cùng năng lực có thể đối phó lê thiên thần cùng đỗ hiểu mịt. Chỉ cần cô tự mình cố gắng làm ra một chút thành tích vậy sau khi cô tiến vào tập đoàn phương thị cũng sẽ không bị xem như một bình hoa rồi. Nghĩ đến cái này, cô rất nhanh liền đem lo lắng ở Hong Kong để xuống cầm chén chè tổ yến uống một hớp. Đúng rồi, viên lão phu nhân, ngày mai còn phải đến thẩm mỹ viện công ty AOMI một chuyến đấy. Hà, viên lão phu nhân không hiểu nhìn cô, bà có nghe nói qua công ty liên doanh AOMI chứ? Trung tâm mỹ phẩm lớn nhất thành phố G. Bình An vừa ăn tổ yến vừa nói, hôm qua con ở thành phố Mayboa đi một ngày cũng không tìm được mỹ phẩm thích hợp sau lại gặp phải. Một người bạn anh ấy giới thiệu cho con tổng giám đốc của công ty này, công ty này là đại lý không ít nhãn hiệu mỹ phẩm quốc tế, nói không chừng có thứ con muốn đấy. Bà chỉ nhớ công ty này có không ít thẩm mỹ viện thôi. Viên lão phu nhân hỏi, không sai, chứ thẩm mỹ viện cao cấp nhất VIAIC của thành phố gờ thuộc về công ty AOMI. Còn có kiểu ái tư, hai trung tâm thẩm mỹ lớn này đều thuộc chi nhánh của công ty AOMI, ngày mai con muốn đi gặp mặt vị trình vận kia một lần, VIAIC là truyền kỳ một tay cô chế tạo ra. Vốn là cô còn không quá rõ ràng tư liệu về công ty này, sở dĩ hiểu rõ như thế là bởi vì hôm qua cô đã tìm hiểu suốt đêm ở trên mạng. Đã quyết định muốn mở cửa hàng trang điểm rồi. Viên lão phu nhân cười hỏi. Bình An nặng nề gật đầu. Người nào giới thiệu cho con vị trình tiểu thư này? Viên lão phu nhân hỏi. À, người kia cũng không tính là bạn, chỉ gặp qua hai lần, gọi là nghiêm túc. Bình An không quá nguyện ý nhắc tới nghiêm túc cho nên có chút ẩm ư qua loa. Nghiêm túc, ánh mắt của viên lão phu nhân sáng lên một cái. Tổng tài tập đoàn hành tránh nghiêm thị Lão thay thái, thái, bà cũng biết à, không phải bà đối với thương trường không có hứng thú sao. Bình An nghi ngờ nhìn về phía viên lão phu nhân, ngay cả nghiêm túc cũng biết cơ đấy. Viên lão phu nhân bình tĩnh đeo lên kính lão. Có nghe nói qua, là một thằng nhóc đẹp trai tuổi trẻ tài cao. Cũng có thể gọi anh ta là chú được rồi, còn là thằng nhóc cơ đấy. Bình an bật cười, nghiêm túc nhìn sao cũng thấy chữ thằng nhóc không xứng với anh ta chút nào. Thời gian không sớm rồi, con ngủ sớm một chút đi, ngày mai bà có đồng nghiệp cũ muốn đến thăm bà con cũng biết đó, chính là vị bà bà xinh đẹp lúc còn nhỏ con thường hay gọi là cô đó, đã lâu không gặp con rồi. Viên lão phu nhân nói. Bình An cố gắng nhớ lại người bà bà xinh đẹp này, ấn tượng đã rất mơ hồ, nhớ vị bà bà này trước khi về hưu là một quan tòa, vẫn muốn giới thiệu bạn trai cho cô, lúc đó trong lòng cô chỉ có Lê Thiên Thần cho nên vẫn kiếm cớ không có tới nhà bà ngoại Cũng sẽ không sớm giới thiệu bạn trai cho cô như vậy chứ. chương 35, nghiêm lão phu nhân. Ngày thứ hai, Bình An ngủ thẳng đến sắp 10 giờ rồi mới rời giường, hai ngày nay thật sự quá mệt mỏi cộng thêm nguyên nhân khí trời, vừa chui vào chăn liền không chui ra được cũng là viên lão phu nhân vào trong phòng đem cô từ trong chăn đào lên, mau dậy đi đánh răng rửa mặt. Khách đều đã chờ ở dưới lầu. Bình An còn còn buồn ngủ ôm chăn chết sống không chịu buông tay. Cái tật xấu ngủ nướng này của con sao vẫn còn không thay đổi? Bao nhiêu tuổi rồi, không khác gì trẻ con mà. viên lão phu nhân tức giận lôi cô lên. tương Lai cũng sắp làm dâu nhà người ta rồi, chẳng lẽ còn ngủ nướng sao? Không mất mặt sao? Bình An mê mê hồ hồ lẩm bẩm. Vậy con sẽ tìm một ông chồng cho con ngủ nướng con mới lấy. Như con thế này, ai dám cưới con chứ? Viên lão phu nhân nở nụ cười. Nhanh lên đó, bà đi xuống lầu chờ con. Viên lão phu nhân trước khi về hưu cũng là một quan tòa, nghiêm với kỷ luật đối với người khác yêu cầu cũng cao, chỉ có đối với đứa cháu ngoại này hết sức dung túng. Dĩ nhiên, có một phần rất lớn là bình an thuở nhỏ mất mẻ, lão thái thái sinh lòng thương tiếc cho nên cũng không có quá nghiêm khắc với bình an. Bình An sau khi rửa mặt tinh thần phấn chấn đi xuống lầu, đại sảnh ánh sáng sáng ngời, trên ghế salon bằng gỗ đỏ ở trước cửa sổ sát đất ngồi một vị lão thái thái vóc người hơi tròn trịa, không cao, da thịt trắng nõn mượt mà, đầu đầy tơ bạc, nhìn dáng dấp đại khái cũng ngoài 70 rồi, mặc quần màu đen áo khoác ngoài màu đỏ tím, có vẻ tinh thần sáng láng, bà vừa thấy Bình An dưới bậc thang, lập tức cười cong đôi mắt. Lão phu nhân này nhìn thật nhìn quen mắt. Cặp mắt kia giống như giống như đã từng quen biết, mặc dù đôi mắt nếp gấp khắc sâu, hay gò má nhăn nheo tràn đầy dấu vết của năm tháng, nhìn ngũ quan của lão thai thái có thể tưởng tượng lúc tuổi còn trẻ là xinh đẹp động lòng người như thế nào. Giống như nhớ lại khi mình còn bé quả thật rất thích người bà bà xinh đẹp này. Bình An ngọt ngào nở nụ cười, trong trèo kêu một câu. Bà bà xinh đẹp, còn gọi là bà bà xinh đẹp, còn tưởng rằng mình là đứa bé sao, là bà nghiêm. Viên lão phu nhân cười nói. Hướng về phía vị lão thái thái, chị Loan à, chị đừng để ý, đứa nhỏ này giống như chưa trưởng thành vậy, lúc nào cũng làm cho người ta quan tâm. Kêu bà nội là được thân thiết hơn nhiều, nghiêm lão phu nhân cười nheo mắt vẫy vẫy tay với Bình An. Đến bên bà nội này, Bình An nhất thời cũng không nghĩ nhiều như vậy, lập tức cười hì hì ngồi vào bên cạnh nghiêm lão phu nhân. Bà nội, ông của cô qua đời rất sớm, cô vẫn tiếc nuối không có ông nội bà nội thương cô, hiện tại có thêm một bà nội cô làm sao lại không vui. Ngoan quá, cũng đã lâu không gặp Bình An rồi, càng ngày càng xinh đẹp nhỉ. Nghiêm lão phu nhân rất nhớ Bình An, bà rất thích cô gái này, vừa ôm lại nựng nhịu hết sức thân thiết. chị đi Australia cũng ở bao nhiêu năm, khoảng 3-4 năm nhỉ, khi đó Bình An mới bay lớn thôi. Viên lão phu nhân cười nói, vẫn là quốc gia mình tốt nhất, ở nước ngoài thật sự không quen, đặc biệt là những cô gái bên đó làm sao ôn nhu hiền lành như những cô gái cần kiệm mộc mạc Trung Quốc chúng ta nghiêm lão phu nhân nói, bà thích đi du lịch cho nên sau khi về hưu đã cùng bạn già du lịch vòng quanh thế giới, 4 năm trước định cư ở Australia, năm nay mới trở về nước. Viên lão phu nhân liếc bình an một cái, con gái Trung Quốc cũng chưa chắc cũng cần kiệm một mạc ôn lương hiền huệ Bình an sờ sờ chóp mũi cười ha hà nói, đúng vậy, đúng vậy, bà nội quả nhiên là có con mắt tinh đời, đương nhiên là con gái tóc đen mắt đen mới đẹp à. Cho nên cháu của bà nhất định phải cưới cô gái Trung Quốc mới được tốt nhất phải giống như Bình An vậy. Nghiêm lão phu nhân cười híp mắt nhìn Bình An, ánh mắt kia tựa như đang nhìn cháu dâu càng xem càng hài lòng. Bình An còn có bạn trai hay không? Không có, Bình An cười giả lả mấy tiếng. Bà nội con còn nhỏ chưa muốn có bạn trai. Không sai, phải học tập tốt mới có tương lai chứ. Chuyện bạn trai nên giữ lại sau này hãy nói. Dừng một chút nghiêm lão phu nhân lại nói, chẳng qua cháu trai của bà thật đúng là không tệ, nó đi lấy đồ cho bà rồi, sẽ quay lại ngay, rất xứng đôi với con đó. Nghiêm lão phu nhân, bà trước một câu mới nói nói chuyện bạn trai sau này hãy nói mà, vào lúc này lại tác hợp cô cùng cháu trai của bà, đây không phải là mâu thuẫn lẫn nhau sao. Lúc này chuông cửa vang lên, viên lão phu nhân liền cười nói. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Dì bảo mẫu đi mua thức ăn, Bình An đứng lên, lướt qua khai trà bằng gỗ đỏ kiếp trước nghiêm lão phu nhân cùng viên lão phu nhân cũng vẫn muốn tác hợp cô cùng vị nam sinh chưa từng gặp mặt kia, chỉ là luôn bị cô tránh né, xem ra hôm nay thì không cách nào tránh khỏi gặp mặt được rồi, Bình An mở cửa, vừa thấy được người ngoài cửa thì vẻ mặt lập tức co quắp lại. Phương Tiểu Thư Đứng ngoài cửa là một người đàn ông trẻ tuổi cao to, mặc âu phục Dior s a u t -E c o u l t o u i -E, màu xám bạc thoải mái, bên trong là áo sơ mi màu trắng, anh càng nổi bật vóc người khí vũ hiên ngang, mặt như ngọc chỉ thấy khóe mắt anh hơi cong, cười thật giống như hoa đảo rực rỡ. Nghiêm tiên sinh, nghiêm túc cùng nghiêm lão phu nhân, là người một nhà, Bình An bị xét đánh đến ngoài khét trong sống, chúng ta lại gặp mặt, nghiêm túc trong tay mang theo một cái túi màu đỏ cúi đầu nhìn Bình An vẫn còn đang ngẩn ngơ. Anh đi nhầm cửa đúng không? Bình an vỗ vỗ chán tự hỏi, nhất định là như vậy, không sai. Trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy? Tôi cũng không biết chỉ là địa chỉ không sai, phương tiểu thư không vui khi nhìn thấy tôi sao? Nghiêm túc khẽ nghiêng người, đôi môi khêu gợi vẽ ra nếp nhăn nhàn nhạt trên mặt khi cười, tràn đầy hứng thú nhìn bình an. Cô không phải là không vui khi nhìn thấy anh, chỉ là không muốn ở chỗ này nhìn thấy anh. Coi như là ảo giác đi, ảo giác cô cảm thấy nghiêm túc người này quá khó để suy nghĩ, nói anh tao nhã lịch sự, lại có lúc thoát ra ánh mắt sắc bén làm cho người ta nhìn cũng cảm thấy không rét mà run, nói anh thâm trầm lạnh lùng, lại cảm thấy anh cười thân thiết đến rất vô hại. Chỉ là ở trên báo chí nhìn đến nụ cười của anh, dường như lại có chút không giống nhau, cái loại đó là nụ cười đối mặt với đám truyền thông. Làm cho người ta cảm thấy lãnh đạm vô tình, vừa xa cách lại cao vút ở trên cao khó có thể đến gần. Người như vậy cô một chút cũng không muốn đến gần. Bình An tần ngần ở đó làm cái gì còn không mời khách vào. Viên lão phu nhân quay đầu nhìn lại Bình An còn ngơ ngác ở cạnh cửa, mở miệng hỏi một câu. Có phải nghiêm túc đấy không? Nghiêm lão phu nhân cũng hỏi. Bình An ngựa ngùng cười một tiếng. Đúng à, tránh ra bên cạnh để nghiêm túc đi vào. Bà nội, bà nội viên, nghiêm túc vừa vào cửa liền cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Bà nội viên, đã lâu không gặp bà vẫn giống như trước kia, không thay đổi chút nào à? Viên lão phu nhân cười đến thấy răng không thấy mắt, sao có thể nhiều năm như vậy cũng không thay đổi chứ, bà già rồi. Ai dám nói bà già à? Nghiêm túc ngồi xuống ở bên cạnh nghiêm lão phu nhân, khóe mắt liếc qua bình an một cái, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm rực rỡ. Bình an, đây chính là cháu trai của bà con thấy sao? Nghiêm lão phu nhân kéo Bình An ngồi xuống bên cạnh mình, chừng mắt nhìn nghiêm túc dựa vào thành ghế, để Bình An thấy rõ. Bình An ha ha cười khan, nghiêm tiên sinh thật là một nhân tài hiếm có ạ, gọi nó là anh nghiêm hoặc là nghiêm túc đều được gọi nghiêm tiên sinh lạnh nhạt quá. Nghiêm lão phu nhân thở dài một tiếng, cảm giác dù cháu của mình lớn tuổi hơn Bình An mấy tuổi, chỉ là thấy thế nào cũng đều là trời sinh một đôi. Bà nội thật ra thì con cùng Phương Tiểu Thư đã gặp mặt rồi. Nghiêm túc mở miệng cười, ánh mắt mỉm cười rơi vào trên người Bình An. Hai năm trước bà bảo cháu mang quà dến cho bà nội viên, khi đó vẫn là phương tiểu thư mở cửa giúp cháu. Bình An sừng sốt một chút, hai năm trước cô ở chỗ bà ngoại đã gặp qua nghiêm túc. Cố gắng nhớ lại, dường như thật sự có một lần bởi vì bà ngoại ngã bệnh cô tới đây thăm bà ngoại, lần đó có Lê Thiên Thần đi cùng. Viên lão phu nhân cùng nghiêm lão phu nhân đều nhìn về phía Bình An. Bình An cười cười. Chí nhớ của con không tốt lắm, có thể là con đã quên mất. Không sao, về sau tiếp xúc nhiều liền quen thuộc, nghiêm lão phu nhân lập tức liền nói. Nghiêm túc, Bình An còn là một cô gái nhỏ, con phải chăm sóc con bé nhiều, nếu để cho bà biết con khi dễ con bé, bà không tha cho con đâu. Nghiêm túc cười gật đầu, bà nội yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc em Bình An. Ai là em anh vậy? Bình an thừa dịp nghiêm lão phu nhân không có chú ý, hung hăng trợn mắt nhìn nghiêm túc một cái, nghiêm túc lại cười đến càng thêm vui vẻ. Viên lão phu nhân nhìn hai bọn họ cười lắc đầu, hai người kia mặc dù kém vài tuổi, nhưng tính tình bình an vẫn còn trẻ con, nên cần có một người đàn ông kinh nghiệm phong phú hơn cô mới tốt như vậy mới có thể bảo vệ cô. Lúc bọn họ đang nói chuyện gì bảo mẫu đã trở lại, ở phòng bếp chuẩn bị cơm chưa, bất chi bất giác cũng đã đến cơm chưa, thức ăn cũng đã chuẩn bị xong. Biết chị thích chim bồ câu nấm hương dầu vườn tô ký cố ý đi mua về cho chị đó. Viên lão phu nhân kéo tay nghiêm lão phu nhân đi về phía bàn cơm. Bình An cùng nghiêm túc đi ở phía sau, một mặt không chút thay đổi, một vẻ mặt tươi cười. chương 36, không phải là đối thủ A. Lúc ăn cơm, nghiêm lão phu nhân vẫn không quên bán nghiêm túc cho Bình An. Bình An chỉ là ngượng ngùng cúi đầu ăn cơm, dáng vẻ như một cô gái nhỏ thẹn thùng, chỗ sâu trong đáy mắt lại bình tĩnh, cũng không hề nhìn nghiêm túc một lần nào. Nghiêm túc rất hứng thú quan sát cô bé con này, từ lần trước ở Golden Bay nhìn thấy cô, đã cảm thấy cô bé này biểu hiện ra nét ngây thơ hồn nhiên cùng ý nghĩ trong lòng thực tế không giống nhau, cô giống như là đang ẩn núp mặt khác của mình, anh tin tưởng nhãn lực của mình, cũng tin tưởng cảm giác của mình, cô bé này đã làm cho anh cảm thấy rất thú vị, muốn biết cô cố gắng che giấu mình như vậy, đến tột cùng là vì cái gì. Nghe nghiêm lão phu nhân đem nghiêm túc khoe khoang trên trời có dưới đất không an trong đầu bình thoáng qua một trò đùa dai. Bà nội nghiêm, bà nói không sai, anh nghiêm thật sự rất yếu tú, nếu không tại sao có thể có nhiều bạn gái như vậy. Khóe mắt cô liếc nghiêm túc đang một mực canh chừng cô một cái, khóe môi cong lên thành nụ cười, rất thuần khiết, rất ngây thơ mà nói với nghiêm lão phu nhân. Nghiêm lão phu nhân gần đây mới trở về nước, hoàn toàn không biết gì nghiêm túc có nhiều ít gì căng đan, chẳng qua là cảm thấy cháu trai mình cho đến bây giờ không mang bạn gái về nhà, nhất định là độc thân, vừa nghe Bình An nói như vậy còn có chút ngây ngần cả người. Còn có rất nhiều bạn gái, viên lão phu nhân cũng nghi ngờ nhìn về phía nghiêm túc, không có biện pháp. Người già thường ít khi để ý đến báo giải trí cũng đương nhiên không biết nghiêm túc ở bên ngoài hoa đào một đống. Khóe môi nghiêm túc mang theo đùa dỡn theo quán tính, không nhanh không chậm nói. Cũng chỉ là ký giả viết bậy thôi ạ đúng đúng đúng, báo chí đúng là không đáng tin mà, lúc nào cũng thông tin giật gân. Nghiêm lão phu nhân vội vàng gật đầu, nhưng mà rõ ràng con thấy anh nghiêm hôn cô người mẫu đó mà. Bình An khẽ cao nhẹ đôi mày thanh tú, rất ngây thơ khó hiểu. Hẹp hỏi, xem anh còn vừa thuần khiết trước mặt bà nội nữa không? Đôi mắt nghiêm túc nhướng lên, mỉm cười nhìn Bình An. Đó là chào hỏi theo lễ phép, ở nước ngoài đều là như vậy. Vậy sao? Vậy anh nghiêm học nghi thức quốc tế rất giỏi ạ? Bình An cũng cười trả lời. Nghiêm lão phu nhân sưng mặt lên dậy dỗ nghiêm túc. Người mẫu, diễn viên gì đó đều không tốt đâu. Những người phụ nữ này đến gần còn có mấy người là thật tâm. Còn dễ dàng bị truyền thông soi mói thông tin, lần sau chú ý hình tượng đó, đừng để báo chí viết bậy Lời này nói không sai, nghiêm túc à, dù con không có cái ý đó, nhưng những người phụ nữ kia thì không chắc đâu con. Viên lão phu nhân gật đầu đồng ý cách nói của nghiêm lão phu nhân. Bà nội con nhớ rồi, về sau có xã giao gì con sẽ nhờ em bình an giúp một tay, nhờ em bình an theo con đi dự xã giao. Những cô gái có tâm cơ gì gì đó cũng sẽ không đến gần con được, đương nhiên truyền thông cũng sẽ không có đề tài để viết. Nghiêm túc cúi đầu trầm giọng nói, giống như thật sự bị oan uổng vậy. Nhảm nhí, không có lừa tự dưng có khói được sao anh ta là ai chứ, muốn cự tuyệt một người phụ nữ đến gần còn không dễ dàng sao, nói giống như mình bị uất ức lắm vậy, rõ ràng chính là muốn dụ dỗ hai vị lão thái thái. Bình An cũng thường cùng ba nó đi dự tiệc mà. Viên lão phu nhân cười nói, gián tiếp đáp ứng điều thỉnh cầu này của Nghiêm Túc. Bà ngoại, bình thường con rất bận phải lên lớp ạ. Bình An bĩu môi kêu lên, gã Nghiêm Túc này quá nguy hiểm, cô không muốn đến gần anh ta. Em Bình An xin yên tâm, tiệc mà anh tham gia cũng không nhiều nghiêm túc cười nói, Bình An à, con giúp anh nghiêm của con một chút đi, nếu không về sau anh con không lấy được cô dâu thì làm thế nào đây? Danh tiếng cũng thúi luôn, nghiêm lão phu nhân cầm tay Bình An, thần sắc kia khiến Bình An nhìn cũng không đành lòng nói không. Đây có được coi là mang tảng đá đập chân của mình không? Bình An lạnh lùng liếc anh một cái, hơi nhách môi không nói lời nào. Cô cũng không tin đâu nhá, hai vị lão thay thái lúc tuổi còn trẻ còn là quan tòa, là hỏa nhãn kim tinh duyệt qua vô số người rồi, làm sao lại không nhìn ra nghiêm túc là đang giả bộ chứ. Bà nội nghiêm, bà yên tâm, bằng khả năng của anh nghiêm cưới mời cô dâu cũng được. Bình An đem tầm mắt rời khỏi trên người nghiêm túc, khóe miệng tràn ra một nụ cười sáng lạng. Viên lão phu nhân gõ đầu của cô, đứa bé này chỉ biết nói hiu nói vượt, nói bậy gì vậy. Bình An uất ức kêu lên. Không phải con đang khích lệ anh nghiêm có mị lực sao? Vậy sau này nhờ em bình an giới thiệu cho anh nhé. Nghiêm túc nén cười, nghiêm trang mà nói với bình an. Anh nghiêm cứ gọi tôi là bình an là được. Hai chữ em gái đó sắp làm cô bị xét đánh chết rồi. Đôi mắt hoa đào của nghiêm túc bình tĩnh như mặt hồ phản chiếu tầng tầng lớp lớp ánh sáng khúc xạ. Được. Vì vậy, trận đối thoại này Bình An tự làm tự chịu đến đây chấm dứt cô lặng lẽ cắn cánh chim bồ câu, ở trong lòng oán niệm cô đúng là không phải đối thủ của nghiêm túc mà. Ăn cơm chưa xong, hai vị lão thái thái liền muốn đến nhà của một đồng nghiệp khác chơi mặt trực Bình An thở vào nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng không cần đối mặt với nghiêm túc rồi. Nghiêm túc còn về trước hay là ở chỗ này chờ? Nghiêm lão phu nhân hỏi, hôm nay con mặc cho bà nội sai khiến... Hôm nay vì muốn thắp tùng với bà nội, anh đã sớm từ chối tất cả xã giao. Viên lão phu nhân cười ở trong lòng gật đầu, là một thanh niên hiếu thuận tương lai nhất định cũng rất chăm lo cho gia đình, vì vậy càng xem càng hài lòng. Vậy phải phiền anh nghiêm đi cùng bà nội rồi, tôi phải đi ra ngoài một chuyến, một lát nữa thôi cô sẽ gặp được người tên trình vận kia rồi. Bình an muốn đi đâu? Nghiêm lão phu nhân hỏi. Đi gặp vị trình tổng quản lý của công ty AOMI đó chị, con bé này muốn mở cửa hàng đấy. Viên lão phu nhân cười nói, cảm thấy chuyện như vậy không cần thiết gạt người bạn già của mình. Tốt có thể tự mình rèn luyện độc lập cuộc sống, là đi gặp trình vận sao. Nghiêm lão phu nhân hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía nghiêm túc. Là chị họ, nghiêm túc nhẹ nhàng gật đầu với nghiêm lão phu nhân. Chị họ, khóe miệng của bình an giật giật có cần trùng hợp như thế không? Viên lão phu nhân cũng nghi ngờ nhìn nghiêm lão phu nhân. Nghiêm lão phu nhân cười giải thích. Trình Vận là cháu gái anh hai tôi, là một đứa bé độc lập tự chủ, người ngoài cũng không biết con bé là đại tiểu thư Trình Gia. Ông nội của Trình Vận thư ký tỉnh ủy trước kia, mặc dù về hưu nhưng lực ảnh hưởng cũng không phải nhỏ. Con đưa bình an đến đó, sau đó sẽ tới đón bà nội. Nghiêm túc cười đề nghị, không cần làm phiền, tốt tránh cho con phải ở cùng mấy bà lão nhàm chán như bà. Thành âm của nghiêm lão phu nhân lấn át lời cự tuyệt của bình an. Cuối cùng vẫn là nghiêm túc đưa Bình An đến công ty đó. Ngồi ở trong chiếc Porsche của nghiêm túc Bình An không hề giả trang khờ dại ngu ngơ nữa, ánh mắt không chấp nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, một câu cũng đều không nói. chương 37, lòng tin. Chỉ cần nhìn nghiêm túc mới từng tuổi này đã nhẹ nhàng liền nắm trong tay một tập đoàn xuyên suốt ra có mấy ngàn nhân viên tinh anh trừ khôn khéo cùng phúc hắc xâm nhập trong xương, cùng với khí chất mạnh mẽ ra còn có đầy đủ kiên nhẫn sự chịu đựng giống như hiện tại, nhìn anh như đang nhàn nhã tự tại lái xe ai lại thì biết tâm tư của anh ở nơi nào, hoàn toàn là một con hồ ly nham hiểm từng chút một. Đèn đỏ sáng lên, xe chậm rãi dừng lại. Bình An lấy đôi mắt quét mắt nhìn anh một cái, chỉ thấy anh ta để một tay thoải mái mà khoác lên bên cửa xe, một tay đặt ở tay lái, ngón tay nhẹ nhàng gõ tay lái, ánh mặt trời từ ngoài cửa xe chiếu vào chiếu sáng đường cong khắc sâu trên đôi gò má yêu nhã của anh, xem ra dáng vẻ anh yêu nhã tràn đầy phong độ của một vương tử. Đột nhiên, nghiêm túc nghiêng đầu nhìn lại, Bình An giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt gặp, lập tức ngồi thẳng người, bên tai truyền tới tiếng cười thật thấp của anh. Em Bình An đối với anh rất hiếu kỳ sao. Đôi mắt hẹp dài hoa đào của nghiêm túc chứa đầy lấp lánh ánh cười, rất hứng thú nhìn Bình An. Là một lãnh đạo, anh cứ gọi em Bình An, em Bình An, không sợ người ta pha ói sao. Bình An liếc mắt nhìn anh một cái, nghiêm túc cười khẽ, đôi môi khêu gợi khẽ cong, lộ ra hàm răng trắng noãn. Một chút cũng không cảm thấy, nhưng mà tôi cảm thấy. Bình An tức giận nói, ok, vậy anh không gọi em gái, gọi em là Bình An. Nghiêm túc nhún vai một cái, ngay từ lúc ở trong nhà viên lão phu nhân, anh xác định ra cô không thích anh gọi cô là em bình an chỉ là ngại vì hai vị lão thái thái mới chịu đựng không có xù lông, nhưng anh chính là không nhịn được muốn nhìn thấy bộ dạng xù lông của cô. Anh không phải là tổng tài tập đoàn hành tránh nghiêm thị sao? Không phải nên một ngày kiếm thì bạc sao? Ba cô quanh năm suốt tháng sẽ không mấy ngày là ở không? Nghiêm túc không phải nên bận rộn hơn sao? Hôm nay sao lại có thời gian lười biếng? Trước mặt đèn xanh sang lên, nghiêm túc khởi động xe, sau đó mới chậm rãi nói. Mỗi một tổng tài thành công, sau lưng đều, luôn có một trợ lý vạn năng, mà lúc anh không muốn công tác sẽ đem tất cả mọi chuyện cũng giao cho trợ lý đi giải quyết mặc dù vị bạn học cũ kiêm trợ lý đường xâm kia không chỉ một lần oán trách. Bình An cho là trợ lý của nghiêm túc là nữ cho nên chỉ là thàn nhiên nhìn anh một cái cũng không phát biểu ý kiến. Không phải bạn của em muốn mở tiệm sao? Sao lại không cùng đi gặp trình vận? Nghiêm túc cũng không để ý thần sắc lạnh lùng của Bình An, tiếp tục nhỏ giọng hỏi. Tôi đi gặp cũng giống vậy. Bình An nhàn nhạt nói, trong lòng cô rất rõ ràng, anh ta biết tiệm này là cô muốn mở, chỉ là cô ý nói ra trêu cô mà thôi. Nghiêm túc cười cười, không muốn dựa vào trong nhà, độc lập tự chủ đúng là chuyện tốt, chỉ là không tỏ vẻ, không thể tìm người khác giúp một tay. Dù sao các em còn trẻ, xã hội có rất nhiều tầng sâu, có rất nhiều chuyện không giống như em nghĩ, lúc trước khi anh còn học ở Mỹ chuyện gì cũng đã từng làm qua. Bình An tò mò quay đầu, tí dụ như, tí dụ như đưa báo bày hàng vỉa hè, cũng làm qua, nghiêm túc cười nói, không để ý chút nào để cho Bình An biết anh đã từng trải qua cuộc sống như thế nào. Trong nhà của anh không có phản đối sao. Bình An có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Phương Hữu Lợi cũng không phải là người địa phương thành phố G tập đoàn Phương Thị cũng là vào 10 năm trước mới lên thành, mấy năm gần đây từ từ mở rộng lên, mà tập đoàn nghiêm thị lại là đại tập đoàn gia tộc thâm căn cố đế của thành phố G, là đại tộc hào môn chân chính, mà thân là con cái trong hào môn đó thế nhưng cũng sẽ làm cái loại công việc khổ cực hạ thấp như vậy sao? Nghiêm túc đem xe lái vào bãi đỗ xe ngầm, vừa trả lời người không thể chỉ dừng lại ở trong vòng quay sẵn có của mình, mở rộng tầm mắt đi thể nghiệm các loại cuộc sống của xã hội, hiểu rõ người không cùng tư tưởng Những người này tương lai rất có thể sẽ là nhân viên của em, tương lai chờ em lên làm lãnh đạo, dĩ nhiên là thuận buồm xuôi gió, đây là quá trình mà mỗi người đứng đầu nghiêm gia chúng tôi mỗi một vị cần phải trải qua, gia tộc càng khổng lồ, lại càng không thể ngồi hưởng không, muốn cho những người này phục thùng em, em nhất định phải hiểu rõ bọn họ, hơn nữa phải có năng lực cùng lòng tin để có thể lãnh đạo nắm những người này trong tay. Bình an nghe vậy, trong lòng giống như có cảm giác nhẹ nhõm như đã được khai thông một con đường. Cô vẫn lo lắng việc làm hiện tại của mình đối với tương lai cũng không giúp ích được gì, nghe nghiêm túc nói như vậy, cô đột nhiên cảm thấy, không nhất định phải làm sự nghiệp thành tựu đại sự gì gì để chứng minh mình, cô chỉ cần học được thứ mà từ trước đến nay chưa từng học qua, chỉ cần cô đã có thể có đủ lòng tin để tiến vào tập đoàn phương thị, như vậy là đủ rồi. Cô thiếu, không phải là lấy được lòng tin của hội đồng quản trị tập đoàn phương thị sao? Nghiêm túc đã thay cô mở cửa xe ra thấy cô vẫn còn đang đờ đẫn, nhịn không được cười nhẹ. Chúng ta đi gặp Trình vận thôi. Bình An chớp chớp đôi mắt long lanh xuống xe. Hai người sau khi tiến vào thang máy, Bình An mới ho nhẹ một tiếng, nói với nghiêm túc. Chuyện tôi tới gặp Trình tiểu thư, anh có thể đừng nhắc qua với ba tôi hay không? Cô tin tưởng nghiêm túc không phải loại người nhiều chuyện, nhưng chỉ sợ lúc anh gặp ba không cẩn thận lại nói. Cho nên, là em muốn tự mình mở cửa hàng. Nghiêm túc cười hỏi. Bình An nhẹ nhàng gật đầu một cái, mặc dù cô không quá thích đến gần nghiêm túc, nhưng không thể phủ nhận anh là một thương nhân rất thành công, ở trên người của anh cô có thể học được rất nhiều việc. Đáy mắt nghiêm túc nhanh chóng lướt qua một tia sáng, không nghĩ tới em cũng có lòng cầu tiến như vậy. Bình An liếc xéo gương mặt tuấn tú của anh một cái, nhỏ giọng nói: "Lúc anh mới khởi nghiệp cũng không phải là vì không muốn bị người xem thường sao? Chẳng lẽ tôi lại muốn làm rác rưởi?" Mỗi người sinh ra trong nhà giàu có đều có các loại áp lực của mình, ánh mắt nghiêm túc tĩnh mịch nhìn bình an, người khác anh ngược lại có thể hiểu nguyên nhân, nhưng tại sao cô lại cố gắng như vậy? Tập đoàn phương thị sớm muộn gì cũng đều là của cô, cho dù cô không làm cũng sẽ không có ai tranh cùng cô. Trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nghiêm túc lại không hỏi nhiều nữa, giữa bọn họ còn chưa thân đến mức có thể biết chuyện trong lòng lòng của nhau, chỉ là hứa với bình an sẽ không nói ra bí mật riêng của cô. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra ở tầng 15, nghiêm túc đưa tay ngăn ở cạnh cửa cho bình an đi ra ngoài trước, sau đó mới cất bước đi ra. Đập vào mắt là logo công ty AOMI màu đen bạc thêm ánh đèn vàng lấp lánh ở phía trên, phản xạ ra tia sáng trói mắt cùng vách tường màu trắng, có một loại khí thế cao quý yêu nhã. Trước vị trí đài không có ai, hôm nay là chủ nhật công ty giống như an tĩnh. Cả tầng lầu 15 đều là nơi tiếp khách và xử lý công vụ của công ty AOMI. Lắp đặt thiết bị không hề theo quy tắc giống những công ty khác đi vào một lối đi sau ánh đèn màu lam, giống như tiến vào một cực phẩm thế giới, vách thường màu hồng, bàn ghế hình dáng đáng yêu ánh đèn nhẹ nhàng ấm áp, tất cả nhìn thấy đều có vẻ mơ ảo đến như thế. Bình An chưa từng thấy qua phòng làm việc thời thượng tràn đầy cảm giác như vậy, có chút giật mình, lại cảm thấy rất ưa thích nơi này. Nghiêm túc hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi này, anh quay đầu hướng Bình An cười cười, đi tới một cạnh cửa màu trắng gõ cửa, bên trong truyền tới một thanh âm ấm áp, uyển chuyển êm ái. "Mời vào." Nghiêm Túc đẩy cửa vào, hướng về phía cô gái ngồi ở phòng làm việc nở nụ cười chào hỏi. "Chị họ Ngồi ở sau bàn công tác thủy tinh hình chữ nhật chính là một người phụ nữ tóc dài xóa vai ngũ quan tinh xảo, mặc áo sơ mi đen viền đỏ, bên ngoài khoác âu phục màu đen, cổ áo cùng ống tay áo dài hơn áo khoác ngoài, thêm khăn quàng cổ màu đỏ thẫm làm nổi bật bộ âu phục vốn có màu sắc trầm buồn kia vừa đúng, vừa có vẻ hào phóng yêu nhã lại không quá rườm già. Không nhìn ra tuổi thật nhưng có thể nhìn ra được đó chính là một cô gái rất biết cách ăn mặc rất hợp mốt. Đây chính là Trình Vận rồi, Bình An đưa đôi mắt trong sáng nhìn cô ấy, cô thực sự muốn trở thành cô gái tài trí thành thục như Trình Vận. Sao cậu cũng đến đây vậy? Trình Vận nhẹ nhướng đôi mày thanh tú, không nghĩ tới sẽ gặp được nghiêm túc. Nghiêm túc nhìn Bình An ở phía sau một cái. Tôi chỉ đưa Bình An tới đây, các người cứ nói chuyện đi. Bình An mỉm cười gật đầu với Trình Vận. Trình tiểu thư, Trình Vận mỉm cười liếc nghiêm túc đứng lên đi về phía ghế salon màu tím ở một bên. Phương Tiểu Thư không cần phải khách sáo, đến bên này ngồi đi. chương 38, Trình Vận. Bình An ngồi xuống ghế salon đối diện với Trình Vận, nghiêm túc mở cửa đi ra ngoài, lưu lại một không gian an tĩnh, Bình An chợt cảm thấy áp lực trong lòng hoàn toàn biến mất đối mặt Trình Vận cũng hào phóng thong rong. Phương Tiểu Thư muốn mở cửa hiểu, chọn xong địa chỉ chưa, công ty kinh doanh ở đâu. Hiển nhiên Trình Vận là biết thân phận của Bình An, nhưng không biết cô chỉ muốn mở một cửa hàng trong sân trường. Em không phải muốn mở công ty kinh doanh chỉ là muốn mở một cửa hiệu mỹ phẩm trong khu vực trường thôi. Bình An cười nói, Trình Vận hơi cảm thấy kinh ngạc, trong sân trường, mức độ tiêu xài cũng không phải là cao. Em biết nhưng em không đủ vốn cũng chỉ có thể đầu tư ở trong sân trường, nếu tương lai em đủ vốn rồi có lẽ có thể suy tính mở công ty kinh doanh mỹ phẩm à. Bình An nói, được rồi, vậy em nói cho chị biết em đang muốn loại mặt hàng gì cao cấp hay mức giá khoảng bao nhiêu. Trình vận lập tức hiểu ý của bình an, không muốn dựa vào trong nhà mở tiệm làm ăn. Lập tức đối với cô bé con này có hào cảm, rất nhiều cô gái trong nhà có một chút tiền tài quyền thế, liền chỉ biết hưởng thụ cùng tiêu phí, không có mấy người muốn tự lực cánh sinh rèn luyện năng lực độc lập của mình có thể có loại ý tưởng cùng quyết tâm này, đều vô cùng không thể. Cho dù cùng với ba tham dự qua không ít bữa tiệc, nhưng khi đối mặt với cô gái như Trình Vận, Bình An cảm thấy mình còn chưa đủ tự tin, vừa nói đến ý thường cùng ý kiến về sản phẩm, vừa cẩn thận từng ly từng tí suy đoán biểu tình của Trình Vận thấy cô ấy chỉ là nghiêng đầu lắng nghe cũng không có lộ ra vẻ mặt khinh thường cùng không nhẫn nại Bình An dần dần chấn định cũng nói càng thêm hăng hái. Em cũng đã đến thành phố Bua tìm hiểu. Không có sản phẩm nào tuyệt đối thích hợp với các cô gái trẻ tuổi, cũng không phải là nói không thích hợp, chỉ là không có thứ mà em cần, đó chính là loại sản phẩm vừa tung ra liền hấp dẫn sự quan tâm của các cô gái hiện nay, chị cũng biết đó, phụ nữ khi mua sắm thường quyết định rất nhanh, đặc biệt là vấn đề chọn mỹ phẩm, khi thích họ sẽ mua không ít mỹ phẩm, nhưng chỉ cần điểm kích động ấy qua đi, nói không chừng liền hối hận. Cô nói chính là nói về bản thân, có đôi khi thấy vẻ ngoài bắt mắt của mỹ phẩm, không cần biết mình có cần hay không cô đều sẽ mua, đợi sau khi cô mua về nhà, mới phát xác mình lại lãng phí tiền. Trình vận vừa nghe, vừa khe khẽ gật đầu, khiến bình an đối với cô gái có nụ cười mộc mạc khiêm tốn này càng có cảm tình nhiều hơn. Em phân tích tâm lý tiêu dùng của phái nữ, không sai tiền của phụ nữ là dễ kiếm nhất, đặc biệt là 18 tuổi trở lên, nhất là những người phụ nữ biết cách ăn mặc. Gần đây công ty chúng tôi mới nhập về một nhãn hiệu mới, là Lenka của Hàn Quốc là mỹ phẩm dưỡng da xuất phát từ trái cây, không chỉ thích hợp với của phái nữ mà bao bì cũng vô cùng bắt mắt, chỉ là nhãn hiệu này đối với chúng tôi còn mới quá, nên chưa giới thiệu chính thức mà thôi. Trình vẫn cười nói, đứng lên từ trong tủ âm thường lấy ra hai chai sữa dưỡng da. Em xem thử đi. Để lên bàn giao cho Bình An, thật đáng yêu, mắt Bình An sáng lên, là hai bình thủy tinh màu xanh nhạt hình quả lê, giấy bọc cũng là màu xanh lá cây, bao bì hết sức tinh xảo đáng yêu. Đây là sữa dưỡng được chiết xuất từ rau diếp và dưa chuột em người thử xem. Trình Vận cười nói, Bình An lau một chút ở trên mờ u bàn tay, một mùi thơm nhẹ mang ít hương vị hoa quả nhàn nhạt tản ra, lớp da trên mờ u bàn tay cũng có chút cảm giác mát mẻ mềm mại, Bình An vui mừng nói. Sản phẩm này thật không tệ, sao các chị không nhận hàng? Trong nước chưa lưu hành sản phẩm này, muốn đem một sản phẩm mới đánh vào thị trường trong nước cũng không dễ. Huống chi tiêu chí tiêu dùng của công ty này khác hẳn với nhãn hiệu mỹ phẩm cao cấp của công ty chúng tôi cho nên vẫn còn ở trong suy tính. Thật ra thì cũng không cần cùng Bình An giải thích cặn kẽ như vậy, nhưng thấy cô bé con này nghiêm túc như vậy trình vẫn mới nghĩ cần phải nói rõ ràng hơn một chút. Công ty Lenka này cùng với sản phẩm Skinfood cũng đồng thời của Hàn Quốc khá giống nhau, nhưng cô nhớ kiếp trước cũng không có nghe nói qua nhãn hiệu này, đại khái là không có tiến vào thị trường trong nước, hay bởi vì không phải sản phẩm nổi danh quốc tế cho nên cô không để ý, nhưng nếu Skinfood có thể đánh vào thị trường Trung Quốc, vậy Lenka này tuyệt đối cũng sẽ không thua kém. Em cảm thấy nhãn hiệu này tuyệt đối có thể thành công, số lượng phái nữ tiêu dùng đa số nghiêng về những người trẻ tuổi, hơn nữa những mặt hàng hiệu nổi tiếng quốc tế cũng rất kén người mua, nhưng loại sản phẩm tầm trung này dễ tiêu thụ hơn nhiều. Bình An có chút gấp gấp vội vã mà nói với Trình Vận, chỉ sợ cô ấy không muốn đại diện cho nhãn hiệu này. Cho nên chị quyết định ngày mai đi một chuyến đến Hàn Quốc tìm hiểu rõ tình huống công ty này, sau đó mới ra quyết định. Trình Vận nói, đối với Bình An tuổi còn trẻ lại có khả năng nhạy cảm cùng năng lực nhạy bén như vậy làm cô rất kinh ngạc. Cô cũng nhìn ra nhãn hiệu này nhất định sẽ hấp dẫn không ít phụ nữ trẻ tuổi, chỉ cần là sản phẩm chất lượng. Thực ra công ty của cô cũng không phải quá mức coi trọng sản phẩm cao cấp dù sao chỉ cần là mỹ phẩm dưỡng da có chất lượng. Cô vẫn muốn thử một lần cho nên mới muốn đích thân đi Hàn Quốc một chuyến, không nghĩ tới ý kiến của cô gái trẻ này lại giống như cô. Nếu như các người quyết định đại diện cho Lenka, đến lúc đó em có thể gia nhập liên minh bán hàng độc quyền không? Bình An mờ to hai mắt hỏi. Dĩ nhiên có thể, Trình Vận cười gật đầu. Chỉ là em có biết kiến thức cơ bản về chăm sóc da không? À, Bình An ngẩn ra, là sao ạ? Muốn biết khách hàng thích hợp với loại sản phẩm nào, không chỉ có hiểu biết về sản phẩm còn phải tư vấn, như vậy mới có thể hấp dẫn khách hàng. Trình Vận giải thích, Bình An sờ sờ lông mày. Cái này. Em có thể học à? Trình vận nở nụ cười. Em có thời gian nhiều không? Nếu như dành em cứ đến chỗ này của chị, để cho giáo viên trang điểm của công ty dạy em kiến thức của phương diện này. Có thể không? Bình an vui mừng nhìn về phía trình vận cô không nghĩ tới trình vận sẽ giúp cô như vậy. Chỉ cần em nguyện ý tới, trình vận lộ ra mỉm cười, tại sao phải giúp cô gái này? Bởi vì thấy cô ấy rất giống như thấy mình trước kia cho nên muốn giúp cô ấy, để cho cô ấy học được nhiều hơn. Bình An cười ngọt ngào, cảm ơn Trình Tiểu Thư, nếu như em không ngại cứ gọi là chị Vận thôi. Trình Vận nói, tiếp đó Trình Vận mang theo Bình An đi tham quan công ty của bọn họ còn mang cô ấy đến trung tâm thẩm mỹ viện ở dưới lầu chỉ cho bọn họ xem giáo viên dạy trang điểm của công ty. Vừa đi tham quan vừa trò chuyện thời gian bất trí bất giác đã qua, đợi đến khi trở lại phòng làm việc đã sắp 5 giờ, vẫn không gặp nghiêm túc Trình Vận gọi điện thoại cho anh mới biết anh và bạn ở phòng cà phê dưới lầu. Trình Vận cùng Bình An đi tới lầu dưới, liền nhìn thấy nghiêm túc cùng Lương Phạm ở phòng cà phê đi ra, hướng về phía hai người bọn họ cười cười. Tâm tình của Bình An rõ ràng tốt hơn nhiều so với trước khi đến nơi này, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười ngọt ngào. Nghiêm túc mỉm cười nhìn cô, tầm mắt của Trình Vận chỉ nhìn Lương Phạm ở phía sau, không hề rời đi, ngay cả nụ cười trên mặt cũng có chút mắt tự nhiên tựa như thêm mấy phần ngượng ngùng. À Phạm, anh về nước khi nào? Hai ngày trước. Lương Phạm nhẹ giọng trả lời gương mặt trắng noãn như có đỏ ửng khả nghi. Chúng ta đi ăn cơm đi, nghe nói ở đường cửu phúc có một nhà hàng Pháp mới mở, đến đó ăn thử nhé. Bình An muốn mời Trình Vận ăn cơm, nhưng nghiêm túc cùng Lương Phạm ở nơi này, cô không thể chỉ mời một mình Trình Vận chỉ đề nghị đi ăn cơm cùng nơi. Được rồi, nghiêm túc cười gật đầu, mắt nhìn về phía Trình Vận. Trình Vận có chút xấu hổ thu hồi tầm mắt nhìn Lương Phạm. Được không thành vấn đề. Bình an lúc này mới phát giác thong dong tự nhiên của trình vận không thấy có vẻ có chút gò bó khẩn trương, cô ấy luôn nhìn về hướng lương phàm giống như trầm mặc không nói, không phải chứ, trình vận cùng lương phàm. Thấy thế nào cũng không phải là một đôi tương xứng, trình vận cùng lương phàm đứng chung một chỗ cũng quá mức chênh lệch về khí thế rồi. Cô vẫn cảm thấy trình vận nên sánh đôi cùng người đàn ông thành thục trưởng trạc thành công mà không phải là lương phàm sống ở làng giải trí. chương 39, đừng khiêu chiến giới hạn cuối cùng của tôi lúc ăn cơm bình an vẫn âm thầm quan sát động tác cử chỉ giữa trình vận cùng lương phàm người trước đây luôn có cử chỉ tự nhiên yêu nhã ung dung như trình vận ở trước mặt lương phàm có vẻ có chút khẩn trương thỉnh thoảng còn có thể lộ ra loại ngượng ngùng của thiếu nữ không giống vẻ nhẹ nhõm tự tin khi mới vừa rồi nói chuyện cùng bình an lúc lương phàm nói chuyện cô ấy sẽ chuyên chú nhìn anh ta từng nụ cười từng động tác của anh ta đều ảnh hưởng đến mỗi một dây thần kinh của trình vận Bình An cũng từng yêu qua một người, đương nhiên nhìn ra được tình cảm của Trình Vận đối với Lương Phạm. Chỉ là Lương Phạm mặc dù không trầm mặc lãnh đạm tựa như lần đầu tiên gặp mặt lúc đối mặt với Trình Vận cũng sẽ lộ ra nụ cười ấm áp, nhưng đáy mắt anh ta lại không có sự nóng bỏng của tình yêu say đắm nên có anh ta không yêu Trình Vận nhiều đến như vậy. Trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy có chút không cam lòng cùng đau lòng thay Trình Vận ở trước mặt Lương Phạm Trình Vận quá để thấp thư thái của mình rồi. Bốn người cùng nhau ăn cơm, Lương Phàm vốn chính là người trầm mặc ít nói, lực chú ý của Trình Vận chỉ ở vòng quanh thân Lương Phàm, cho nên chỉ có Nghiêm Túc cùng Bình An hai người đang tạo không khí tích cực. Dĩ nhiên, quan hệ của hai người kia cũng không phải là quá thân thiết, không có chủ đề gì có thể chân chính trò chuyện rôm rả, cũng may Bình An bởi vì cao hứng quen biết Trình Vận cho nên mới nguyện ý đáp lời cùng Nghiêm Túc. Ăn xong cơm tối xong, Nghiêm Túc muốn đưa Bình An trở về Bạch Vân Sơn, Lương Phàm lái xe đưa Trình Vận về. Ngồi ở trên xe nghiêm túc, Bình An rốt cuộc không nhịn được tò mò trong lòng, hỏi Nghiêm Túc: "Lương Phàm có bạn gái chưa?" Nghiêm Túc nhìn Bình An một cái. "Không có, hỏi cái này làm gì? Anh chắc chứ? Nghe nói người của làng giải trí cho dù có bà xã hay bạn gái cũng sẽ không công khai." Bình An nhíu mày, nếu như Lương Phàm không có bạn gái, vậy sao lại không cùng trình vận phát triển? "Lương Phàm chỉ là ở hậu trường, không giống những diễn viên đó, sao vậy?" Nghiêm túc nghe cô quan tâm lương phàm như vậy, ánh sáng nơi đáy mắt có chút trầm xuống. Anh không nhìn ra sao, chị vẫn đối với anh ta rất đặc biệt. Bình An nói, nghiêm túc nở nụ cười. Bọn họ sống chung từ nhỏ mà khi còn bé lương phàm sống ở trình gia, 12 năm trước mới đến Hong Kông thành giám chế. Bình An cảm thấy kinh ngạc, thanh mai chúc mã, chị vẫn cho đến bây giờ không có kết hôn là bởi vì lương phàm nhưng cô nhớ trình vận cũng không có gả cho lương phàm mà mơ hồ nhớ nghe được trong truyền thuyết cũng không hề nghe nhắc gì đến lương phàm cả chuyện của hai người bọn họ chỉ có chính bọn họ biết nghiêm túc nói anh cũng quan tâm bạn cùng chị họ nhưng rõ ràng có một số việc người ngoài không thể nhúng tay được lương phàm không muốn tiếp nhận chị vận bình an căm giận bất bình nói có lẽ không phải tại lương phàm thì hôn nhân của trình vận sau này cũng không trở thành thất bại như vậy Nghiêm túc cười khẽ một tiếng, thanh âm trầm ấm bên trong xe vang vang có một loại âm điệu nhẹ mà mê người. Xem ra em cùng Trình Vận trò chuyện rất hợp mới quan tâm cô ấy như vậy. Bình an lườm anh, đàn ông vĩnh viễn không thể hiểu tình bạn giữa phụ nữ với nhau, họ có thể bởi vì thích cùng một món gì đó cũng có thể trở thành bạn, cũng sẽ bởi vì có cùng một cách nhìn mà hiểu nhau không cần nói, giống như cô cùng Trình Vận chính là vừa gặp đã thân. Không chỉ là bởi vì cô biết tương lai Trình Vận sẽ yêu lầm người, không khác gì những việc mà mình đã từng trải qua, và cũng bởi vì khí chất cùng tính tình của Trình Vận làm cho cô rất yêu thích. Chị Vận là một con gái tốt không nên bị cô phụ. Bình An trả lời nghiêm túc, khó trách người nào đó đã nói qua, trên thế giới chỉ có một loại người phụ nữ không thể trở thành bạn, đó chính là đồng thời yêu một người đàn ông. Cho nên anh cũng không kinh ngạc Bình An cùng Trình Vận chỉ một buổi chiều liền trở thành bạn. Như vậy, sau khi các người bàn xong kết quả là gì? Nghiêm túc hỏi, vẫn còn đang đợi, dừng một chút bình an nhớ tới mình có thể biết trình vận cũng là nhờ anh, liền để nhẹ giọng nói. Bất kể như thế nào, vẫn cảm ơn anh đã giúp một tay. Đôi mắt nghiêm túc xách lên một nụ cười yếu ớt, cho nên em định cảm tạ tôi thế nào? Chưa bao giờ có ý định này. Bình an hết to ở trong lòng, nhưng cũng không tiện nói thẳng ra, vốn là định tối nay mời bọn họ ăn cơm, ai biết cuối cùng vẫn là nghiêm túc tính tiền. Lần sau mời tôi ăn cơm là được, nghiêm túc không đợi Bình An mở miệng, đã tự mình làm chủ rồi. Lần sau thì để lần sau đi, Bình An cười giả lả mấy tiếng, xe đã lái vào khu biệt thự. Nghiêm túc nhất thời bật cười, sau khi dừng xe, không nhanh không chậm cởi dây an toàn ra tư thái nhàn nhã tùy tính, một chút cũng không giống như lời đồn đãi ở bên ngoài, ai ai cũng nói tân nhậm tổng tài của tập đoàn nghiêm thị là một người làm việc tàn nhẫn lãnh khốc không dễ tiếp cận. Thật ra thì chỉ có người cùng nghiêm túc chung đụng lâu mới biết nguyên tắc mà người này tin tưởng và chấp hành chỉ có hai chữ hứng thú. Công việc là công việc bình thường theo đuổi cuộc sống chính là tùy tính thoải mái cùng với lúc xử lý công sự hoàn toàn là tưởng như hai người. Bình An chưa từng thấy qua lúc nghiêm túc làm việc cho nên cô chỉ đánh giá anh qua tiếp xúc hai ngày nay cho là tập đoàn nghiêm thị có thể phát triển từ trong tay anh quả thật là kỳ tích. Nghiêm túc giúp Bình An mở cửa xe. Như vậy, mong đợi lần sau gặp mặt. Bởi vì đứng tương đối gần, Bình An có thể ngửi được mùi vị nước hoa đặc biệt của Arayuto trên người anh, lúc anh nói chuyện hơi thở ấm áp phun đến cạnh tay cô, Bình An không tự chủ ngửa ra sau kéo ra khoảng cách. Nghiêm túc hơi cười cười, đi ở phía sau cô, một bước đi tới viên lão phu nhân ở trước cửa. Mới biết nghiêm lão phu nhân đã cho tài xế tới đón cô đi về, nghiêm túc cũng không ở lâu, cùng viên lão phu nhân nói mấy câu, liền cáo từ rời đi. Bình An kể lại cho viên lão phu nhân nội dung nói chuyện hôm nay của cô cùng trình vận, sau đó trở về phòng đi rửa mặt chuẩn bị ngủ. Thay áo ngủ mềm nhẹ nhu hòa, Bình An gọi điện thoại cho Phương Hữu Lợi. Ba, điện thoại vừa tiếp thông, Bình An lập tức ngọt ngào hô một tiếng. Một thanh âm trầm thấp dịu dàng xuyên thấu qua dòng điện truyền vào trong tai của Bình An. Bình An, anh là thiên thần. Thanh âm Bình An phai nhạt xuống. Ba tôi đâu, chú Phương mới từ bên ngoài về ở phòng rửa tay. Thanh âm của Lê Thiên Thần có chút do dự, làm phiền anh đưa điện thoại cho ba tôi. Bình An dừng một chút lạnh giọng nói. Tôi chờ, ước chừng qua 10 phút Bình An mơ hồ nghe được âm thanh khóa cửa mở ra tiếp theo la thanh âm của Phương Hữu Lợi từ bên đầu điện thoại kia truyền tới có chút huệ hoài cùng tâm tình không yên. Bình An tại sao còn chưa ngủ? Ba, ba ở Hong Kong như thế nào? Bình An cẩn thận cảm nhận thanh âm của Phương Hữu Lợi. Phương Hữu Lợi ôn hòa cười ra tiếng. Chỉ là nói chuyện làm ăn còn có thể thế nào đây Có phải muốn ba mang quà về cho con hay không Con chỉ muốn ba Bình An nhỏ giọng nói Mốt ba sẽ về Phương hữu lợi nói Bình An ôm chặt chăn Cô muốn hỏi Đỗ Hiểu mị có câu dẫn ba hay không Ba đừng uống quá nhiều rượu Đối với thân thể không tốt Ba có uống một chút Phương hữu lợi cười nói Dương mắt nhìn thấy Lê Thiên Thần cùng ông chào hỏi Rời phòng ông nằm xuống giường Cảm thấy đầu có chút co rút đau đớn Ba gạt người ta chứ còn hứa với con sẽ cai rượu. Bình An không vui kêu lên là ba không tốt lần sau không uống con ngủ sớm một chút đi nhé. Thanh âm của Phương hữu lợi tràn đầy sủng ái. Vậy ba cũng nghỉ ngơi sớm đi. Bình An dừng một chút. Ba gần đây con rất nhớ mẹ. Thật ra thì ấn tượng của cô đối với mẹ cũng không khắc sâu. Chỉ là đột nhiên muốn có cái gì đó làm nũng trong lòng có sao nói vậy mà thôi. Đứa nhỏ ngốc. Phương Hữu Lợi tâm đau xót, hận bây giờ không thể đang ở bên cạnh con gái. Bà con thương ba, cho dù không có mẹ con cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Bình An nở nụ cười cùng Phương Hữu Lợi nói ngủ ngon, hẹn gặp lại. Ngủ ngon, bà cũng thương con Tâm của Phương Hữu Lợi mềm mại xuống. Ngắt điện thoại, Phương Hữu Lợi đang định tắt đèn nghỉ ngơi, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa ông hơi ngần ra, nhưng vẫn đứng dậy đi mở cửa. Đỗ Hiểu Mị trang điểm xinh đẹp đứng ở ngoài cửa cầm trong tay một bình trà lại còn đang nghi ngút khói. Đồng sự trưởng tối nay ngài uống nhiều rượu, đây là trà lại giải rượu. Ngày mai thức dậy mới sẽ không nhức đầu. Trong lòng Phương Hữu Lợi vẫn còn đang nhớ đến con gái bảo bối và cũng nhớ lại con gái cũng không thích ông cùng Đỗ Hiểu Mị quá mức gần gũi, liền khách sáo cự tuyệt. Cảm ơn lòng tốt của Đỗ tiểu thư, tôi đã vừa mới uống thuốc giải rượu. Đỗ Hiểu Mị vô cùng mềm mại dán sát vào thân thể cường tráng của Phương Hữu Lợi. Nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai ông Hà Hơi. Đồng sự trưởng không mời tôi đi vào ngồi một chút sao? Ánh mắt sắc bén của Phương hữu Lợi trượt trầm xuống, đưa tay vịn bả vai Đỗ Hiểu Mỹ, đẩy cô ta ra. Đỗ Tiểu Thư, đã muộn rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chẳng lẽ tối nay tôi không bằng thư ký nhỏ của đồng sự trưởng sao? Đỗ hiểu mị không cam lòng hỏi tối nay lúc ăn cơm cùng khách hàng thư ký của đối phương không ngừng liếc mắt đưa tình với Phương Hữu Lợi, thậm chí trực tiếp ngồi vào trong ngực Phương Hữu Lợi cũng không thấy ông cự tuyệt, cho nên tối nay cô ta mới dám to gan đưa tới cửa như vậy. Đó là không giống nhau, Đỗ tiểu thư, tôi thưởng thức năng lực công tác của cô, nhưng không hy vọng cô làm ảnh hưởng đến công việc. Đừng khiêu chiến danh giới cuối cùng của tôi. Nếu có lần tiếp theo, có thể Đỗ tiểu thư sẽ không còn nhân viên Phương Thị nữa rồi. Thanh âm của Phương Hữu Lợi nghiêm nghị. Đỗ Hiểu Mị rốt cuộc vẫn là học thì của Bình An, ông cũng không muốn phải quá thiệt tình. Đáy mắt của Đỗ Hiểu Mị là không cam lòng. "Thật xin lỗi Đồng sự trưởng, tôi biết làm thế nào rồi." Phương Hữu Lợi nhàn nhạt gật đầu một cái, "Nhưng tôi còn một vấn đề." Đỗ Hiểu Mị trước khi Phương Hữu Lợi đóng cửa, mở miệng hỏi, "Đồng sự trưởng không muốn tiếp nhận tôi là bởi vì Bình An sao?" Nhắc tới Bình An, sắc mặt căng thẳng của Phương Hữu Lợi trở lại bình thường. Con gái của tôi đối với tôi mà nói là rất quan trọng. Một câu nói là có thể giải thích toàn bộ. Ghen thị cùng oán hận của đỗ hiểu mị đối với bình an lại sâu hơn một tầng. chương 40, đàn ông chính là như thế. Bởi vì còn chưa tới 9 giờ, bốn cô gái còn đang ở trong cơn hưng phấn quyết định đến khu ẩm thực để ăn khuya. Cô gái trẻ chú trọng nhất là bảo dưỡng da thịt nhưng tuổi xuân trôi qua như bay ai lại chịu cuộc sống quản thuốc chứ luôn không thể như vậy, không thể như vậy, sau này lúc không còn trẻ nữa, nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ, nhất định sẽ hối hận thừa ban đầu vẫn chơi chưa đủ. Kỳ Túy ý ôm cổ của Vị Úy Úy, trên đường nói nói cười cười, Tống Tiếu Tiếu cùng Bình An đi ở phía sau, tiếng cười như chuông bạc vang vang khắp sân trường. Đối lập với hiện tại, nhớ tới khoảng trí nhớ sâu trong óc của mình, đáy mắt của Bình An cười lạnh toát ra nhà nhà châm chọc cô khi đó, chưa cẩn thận từng ly từng tí quanh quần bên Lê Thiên Thần, đè nén hứng thú vốn có của mình cũng không từng để cho mình có khoảng thời gian vui vẻ thực sự, sẽ chỉ làm mình ở trước mặt anh ta càng lúc càng trở nên hèn mọn mà tình yêu hèn mọn của cô cuối cùng cũng không nở ra được đóa hoa diễm lệ. Sắp nghỉ rồi, Tống Tiếu Tiếu nhìn ánh sao lấp lánh đầy trời, đột nhiên phát ra một tiếng cảm thán. Thời gian cứ thế mà đi qua rồi, một học kỳ lại đã qua thanh xuân của tớ lặng lẽ trôi qua không tiếng động. Kỳ túy ý cười cảm thán, lễ mừng năm mới mình lại sẽ nhận được lì xì, há há. Cốt, tớ đang dâng tràn cảm xúc tiếc nuối, đừng nói những vấn đề thô bỉ như vậy. Tống thiếu thiếu trợn mắt nhìn kỳ túy ý một cái, còn có mấy ngày nghỉ, vé xe cũng bắt đầu bán rồi, nhưng mà các đồng chí à, vẫn còn có một thứ quan trọng nhất, đó là kỳ thi cuối cấp nha, mấy ngày nay chúng ta chưa học bài. Vi uy Vi hét lớn, không phải đã có trọng điểm học tập sao? Kỳ tùy ý thờ ơ nói thành tích ngày thường chiếm tỷ lệ cũng không nhỏ, nên kỳ thi cuối cấp ở đại học cũng không có nghiêm khắc như thời trung học. Đúng đó, đúng đó, đi, mời các cậu ăn uống thả cửa nhé. Một chút xíu thương cảm của bình an cũng bị từng câu từng chữ của họ nói cho biến mất hầu như không còn rồi. Năm tháng của tuổi thanh xuân điều đáng quý nhất đó chính là không buồn không lo cho nên bọn họ chỉ hơi lo lắng chút xíu về cuộc thi sắp đến, nhưng nhanh chóng ném nó sang một bên, đến khu ẩm thực sung sướng ăn uống ngon lành, ăn đến no căng lắc lư ai cũng không muốn động. No quá làm sao trở về ký túc xá, bình an sờ sờ cái bụng thỏa mãn than thở một tiếng. Cậu ngồi xổm xuống đi tớ dùng sức đá cậu một cái xem cậu có sức chạy về hay không. Kỳ túy ý lôi bình an cười nói. Tớ đi không nổi cậu cõng tớ đi. Bình An cười híp mắt nói. Xuyệt, lúc đi ngang một con đường, Vì úy úy đột nhiên quay đầu lại bảo các cô im miệng đừng lên tiếng. Bình An che miệng mình. Sao vậy, trưởng lớp chúng ta ở đó kia? Vì úy úy chỉ vào trong sân cỏ nhỏ giọng nói. Học viện Đại học Kinh tế Ngoại ngữ có một nơi thánh địa hết sức nổi danh, được khen là địa điểm tốt nhất để hẹn hò. Trong sân cỏ rộng lớn của trường học cũng đã bị che khuất bởi những tán lá rậm rạp của những cây đại thụ, đến ban đêm chỉ có lấp lánh vô số ánh sao, đèn đường xuyên thấu qua những tán lá, những người đi trên đường hoàn toàn không thể nhìn thấy tình cảnh bên trong sân rõ lắm, bất kỳ nam nam nữ nữ yêu nhau cũng thường đến chỗ này để tự tình. Cô gái bên cạnh trường lớp là ai? Bình an là nhìn kỳ túy ý hỏi, kỳ túy ý bĩu môi, làm sao tớ biết? Trường lớp vào năm thứ nhất đại học đã từng theo đuổi qua kỳ tùy ý, bị tiểu ý cự tuyệt mấy lần, sau không dây dưa với cấp 36 nữa. Đó không phải là lớp chúng ta sao? Hành âm của tống tiếu tiếu nhảy nhót, bình an lập tức nhìn sang, còn nhanh như mèo đi nhanh mấy bước đến phía trước. Quả nhiên là trông thấy nữ sinh bị họ bí mật gọi là cấp 36 đang tựa vào trong ngực trường lớp. Kỳ tùy ý hừ một tiếng, làm động tác cuối người lộ ngực câu dẫn. Trong lớp có nam sinh nào không bị cô ta như vậy như vậy? qua, cấp 36 gọi là chị Yến Đình, người của thành phố gở óng à óng mẻo không ai bằng, tuyệt đối có tiềm chất làm tiểu tam từ trong xương. Trong lớp bất kể người đó có bạn gái hay không, chỉ cần dáng dấp không kém, da cảnh không phải quá xấu, cô ta đều sẽ không bỏ qua, dùng lời của cô ta mà nói, cái này gọi là cười mở không câu nệ tiểu tiết, mà ở trong mắt Bình An các cô cũng cảm thấy cô ta trần trụi không biết xấu hổ a. Dĩ nhiên, lúc này họ đối với chị Yến Đình cũng chỉ là xem không thuận mắt mà thôi, kiếp trước, ở học kỳ thứ 2 đại học năm 2, bạn trai của Vi Uy Uy sẽ không tránh được cô ta. Vì vậy toàn thể đồng nghiệp ký túc xá 505 đều đồng loạt chán ghét cô bạn học cấp 36 này. Dường như sau này chị Yến Đình trở thành nhị thiếu phu nhân của một công ty nào đó thuộc thành phố G, Bình An nhớ không rõ, dù sao không phải là phụ nữ đàng hoàng hiền lương thuộc đức gì không liên quan đến chúng ta chỉ tiết trưởng lớp này là một thanh niên tốt nhất định sau này trên đầu anh ta sẽ liên tục thay đổi nón xanh mà thôi bình an vỗ vỗ vai kỳ túy ý đi thôi anh ấy thế này không phải lỗi của cậu kỳ túy ý nở nụ cười ai quan tâm anh ta ở chung với ai chứ đi về đây chỉ là nhạc đệm nho nhỏ cũng không có ai để ở trong lòng đối với người không liên quan bình an chưa bao giờ để ý nhiều Ai ngờ được chỗ huyền diệu nhất của vận mạng? đó chính là chỗ mà mình cho rằng thay đổi một chút xíu thì mọi chuyện khác sẽ vẫn nằm trong quỹ đạo cũ thì đã không thể nào theo vòng quay của vận mệnh hiệu ứng hồ điệp đã xảy ra. Những người mà Bình An cho là không liên quan ở kiếp trước lần này chưa chắc có thể không dây dưa. Lúc trở lại dưới lầu ký túc xá Bình An nhìn thấy chiếc Audi A6 màu đen quen thuộc kia, đáy mắt không che giấu chút nào lộ ra vẻ chán ghét. Lê thiên thần mặc âu phục màu đậm dựa vào cửa xe an tĩnh chờ đợi, ngón tay thon dài đang kẹp thuốc lá, mặc dù đốt nhưng không hề để vào trong miệng, mặc cho ánh lửa từ từ khắn nuốt cho đến cuối. Ánh sáng mờ vàng của đèn đường nghiêng nghiêng trên người anh ta, soi sáng ra gò má mờ mờ ảo ảo tư thái này có vẻ an tĩnh mà u buồn trước kia cô luôn chìm trong mê luyến với vẻ u buồn này của anh ta. Tới tìm cậu đó, Tống Tiếu Tiếu sẽ vào ngoặt bình an, có cần ở lại chờ cậu hay không? Nghe được âm thanh, Lê Thiên Thần đã nhìn lại, ngay sau đó đứng thẳng người, gương mặt tuấn mỹ lịch sự từ từ nâng lên nụ cười dịu dàng, thanh âm trầm thấp ở trong đêm tối yên tĩnh này lộ ra vẻ quyến rũ lạ thường, bình an, về rồi. Bình an run một chút nhàn nhạt cười cười. Anh Thiên Thần tìm tôi có việc sao? Anh có thể cùng em nói vài lời không? Lê Thiên Thần dịu dàng hỏi. Kỳ túy ý ba người đối mặt nhìn nhau, do dự có phải nên đi trước một bước hay không, người ta rõ ràng cho thấy muốn ở riêng một mình a Có lời gì không thể nói bây giờ? Bình An không khách sáo cự tuyệt. Câu trả lời nằm trong dự tính, Lê Thiên Thần cũng không tức giận chỉ là lấy một loại ánh mắt cưng chiều giống như không giới hạn nhìn Bình An, nhẹ giọng nói. Từ Hong Kong về vẫn bận đến bây giờ tối nay cuối cùng mới rút ra chút thời gian tới tìm em, tặng em nè. Trong tay Lê Thiên Thần xuất hiện một hộp sô-cô-la màu đen. Là sô-cô-la đen z mà Bình An thích nhất. Ánh mắt bình an khẽ nhúc nhích đáy lòng ba đào mãnh liệt rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tôi đã không thích ăn sô-cô-la lâu rồi. Lê Thiên Thần ngẩn ra từ từ thua tay về ánh sáng trói trăng của ngọn đèn đường rơi vào trong mắt của anh ta, đôi mắt càng phát ra dịu dàng như nước làm cho người ta dễ dàng đắm chìm ở bên trong. Vậy sao? Vậy lần sau anh sẽ mua cái khác cho em, được rồi, khuya lắm rồi, trở về ngủ đi. À, hẹn gặp lại. Bình an hồ nghi nhìn anh ta cùng bạn cùng phòng đi vào ký túc xá. Quá kỳ quái rồi, sao vừa đi một chuyến Hong Kong trở lại, thái độ của Lê Thiên Thần liền thay đổi nhiều như vậy. Thời gian trước còn tưởng rằng cô bởi vì căn bệnh bất ngờ đó, nên hận không thể biến cô trở về với vẻ ngu ngốc trước kia tràn đầy tự tin bởi vì cô không có anh ta sẽ sống không nổi. Sau khi ở Hong Kong trở về, anh ta ngay cả một cú điện thoại cũng không có gọi cho cô tối nay xem ra mặc dù vẫn là dáng vẻ dịu dàng thâm tình, nhưng dường như... Có chút không giống, Tống Tiếu Tiếu ở bên cạnh bình an than một tiếng. Đàn ông chính là như vậy đó, mình không đuổi theo anh ta, thì anh ta sẽ đuổi theo mình. Anh ta đang đuổi theo tớ sao? Bình An buồn cười hỏi, Lê Thiên Thần tâm cao khí ngạo cho dù là cô, anh cũng chưa bao giờ sẽ chủ động. Rất rõ ràng mà, Lê Thiên Thần đang theo đuổi cậu đó, nhìn tư thái của anh ta tối nay này, chập chập định lực yếu một chút, chỉ sợ sớm đã bị anh ta bắt được. Bình An, định lực của cậu không phải loại kiên cường bình thường nhà. Kỳ túy ý chậc lưỡi thiếu chút nữa cô đã bị ánh mắt cùng thanh âm đó của Lê Thiên Thần làm cảm động. Cho nên, lần này Lê Thiên Thần mới định bám sát không buông. Bình An nở nụ cười, anh ta bám chính là sự giàu sang danh vọng sau lưng cô, hay vì cái gì thì chỉ có chính anh ta biết. Trở lại ký túc sáng ngủ, Bình An mới lấy điện thoại di động ra, phía trên có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là Lê Thiên Thần gọi tới, Bình An vừa nhìn thời gian, là ở 7 giờ 30 liền bắt đầu. Khi đó cô vẫn còn đang ở khu ký túc xá khác vui sướng bán đồ trang sức, hoàn toàn không có nghe được tiếng điện thoại di động vang, chẳng lẽ vào lúc đó, Lê Thiên Thần cũng đã ở dưới ký ký túc xá chờ cô? Đợi cô 3 giờ, tiểu ý nói rất đúng, không có bao nhiêu cô gái có thể chống đỡ được người đàn ông yêu tú như Lê Thiên Thần theo đuổi. Nếu như không phải đã trải qua hoàn toàn tuyệt vọng, làm sao có được hoàn toàn kiên cường như hôm nay?